Nô thúc tưởng giật gật đầu xem như tiếp đón, ta hiện tại đã không phải xưởng máy móc công nhân, đi nói không tính bỏ bê công việc. Nô chiếm hữu sửng suốt, lông mày đều ninh thành kết, sao lại thế này? Không phải nói ngươi làm khá tốt sao? Mấy ngày hôm trước hắn cùng tưởng giật ra ra hội báo công tác thời điểm, lão gia tử còn cố ý hỏi qua, hắn chính là các loại cam đoan, tưởng giật ở chỗ này ngài cứ yên tâm đi, công tác thuận lợi, dẫn hắn sư pho thực vừa lòng vân vân. Này nếu là đột nhiên không làm. Hắn nhưng như thế nào cùng lao ra tử công đạo A? tưởng giật liếc mắt mặt sau tần đại hải, tần chủ nhiệm khả năng đối ta không quá vừa lòng, vừa mới làm ta lăn ra phân xưởng, không bao giờ dùng để. Nô chiếm hưu ánh mắt mới chuyển qua tần đại hải trên người, sắc bén lại mang theo dò hỏi ánh mắt vọng qua đi, ân. Tần đại hải bị này liếc mắt một cái nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vốn định ở cái này mới tới trước mặt triển lãm một chút chính mình lôi đình thủ đoạn, nhưng tại đây một khắc hắn mới hiểu được người cùng người chi gian trên lệnh. Đây là lâu chỗ thượng vị người không giận tự uy, cũng là thâm tẩm quan trường nhiều ít năm luyện liền thiên nhiên áp bách, không phải hắn cái này vẫn luôn đại ở tân an thành tiểu chủ nhiệm có thể so sánh được với. Hắn là biết tưởng giật không có gì hậu trường mới quyết tâm sửa trị, rốt cuộc có hậu đài ai có thể đảm đương học đồ A, nhưng trăm triệu không nghĩ tới tiểu tử này hậu trường thế nhưng là mới tới phó xưởng trường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cực thân cận. Tân đại hải đều có chút khái vướng, cái kia, tiểu tưởng có thể là hiểu lầm, ta vừa rồi ý tứ là Hoặc là nói tần đại hải phản ứng mau đâu, đầu góc vừa chuyển liền chuyển ra điểm tử. Ta ý tứ là, tiểu tưởng trên đầu có thương tích, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi hảo, hôm nay liền không cần tới nhà máy. Nô chiếm hữu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt thay ấm áp cười, phảng phất vừa rồi tản mát ra cái loại này khí áp không phải hắn giống nhau. Là như thế này à, ta liền nói tần chủ nhiệm thoạt nhìn liền không giống như là cái hoa mắt ù thai vô năng, nguyên lai đều là hiểu lầm. Nói chuyện chi gian có hiểu lầm là bình thường. Chỉ cần không phải mỗi ngày hiểu lầm liền hảo sao. Nói xong ha ha nở nụ cười, bên người đầu đầu nhóm cũng đều cười theo, không khí phảng phất hài hòa dị thường, chỉ có tần đại hải cứng đờ mà cười, sấn người không chú ý lau lau trên đầu hãn, nguy hiểm thật. Sở chấn giang bồi đứng ở một bên, trong lòng đều mau cười phiên, giống như vô tình hỏi. Ta vừa rồi như thế nào loáng thoáng nghe thấy, các ngươi ở khai cái gì nghiêm túc sinh hoạt tác phong sẽ? Ai có sinh hoạt tác phong? Tần đại hải cái chán gân xanh thằng nhảy sở trấn giang cái này hư phôi cùng hắn đấu nhiều năm như vậy hiện tại còn tới bỏ đá xuống giếng hắn nhưng thật ra biết gió chiều nào theo chiều ấy quay đầu liền bế lên phó xưởng trường đùi đã quên trước một trận là ai đi theo hắn cùng nhau mang mới tới trích quả đảo không có sinh hoạt tác phong vấn đề chúng ta máy móc phân xưởng mỗi người đều là hảo đồng chí tân đại hải cắn răng nói phải không nhưng ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy ngươi nghe lầm tân đại hải trừng mắt nhìn sở trấn giang liếc mắt một cái sở trấn giang cười ngầm miệng cái này lão tần a không sai biệt lắm đâm hắn hai hạ phải đâm vào tàn nhận chính là muốn lao hùng loạn cán người dù sao hôm nay nhìn ra trò hay lần này tới không lỗ quay đầu lại mặt hướng tưởng giật thập phần hiền từ nói nay tiểu tử ta xem liền rất hảo anh hùng xuất thiếu niên a nếu là máy móc phân xưởng không cần nói không bằng tới ta lắp ráp phân xưởng chúng ta lắp ráp phân xưởng chính là thực hoang nên như vậy ưu tú người trẻ tuổi còn không đợi tưởng giật nói chuyện Tân Đại Hải liền bỗng nhiên đánh gãy. Ta muốn. Ai nói ta không cần. Tưởng giật đồng chí. Biểu hiện thực hảo, ta là muốn đem hắn làm như ưu tú công nhân bồi dưỡng. Lão sở, ngươi nhưng đừng tới đây đào ta góc tưởng. Tưởng giật từ vừa rồi liền một câu không nói, hiện tại khỏe miệng cong thành trào phúng độ cung. Nô chiếm hưu tự nhiên biết hắn không cao hứng, chấn ăn mà vô vô tưởng giật, sau đó cười đối mọi người nói. Tiểu giật là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, nhân phẩm của hắn ta nhất hiểu biết. Sinh hoạt tác phong cũng tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Rất nhiều sự đều là tin vỉa hè, không có gì căn cứ hắn quay đầu nhìn mắt tần đại hải, nửa tựa nói giỡn nửa tựa nhắc nhở nói. Muốn nói nhân ngôn đáng sợ chuyện này, tần chủ nhiệm chính là thâm chịu này hại a, ta cũng nghe nói qua ngài trong nhà hai cái nữ nhi sự, cũng nghe nói qua hiện tại nữ nhi giống như giao hiếu. Rất mở ra, ta nếu là đều tin tưởng nói, kia tần chủ nhiệm thanh danh chính là muốn quét rất lâu. Nô chiếm hưu ha ha cười, tần đại hải bồi ha hả. Trong lòng lại đánh vải cái giật mình. Không nói nữ nhi ôm sai sự, việc này toàn xưởng đều biết. Nói rõ thanh mở ra. Này lại là nơi nào truyền ra tới lời đồn. Lại là cố gắng một phen, nô chiếm hưu mới mang theo người đi rồi. Máy móc phân xưởng lại dư lại khai sớm sẽ nhóm người này, đều quay đầu chung quanh, không dám lộ ra cái gì biểu tình tới. Nói giỡn, chủ nhiệm hôm nay như vậy mất mặt, bọn họ nhưng đều là nhân chứng, vạn nhất làm chủ nhiệm ghi hận thượng nhưng không đợi tương lai làm khó dễ. Bất quá này tưởng giật cũng là thật đủ lợi hại, có cái lớn như vậy chỗ dựa nửa điểm tiếng gió cũng chưa lộ quá, lập tức làm chủ nhiệm rất hô to. Tưởng giật tún tún mà cầm đồ vật muốn đi, tân đại hải hiện tại nơi nào còn dám làm hắn đi rồi, vội vàng gọi lại tưởng giật. Cái kia, tiểu tường A, ngươi thượng nào đi? Vừa rồi đều là hiểu lầm, ta nhưng không có làm ngươi đi ý tứ. Lại đột nhiên nghĩ đến sở trấn giang nói, nghĩ thầm không phải là muốn đi lắp ráp phân sưởng đi, vội vàng bỏ thêm một câu. Lắp ráp phân xưởng không chúng ta phân xưởng có phát triển, bọn họ kia việc không có gì kỹ thuật hàm lượng, ngươi vẫn là an tâm ở ta phân xưởng đợi. Nói những lời này đối với vẫn luôn bản khắc tần đại hải tới nói, đã là thực không dễ dàng. Hắn còn trước nay không như vậy lo lắng lực tưởng giữ lại một người. Nghĩ đến vừa rồi tưởng giật nói qua nói. Hy vọng ngươi sẽ không vì chính mình nói qua nói hối hận. Hắn đâu chỉ hối hận a Hắn ruột đều mau hối thanh. Tưởng giật đều mau rời khỏi xưởng môn, nghe vậy dừng bước chân. Có chút không kiên nhẫn mà quay đầu. Vừa rồi ngươi còn nói làm ta về nhà nghỉ ngơi, như thế nào? Nhanh như vậy liền không tính toán gì hết. Tính toán tính toán. Tần Đại Hải thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, thật là cái hảo tiểu tử A. Ngươi cứ việc về nhà nghỉ ngơi, thương thành như vậy còn không quên tới đi làm, thật là cái chuyên nghiệp hảo đồng chí A. Công nhân nhóm cho nhau xem xét liếc mắt một cái, lộ ra cái trong lòng biết rõ ràng biểu tình, Lão tần lúc này chính là tài, như vậy không biết xấu hổ nói cũng nói được ra tường giật không phản ứng hắn bạch hưu ai không thôi a không thôi mới là cái ngốc tử tân niệm đang ở trên quầy hàng sửa sang lại bố liền cảm giác trước mặt có đạo bóng đen Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói bố giá cả ở phía trước đòi tiền cũng muốn phiếu tái sinh bố không cần phiếu phía trước người cứng lại sau đó nói ta đây yếu điểm bố đi niệm niệm đều nói như vậy hắn không mua điểm nói như thế nào quá khứ tân niệm vừa nghe thanh âm này quen thai a ngẩng đầu hắn xem thế nhưng là tường giật không khỏi lắc đầu cười Như thế nào là ngươi? Ngươi tới mua bố. nay không nói dẫn sao, chợ đen nhất ca đến cửa hàng tới mua bố. Tường giật cũng không biết làm sao vậy, đối mặt tần niệm thật giống như không phải hắn dường như, hơi hơi không được tự nhiên mà sờ soạng cái múi, nhỏ giọng nói. Ta tới xem ngươi. Tần niệm sửng sốt, xem ta làm gì. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Là tới còn hộ cơm. Không nóng nảy, về sau trả lại cũng đúng nha. Lớn lên xoáy lại thẹn thùng lại tri ân báo đáp, tiểu tử không tồi Có tiền đồ. Tường giật cứng lại, hộp cơm sao? Còn ở nhà đâu, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay có thể nghỉ, cho nên căn bản là không đem hộp cơm đưa tới trong xưởng. liền nghe tần niệm tiếp tục hỏi, người đầu thế nào? Có hay không cảm giác hảo chút? Tường dị vừa định nói chính mình khá hơn nhiều, lời nói đến bên miệng biến thành dên dị. Vẫn là có điểm đau, khả năng đến dưỡng một đoạn thời gian. Một cái xoáy ca ở ngươi trước mặt ôm đầu nhẹ nhàng dên dị, này ai có thể chịu được a? tần nghiệm lập tức tán phát tỉ tỉ quang huy vậy ngươi còn không chạy nhanh trở về nghỉ ngơi quay đầu lại ta lại cho ngươi hầm điểm canh hảo hảo bổ bổ tường giật nghĩ đến ngày hôm qua nghe được cụ bà nhóm lời nói mặc danh run lên run lên lại phải làm ở cư a như vậy một cái xoáy tiểu hỏa chạm này thời gian dài như vậy tự nhiên khiến cho hảo những người này chú ý cửa hàng các tỉ tỉ có chút chú ý tới đều nhịn không được bắt quái ánh mắt hì hì mà cười tường giật sợ đối tần nghiệm ảnh hưởng không tốt hơn nữa mặt sau một cái xếp hàng đại nương thẳng hỏi tiểu tử ngươi lấy lòng không nay truy cô nương cũng không thể quang nói chuyện đến lấy ra thực tế hành động tới thời gian dài như vậy cũng không gặp hắn mua cái gì đồ vật tình tại đây cùng cô nương nói chuyện vừa thấy chính là tâm tư không ở bố thượng tường giật trừ bỏ đối mặt tần niệm thời điểm không bình thường đối những người khác nhưng đều là khốc xoáy tại tuyến nghe vậy quay đầu đối đại nương nhết miệng cười một cái đại nương kia ngài nói nói ta nên sao hành động nay cười nha lại hư lại soái ngay cả đại nương này, Báo Kinh Phong Sương Hỏa nhãn nhất thời đều có chút tao không được, tâm đều giống tuổi trẻ hảo chút tuổi dường như. Nàng trắng tưởng giật liếc mắt một cái, như vậy soái tiểu hỏa sao như vậy buồn đâu, chọn khối đẹp bố đưa cho cô nương làm xiêm y lìa nha. Tưởng giật nghĩ đến tần niệm những cái đó đẹp váy, tức khắc cảm giác bế tắc giải khai. Thập phần thụ giáo cảm tạ, sau đó quay đầu đối với tần niệm nói, ta tưởng mua miếng vải, tốt nhất xem cái loại này. Tần nghiệm giờ khóc giờ cười, đẹp nhất Chỉ chỉ mới tới một khối màu trâu ngồi đỏ thấm hoa hỏi tưởng giật. Này khối được không? Này khối nhất chịu lao thái thái hoa nên đều khen này màu sắc và hoa văn tốt nhất nhìn. Tưởng giật quay đầu lại nhìn mắt đại nương thấy nàng hai mắt đều tỏa ánh sáng, còn đối với tưởng giật sò cái ngón tay cái. Quân sư đều như vậy tỏ thái độ, tưởng giật vội vàng nói, hành, liền này khối. Muốn nhiều ít? Tân niệm thuần thục cầm lấy thước đo chuẩn bị tài bố. Nhiều ít? Này tưởng giật nào có số A, 10 thước 20 thước đi. Có thể nhiều đừng thiếu A, vạn nhất không đủ làm một cái vay đâu. Tân nghiệm. Muốn nhiều như vậy đây là muốn làm gì. Nhưng cũng tuân thủ phục vụ quy tắc, nghiêm túc cấp khách hàng tài ra 20 thước ra tới. Nhạ, tổng cộng 38 khối 8 bao, muốn 20 trường bố phiếu. Tưởng giật lấy ra cái tiền cái kẹp, một cái cách bỏ tiền, một cái cách đảo phiếu. Nhìn kia thật dày một sắc màu sắc rực rỡ phiếu, tân nghiệm mắt đều mau đỏ, Gia hỏa này còn rất sân hoa A, tiền năng hiện tại không thiếu phiếu giống như vậy toàn cũng thật khó được. Chờ tân nghiệm thu hảo tiền, muốn đem bố cấp tưởng giật khi, lại bị tưởng giật theo đi phía trước đẩy, đưa đến nàng trong lòng ngực. Tân nghiệm sử suốt, liền thấy người này nói câu lời nói quay đầu liền chạy, tặng cho ngươi làm váy Tân nghiệm, nay đại vải bông cho ta làm váy Còn 20 thước, túi đầu nhìn mắt chính mình tinh tế có độ dáng người, ta có như vậy phí vải dệt sao. Lại nói, ta hộp cơm đâu. Hắn không phải tới cấp ta đưa cơm hộp sao. Phần 30 ba 30 khi dễ, mới vừa khai giảng rõ ràng vẫn là rất vui vẻ, mỗi ngày đều trở về cùng tần nghiệm giảng hôm nay ở trường học đã xảy ra cái gì, lại học này đó đồ vật. tác nghiệp hoàn thành lại mau lại hảo, một chút đều không cần người giám sát. Tần nghiệm không ngừng một vạn thứ cảm tạ ông trời, trời cao đãi nàng không tệ a, quán thượng như vậy bất lo hài tử, làm nàng tuổi còn trẻ miễn với cao huyết áp bối rối. Nhưng qua mấy ngày, tần nghiệm phát hiện không thích hợp, phùng bà bà cấp rõ ràng làm đẹp quần áo luôn là dơ hề hề tân nghiệm tới gần thời điểm rõ ràng luôn là né tránh vừa lúc đuổi kịp tần nghiệm tan tầm nàng ở trong sân một phen kéo lại muôn trốn rõ ràng kéo cao hắn tay áo vừa thấy cánh tay thượng có từng khối thanh ngân. như thế nào làm cho tân Niệm lập tức hỏi đau lòng không được ta ta chính mình không cẩn thận quăng ngã rõ ràng hàm hồ né tránh mà trả lời tân Niệm vừa thấy liền không đơn giản như vậy ai quăng ngã có thể ném tới vị trí này nhưng rõ ràng mạnh miệng cắn chết không nói tân nghiệm thật là không hề biện pháp thàng đến buổi tối tần nghiệm phát hiện nàng cấp rõ ràng làm cặp sách không thấy mang về tới tác nghiệp đều là tùy tiện dùng túi trang nàng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán chờ rõ ràng làm bài tập thời điểm phùng ba ba trộm lại đây nói vừa mới rõ ràng thay quần áo thời điểm ta phát hiện hắn phía sau lưng có cái lao đại đế dày dấu vết hiện tại đều thanh lao thái thái là đem rõ ràng đương thân tôn bối đối đãi nói đến này đã bắt đầu trộm đặt lệ tần nghiệm tâm như là bị dùng sức nắm lấy giống nhau đau đến hốc mắt đều bắt đầu nóng lên nhưng nàng không cho phép chính mình khóc nàng là trong nhà này già trẻ duy nhất cây trụ nàng như thường lui tới giống nhau bình tinh cấp rõ ràng kiểm tra tác nghiệp làm sai phạt viết mười biến chờ ngủ sớm rõ ràng ngủ hạ lúc sau một người ra đại tạp viện đêm vừa mới hắc lao với ra người một nhà ở bên ngoài mới vừa nạp xong lạnh về đến nhà mà nếu mai đem một nhà mới vừa ăn xong đồ ăn thu thập xong nữ nhi cùng lão công đang ở chính mình trong phòng phê chữa tác nghiệp lão công mặc dù hiện tại lên làm hiệu trưởng cũng vẫn như cũ muốn dạy khóa mỗi ngày buổi tối soạn bài phê chữa tác nghiệp đã là trong nhà thực thói quen một sự kiện cốc cốc cốc là đại môn bị khấu vang thanh âm mà nếu mai trong lòng một cơ linh lúc này với núi xa nghe được động tĩnh trước ra tới đem luôn luôn kiên cường thê tử ôm ở trong ngực từ kia sự kiện lúc sau mỗi lần có người gõ cửa thời điểm thê tử tổng hội hết sức khẩn trương ta đi xem với núi xa vô vỗ thê tử bà vai đem nàng ấn ở tại chỗ chính mình đi mở cửa mà nếu mai rốt cuộc là không yên tâm Vẫn là theo đi ra ngoài Với núi xa giữ cửa kéo ra Nhìn đến ngoài cửa đứng đơn bạc thân ảnh Có chút kỳ quái mà những mày hỏi Người tìm ai Ta, ta tìm Mã tỷ Nữ hải nhi thoạt nhìn mảnh mai đáng thương Thanh âm còn có chút nghẹn nào Mã Nếu Mai nghe thấy thanh âm này vội tiến lên đi xem Tiểu Tần Sao ngươi lại tới đây Mã Tỉ Nữ hài nhi vừa thấy đến Mã Nếu Mai Liền tưởng là chim non về tổ giống nhau ỉ lại kêu lên Mã Nếu Mai vừa thấy tình huống này Lập tức đem nữ hài nhi ôm tiến trong lòng ngực, mang theo hướng trong phòng đi. Làm sao vậy đây là? Có chuyện gì cùng mã tỷ nói? Với lộ dao nghe được động tĩnh đi ra, thấy là tần nghiệm kích động một đề, nghiệm nghiệm. Trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Mã nếu mai chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem tần nghiệm đưa tới phòng khách trên sofa, với núi xa đem cửa đóng lại cũng đi đến. Làm sao vậy tiểu tần? Không có không qua được sự, có việc chúng ta cùng nhau nghi cách. Với lộ dao cũng phát hiện tần nghiệm không thích hợp. Cũng đi theo ngồi xuống tần nghiệm một khắc sườn, phàn ở nàng cánh tay thượng liên thanh ăn ủi. Mã tỷ, ta thật sự là không biết làm sao bây giờ hảo, có thể nghĩ đến chỉ có ngài. Tần nghiệm thanh ấm ai thê nước mắt nhi rơi xuống, làm người đau lòng. Mà nếu mai hoảng sợ, làm sao vậy đây là? Ngài cũng biết nhà ta tình huống tần nghiệm nước nở nói, thân sinh ba mẹ chưa thấy qua liền không có, chỉ còn lại có một cái đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Đệ đệ tuổi con nhỏ. Nguyên lai like lại bởi vì ba ba thành phần vấn đề có người về đến nhà nháo, đem đệ đệ sợ hãi, bây giờ còn có chút nhát gan. Mà nếu mai nghe thế trong lòng căng thẳng, không có người so nàng càng biết loại cảm giác này, húng chi là một cái như vậy tiểu nhân hài tử, trong lòng đã là mềm ba phần. Ta tận lực làm đệ đệ cùng hài tử khác giống nhau, thậm chí càng nhiều cho hắn quan tâm, bởi vì ta không nghĩ làm như vậy tiểu nhân hài tử đã chịu thương tổn. Mà nếu mai ở trong lòng gật đầu, cái này nàng là biết đến, muốn khai giảng. Tân Niệm ở cửa hàng mua hảo một ít học sinh dùng đồ vật, đều là tốt nhất, hoa không ít tiền đâu. Nhưng ta hôm nay phát hiện, ta đệ đệ có thể là ở trường học bị khi dễ, quần áo đều dơ phá không nói, ta cho hắn làm cặp sách cũng không thấy. Hỏi hắn hắn lại không thừa nhận, nhưng ta cho hắn thay quần áo thời điểm, rõ ràng nhìn đến trên người hắn xanh mét dấu chân tử. Tân Niệm rốt cuộc lên tiếng khóc ra tới, hắn là mụ mụ ở trước khi đi thời điểm phó thác cho ta thân nhân A, như vậy tiểu nhân hài tử, không biết bị nhiều ít tội hắn hôm nay nói không nghĩ đi học. Chúng ta mụ mụ mới vừa qua đời, hắn bởi vì bị dọa quá lại thực mất cảm, ta là thật không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Lần trước ta đã tới ngài ra cho ngài đưa bản vẽ tử, lần này bất chi bất giác liền đi đến ngài cửa nhà, loại này thời điểm ta chỉ có thể nghĩ đến ngài. Mà nếu mai tâm theo nữ hải tiếng khóc run rẩy, nàng cũng vẫn là cái hài tử A, so với chính mình nữ nhi còn nhỏ. Nhà này chỉ còn lại có như vậy tỷ lệ hai, nếu không phải thật không biết làm thế nào mới tốt. Khẳng định sẽ không như vậy muộn tìm chính mình. hào hải tử, trước đừng khóc, đại tỷ cho ngươi nghĩ cách. Mà nếu mai ôm ôm tần nghiệm, với lộ dao đi lên cấp tần nghiệm sát nước mắt, tức giận nói. Ngươi đệ đệ là mấy năm cấp hải tử. Ta ngày mai đi làm qua đi hỏi một chút bọn họ chủ nhiệm lớp, rốt cuộc có biết hay không trong ban có hải tử bị khi dễ. Mà nếu mai chụp hạ nữ nhi tay, cảnh cáo mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối với núi xa nói. Lao với! Việc này ta cảm thấy còn phải ngươi phát huy tác dụng. Hai tử ở trường học bị khi dễ, các ngươi trường học cũng là có trách nhiệm, dạy học và giáo dục, không thể chỉ dạy thư không dục người A. Với núi xa vẫn luôn trầm khuôn mặt, nghe xong lời này gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ngày mai ta liền đi hỏi một chút sao lại thế này. Lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi rõ ràng ở đâu cái lớp, làm được trong lòng hiểu rõ, sau đó đối tần niệm nói. Hai tử ở trường học đã xảy ra như vậy sự, ta cái này làm hiệu trưởng có nhất định trách nhiệm tại đây còn phải hướng ngươi xin lỗi thị phu ngài mau đừng như vậy nói ta với núi xa dôi xuống tay ngừng tân niệm muốn nói nói việc này trường học nhất định cấp ra trưởng một cái vừa lòng công đạo ta ngày mai liền đi tìm hiểu một chút sự tình trải qua nữ hài nhi nghẹn ngào ở ba người khuyên giải an ủi hạ dần dần bình ổn tân nghiệm ngượng ngùng cáo từ liên thanh nói chính mình quấy dày đại gia nghỉ ngơi muốn chạy nhanh đi bị mã đại tỷ quát lớn lúc sau mới ngoan ngoãn bởi vì núi xa cùng với lộ dao cùng nhau đưa về nhà về nhà trên đường với lộ dao cũng là vẫn luôn ăn ủi nữ hài nhi bả vai buông lỏng yếu ớt lại vô lực làm người nhịn không được tưởng tận lớn nhất nỗ lực đi che chở quan tâm lại lần nữa về đến nhà nhìn đến rõ ràng an tĩnh ngủ nhan tần nghiệm trừ khẩu khí thế hắn đem tiểu thảm đắp lên lúc này mới chỉ là bước đầu tiên tỉ tỉ sẽ chỉ mình sở hữu nỗ lực đi bảo hộ ngươi không ai so tần nghiệm càng biết bạo lực học đường đối một cái hài tử tâm lý ảnh hưởng có bao nhiêu đại nó khả năng đi theo hắn từ hài tử biến thành đại nhân thậm chí tới rồi có năng lực bảo hộ chính mình thời điểm, vẫn như cũng là trong lòng mạt không song bóng ma. Khi còn nhỏ bởi vì không có cha mẹ, tân niệm cũng từng bị người khi dễ cười nhạo, này đoạn trải qua nàng dùng thời gian rất lâu chưa khỏi đi ra, đọc sách phong phú chính mình, nỗ lực cùng khi còn nhỏ chính mình giải hòa, nói cho nàng ngươi muốn dũng cảm, ngươi không có sai. Mà khi cùng nàng trải qua tương tự rõ ràng cũng đồng dạng gặp này đó khi, từ đấy lòng trào ra phẫn nộ cùng thống khổ không ngừng nhắc nhở nàng nàng cho rằng quên kỳ thật đều rõ ràng nhớ rõ lúc này đây nàng thề đừng làm rõ ràng giống nàng giống nhau trước kia cái kia chịu khi dễ tiểu nữ hải nhi trưởng thành sáng sớm hôm sau tân niệm như thường lui tới giống nhau cấp rõ ràng làm cái phong phú bữa sáng và nóng ánh trứng gà bánh thượng điểm dân hương du lại sái điểm hành thái tân xuống dưới đại củ cải thiết sợi mỏng làm ngọt toàn khẩu lại thanh thúy lại khai vị lại đem buổi tối lô cả đêm ngon miệng nhi tương thịt cắt nát kẹp đến vùng bà bà tân lập bánh tới cái giản dị bản bánh cá thịt quả thực hương chết cá nhân rõ ràng hôm nay rõ ràng có chút thất thần chiếc đũa ở cháo trộn lẫn cũng bất động miệng chạy nhanh ăn cơm một hồi bị một rồi Tân nghiệm như hướng trường giống nhau thúc giục còn cố ý giống như vô tình nói câu dùng ta đưa người đi học sao rõ ràng do dự như vậy lập tức liền lập tức cự tuyệt nói không cần ta chính mình đi Tân nghiệm gật gật đầu không nói chuyện ngày thường hai người cùng nhau ra cửa tới rồi giao lộ đường ai nấy đi Lần này tần nghiệm không chuyển tới cửa hàng phương hướng, mà là trộm đi theo rõ ràng. Nàng nhìn rõ ràng ở cổng trường cọ tới cọ lui, vài lần tưởng xoay người trở về đi, nhưng đều dừng lại, sau đó ở chung đi học vang phía trước kiên định mà đi vào trường học. Với núi xa tối hôm qua làm lão bà nhắc mãi nửa đêm, hôm nay sáng sớm lại bị nữ nhi nhắc mãi sáng sớm thượng, cho nên vừa đến trường học liền chạy nhanh triệu khai giáo viên sẽ Không có biện pháp, trong nhà hai nữ nhân, liền hắn một người nam nhân bị khinh bỉ không thể treo vào, không thể treo vào. Hảo chút lao sư đều làm không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nào có sáng sớm thượng liền mở họp. Hôm nay chủ yếu là cường điệu một chút phong cách trường học giáo kỳ sự, có gia trưởng phản hồi chính mình hài tử ở trường học bị khi dễ, hành vi cực kỳ ác liệt, không chỉ có đoạt đồ vật, còn có tứ chi xung đột, ta liền hỏi chúng ta giáo viên rốt cuộc có biết hay không loại sự tình này. Với hiệu trưởng vẫn luôn đều vẻ mặt ôn hòa, rất ít có phát hỏa thời điểm, mấy câu nói đó hỏi xuống dưới Nhất thời tất cả mọi người trong lòng lo sợ, thật là có mấy cái trột dạ không dám ngẩng đầu. Phần 31 chương 31 giải quyết Trường Vĩnh Phúc chính là một cái, hắn không phải không biết chính mình lớp tình huống, nhưng hắn thật sự vô pháp quản. Nhớ trước đây sợ học sinh không hảo quản, hắn cố ý xin dạy thấp niên cấp. Ai biết lớp có mấy cái hải tử học tập thành tích quá kém, lưu ban lưu ban lại lưu ban, vốn nên thượng lớp 6, kết quả còn ở hai tuổi đâu, nhưng đem hắn hại khổ nay mấy cái hải tử ngày thường không tuân thủ kỷ luật liền không nói còn khi dễ đồng học đòi tiền một lời không hợp liền động thủ lớp đồng học đều là đứng đắn hai tuổi tiểu học sinh nơi nào là bọn họ mấy cái đối thủ a sách đồng học tựa như diều hâu sách tiểu kê dường như hắn sợ phiên thoái cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao trộn lẫn năm lúc sau phòng trừng bọn họ mấy cái vẫn là muốn lưu ban đến lúc đó làm sao hai tuổi chủ nhiệm lớp nhọc lòng đi thôi với núi xa ánh mắt cố ý vô tình quá trương vĩnh phúc thấy hắn sắc thật sắc mặt không quá tự nhiên trong lòng biết tần nghiệm nói chính là tám chín phần mười hơn nữa hắn cái này chủ nhiệm lớp hẳn là vẫn là cảm kích điểm này làm với núi xa tức giận không thôi nếu không biết tình hết thảy đều có tâm như nguyên nhưng nếu là cảm kích mặc kệ thì hắn không xứng làm này đó hải tử chủ nhiệm lớp hy vọng các vị lao sư nghiêm túc hiểu biết một chút các ban tình huống rốt cuộc có hay không loại này khi dễ học sinh tình huống xuất hiện nếu là có lời nói thân là lao sư chúng ta hẳn là như thế nào làm là bỏ mặc Vẫn là tất một cái lao sư ứng tấn trách nhiệm. Sợ chiếm dụng đi học thời gian, buổi sáng sớm sẽ vội vàng kết thúc. Trương lão sư, người lưu một chút. Với núi xa gọi lại muốn chạy Trương vĩnh Phúc. Trương vĩnh Phúc trong lòng lột bột một chút, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, với núi xa chưa cho hắn bất luận cái gì tình huống, đổ ập xuống chính là một đốn. Trương lão sư nói vậy biết ta nói chính là cái nào lớp chuyện này đi. Cứ như vậy cấp trở về là tưởng xử lý kia mấy cái khi dễ người đồng học. Một sự nhịn chín sự lành cũng không phải là một cái lao sư nên làm sự, nếu tồn như vậy tâm, vậy không xứng đương hải tử ở trường học dẫn đường người. Trương Vĩnh Phúc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hiệu trưởng còn trước nay không nói với hắn quá như vậy trong nói, hắn kỳ thật cũng không nghĩ nhiều, chỉ là sợ phiền thoái, cũng sợ quản giáo không nghe ảnh hưởng hắn ở học sinh chung hy vọng. Hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta đây liền trở về xử lý, kỳ thật ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là nghe nói có mấy cái hải tử không quá an phận không rõ ràng lắm. Nghe nói, với xa mắt khí cực phản cười, đây là ngươi một cái chủ nhiệm lớp thái độ. Ta cho ngươi thời gian xử lý, hy vọng ngươi đừng làm học sinh cùng gia trưởng rét lạnh tâm. Trương Vĩnh Phúc vội gật đầu lui đi ra ngoài. Tâm nói mấy người này cũng không biết rốt cuộc khi dễ ai, có thể làm hiệu trưởng tự mình hỏi đến phòng trường gia trưởng không đơn giản. Hắn còn nào dám lại không bỏ trong lòng, vội vàng về tới lớp. Đệ một tiết là hắn khóa, bởi vì hắn vẫn luôn không có tới, trong phòng học bắt đầu động lên kia mấy cái hài tử ngồi ở cuối cùng một loạt, đem sách vở ném không chung loạt ném, còn không đã ghiền dường như, lại ném về phía trước mặt túi đầu học tập đồng học trên người. Hảo chút hài tử đều giận mà không dám nói gì, bị tạp cũng đều yên lặng chịu đựng không có phản kháng. Khiến cho bọn họ càng làm trầm trọng thêm, bắt đầu ở phòng học đi lại lên. Nhìn đến cái này tân văn phòng phẩm đẹp liền thu đi, nhìn đến cái kêu bàn học có ăn liền lấy đi, đến rõ ràng thời điểm, một cái người cao to một phen bắt tay cái ở hắn chính viết luyện tập thượng. Tiền mang đến sao? Đã không có, ta sở hữu tiền đều đưa cho các ngươi. Rõ ràng cắn môi, trong lòng lại sợ hãi lại tức giận, bọn họ đã đem tỉ tỉ cho hắn tiền tiêu vặt đều đoạt đi rồi, còn làm hắn lại về nhà trộm tiền cho bọn hắn. Người cao to một phen nhắc tới rõ ràng cánh tay, chút nào không phí lực ý. Xem ra vẫn là ngày hôm qua giáo hấn người giáo hấn nhẹ. Rõ ràng nắm chặt nắm tay, như vậy là có thể khống chế phát run tay không cho người thấy. Các ngươi đánh chết ta đi. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi trộm tỷ tỷ tiền. Vóc dáng cao trên mặt không có chút nào tuổi này hài tử nên có tính trẻ con, đã như đại nhân giống nhau hung thần ác sát, trừng mắt giống. Ta đây liền đánh chết người. Rõ ràng gắt gao nhắm mắt lại, chờ nắm tay rơi xuống trên người tới, hắn không phải không phản kháng quá, nhưng hắn đánh không lại bọn họ, đổi lấy chỉ là càng thêm làm trầm trọng thêm đánh chửi. Làm gì đâu. Đều ngồi trở lại đến chính mình vị trí đi. Trương Vĩnh Phúc tiến vào thấy như vậy một màn hung hăng mà đem giáo tài ném tới trên bục giảng, lại cầm thức dạy học mánh gõ bảng đen, phát ra trói thai bạch bạch tiếng vang. Bọn học sinh trước nay chưa thấy qua hắn như vậy phát hỏa, đặc biệt là kêu mấy cái người cao to, cho tới nay lão sư đều không thế nào quản bọn họ. Có một lần nhìn đến hắn đem một cái đồng học sách lên tới, hắn vốn dĩ cho rằng sợ là muốn ai mắng, còn dọa đến quá sức, không nghĩ tới trương lão sư giống không thấy được dường như đi rồi, từ đó về sau bọn họ lá gan mới lớn hơn nữa. Trương Vĩnh Phúc thấy người cao to ngốc đứng ở trong phòng học không động đậy, cầm thước dạy học chỉ vào hắn mắng to, Lỗ thai đều điếc. Nghe không thấy lời nói của ta. Người cao to vội vàng đem rõ ràng buông ra, chạy chậm hồi chính mình chỗ ngồi. Trương Vĩnh Phúc hít sâu một hơi, nhìn mắt mới vừa bị buông rõ ràng, phòng trường chính là đứa nhỏ này ra trưởng tìm hiệu trưởng đi, nhưng hắn nhớ rõ đứa nhỏ này không phải phụ thân hạ phóng, mẫu thân cũng mới không đâu sao. Nơi nào còn có ra trưởng đâu? Nhưng hiệu trưởng đã lên tiếng, đây là hắn nhiệm vụ không dám không chạy nhanh giải quyết, vì thế Huy thước dạy học trầm khuôn mặt nói: "Khóa thượng liền dám không tuân thủ kỷ luật, khắp nơi loạn hoảng, còn có hay không đi học ý thức?" Các người mấy cái, hắn chỉ vào cuối cùng một phách ngồi mấy cái người cao to. "Không tuân thủ kỷ luật, khi dễ đồng học, chạy nhanh hướng Tần Thanh Minh đồng học xin lỗi." Người cao to nhóm cho nhau xem xét liếc mắt một cái, đều bị đột nhiên phát hỏa lao sư dọa sợ, tâm bất cam tình bất nguyện mà đã đi tới, từng cái cùng rõ ràng xin lỗi. "Thực xin lỗi." Một cái người cao to liền nhìn cũng chưa nhìn rõ ràng, đối với không khí hô một tiếng. ngươi với ai xin lỗi đâu? Thái độ đoan chính điểm. Trương Vĩnh Phúc lại là một tiếng giống to. Thần Thanh Minh đồng học, thực xin lỗi. Mấy cái người cao to bất đắc dĩ ngoan ngoan nói. Rõ ràng sụ mặt, hắn là sẽ không tha thứ bọn họ, nhưng mấy người này làm cho toàn ban đồng học mặt cho hắn xin lỗi. Chuyện này thượng cực đại trình độ làm tâm tình của hắn dễ chịu một ít. Mặc dù là mới 2 tuổi hải tử cũng đã có lòng tự trọng cùng vinh dự cảm mấy ngày này bị trước mặt mọi người dẫm đạp đã làm rõ ràng lòng tự trọng đã chịu rất lớn thương tổn hiện tại hắn dương đầu nhìn bọn họ làm cho toàn ban đồng học mặt túi đầu hướng chính mình nhận sai giờ khắc này hắn cảm thấy trong lòng có thứ gì bị hơi chút bổ khuyết một ít thấy rõ ràng dương đầu không nói lời nào trương vinh phúc cũng không buộc hắn nói cái gì tha thứ không tha thứ đã hoàn thành cái này quá trình liền tính là hắn giải quyết vấn đề về sau lại làm ta biết các ngươi khi dễ đồng học Từng cái tìm các ngươi gia trưởng, cho các ngươi gia trưởng cấp đồng học xin lỗi, xem các ngươi gia trưởng trở về như thế nào thu thập các ngươi. Trương Vĩnh Phúc đối kia mấy cái vóc dáng cao nói, chỉ ở trong đó vài người trên mặt thấy được sợ hãi, còn có người nghe được lời này có chút khinh thường mà biễu môi, căn bản không đem nói cho gia trưởng trở thành sợ hãi sự. Trương Vĩnh Phúc tâm nói ta cũng là có thể làm được nơi này, còn có thể làm ta sao mà à, bọn họ hợp nhau tay tới đều có thể đem ta cấp đánh. Chuyện này cứ như vậy bị khi dễ đồng học trở về cũng cùng ra trưởng nói một tiếng, lão sư nghiêm túc xử lý qua. về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tìm lão sư câu thông sao, không cần trực tiếp đi tìm hiệu trường sao, làm đến hắn thực bị động sao? rõ ràng làm bộ không nghe được, hắn muốn dĩ liền không tính toán đem việc này nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ vì hắn trả giá đã đủ nhiều, so từ trước cái kia tỷ tỷ đối hắn hảo một lần, hắn không nghĩ bởi vì chuyện này làm tỷ tỷ sợ hãi. tan học lúc sau, rõ ràng mang theo sách giáo khoa ra cổng trường ở trong lòng không ngừng mắng, nhưng cái đó người xấu đem hắn cặp sách đều đoạt đi rồi. Kia chính là tỉ tỉ cho hắn làm cặp sách, sớm biết rằng liền cùng lao sư nói, làm cho bọn họ xin lỗi thời điểm đem cặp sách còn cho hắn. Tân nghiệm ẩn ở nơi tối tâm nhìn rõ ràng ra tới, đã không giống buổi sáng như vậy ủ rũ heo bữa, tuy rằng có chút tức giận bộ dáng nhưng tiểu cổ lại dương lên, hiển nhiên tâm tình đã có điều giảm bớt. Xem ra là với hiệu trưởng bên kia xử lực, ở vườn trường nội việc này xem như có cái kết luận. Tân Niệm khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng cũng không thả lỏng, nàng biết việc này kỳ thật vừa mới bắt đầu. Nàng sở dĩ muốn nương mã đại tỷ quan hệ đi với ra khóc vừa khóc, la tưởng ở vườn trường trước đem việc này giải quyết. Đều cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử biết cái gì, kỳ thật bọn họ tâm tư đã rất tinh tế. Bọn họ hiểu được trước mặt mọi người bị khi dễ không có mặt mũi. về sau ở trong trường học, ở đồng học trước mặt chỉ biết càng sợ đầu sợ đuôi, bởi vì bọn họ tôn nghiêm đã không có. Tần Niệm hy vọng rõ ràng ở trường học cũng có thể là một cái kiêu ngạo hài tử, nhất định phải trước làm hắn ở trường học đem tôn nghiêm nhặt lên tới. Điểm này hắn muốn dựa hiệu trưởng, dựa lao sư, không phải nàng một người có thể làm được. Mà ra trường học lúc sau, hết thể mới vừa bắt đầu. Quả nhiên, không ra tần Niệm sở liệu, rõ ràng mới vừa đi ra trường học phạm vi, liền có mấy cái vóc dáng cao lao tới đem hắn vây quanh. Rõ ràng hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này, có chút sợ hãi nhìn bọn họ, hoảng sợ mà nói. Các ngươi làm gì? Lao sư nói, bằng không các ngươi lại khi dễ người. Mấy cái vóc dáng cao cười ha ha lên, chúng ta nghe lão sư nói nha, ở trong trường học tuyệt đối không khi dễ người, hiện tại không phải ở trường học ngoại sao. Quả nhiên là cái nhóc con, còn đem lão sư nói treo ở trong miệng, lão sư cũng là có thể quản trong trường học chuyện này, trường học ngoại sự hắn quản không được. Quản rõ ràng đòi tiền cái kia vóc dáng cao đem rõ ràng sách lên, ban ngày ở trường học thời điểm rất uy phong sao, không phải nói ngươi ba mẹ cũng chưa sao. Còn có cái nào ra trưởng có thể tìm lao sư A? Không phải là ngươi cái kia tỷ đi. Không phải tỷ của ta. Rõ ràng lập tức phủ định, tỷ của ta căn bản không biết việc này. Không biết tốt nhất, đã biết ta ca có rất nhiều biện pháp thu thập người tỷ. Không chuẩn khi dễ tỷ của ta. Rõ ràng ở giữa không chung dãy ruộng, hai chi cánh tay cùng hai điều cẳng chân dùng sức đặng như là muốn cùng hắn liều mạng dường như, tỷ của ta cái gì cũng không biết. Vậy là tốt rồi. Người cao to lại đem rõ ràng cử đến cao chút. Chính là biết ta cũng không sợ, ta ca chính là rất lợi hại. Tân niệm rõ ràng cảm giác được rõ ràng nghe được người cao to nói hắn ca thời điểm co rúm lại một chút, nhưng nàng quản không được như vậy nhiều, hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Nàng đang định cấp ở ngõ nhỏ tìm tới giúp đỡ đánh cái ám hiệu, liền thấy một cái cơi xe đạp cao lớn thân ảnh lược qua đi, khó khăn lắm ngừng ở kia giờ rõ ràng vóc dáng cao trước người, một cái phanh gấp, chỉ kém như vậy một cm liền áp tới rồi vóc dáng cao chân, đem vóc dáng cao sợ tới mức quá sức Đột nhiên sau này lui một bước. Ngươi, ngươi là ai, muốn làm gì? Chân dài chi mà, 28 đại giang tựa như cái món đồ chơi giống nhau bị hắn dựa vào. Hắn bệ nghệ vừa buồn cười đánh giá hạ này giúp tiểu tể tử, cà lơ phất phơ mà nói câu. Trước đem người buông đi, giờ ngươi không mệt. Phần 32 mươi 32 ta là hắn tỷ phu. Rõ ràng trương đại miệng ngửa đầu xem trước mắt người, người này sợ sẽ là thiên bình thiên tướng đi. Trời cao nghe được hắn trong lòng khẩn cầu, phái người tới cứu hắn tường giật nhìn đằng trước bị vương tiểu thi cầu hiền từ mà híp híp mắt chính là cái này đi cùng niệm niệm lớn lên giống nhau như lúc nay không phải gần nhất hắn rơi xuống một tật xấu sao ở chợ đen đi tới đi tới liền đi tần niệm ra trượng từ bên ngoài hắn cũng không phải là dình coi cuồng cũng không muốn quấy giày nhân ra chính là cảm thấy đứng ở kia xuyến khẩu khí nhi trong lòng đều thoải mái tối hôm qua đi đến kia phụ cận liền nghe được tỷ hai nói chuyện tưởng giật vừa nghe tần niệm động tĩnh cao hứng đến không được kết quả hai câu lời nói liền nghe ra vấn đề tới hắn tương lai cậu em vợ làm người cấp khi dễ. Tân nghiệm một cái cô nương khả năng không biết nơi này con vòng, hắn chính là từ nhỏ cùng lưu manh đánh lột, đến sau lại trực tiếp làm thành lưu manh đại du thủ du thực. Đối loại người này ngươi cáo lao sư, tìm ra trưởng, thậm chí đem bọn họ khai trừ cũng chưa dùng, ngược lại sẽ cổ vũ nhóm người này khi thế. Ngươi ngắm lại, đều khai trừ rồi bọn họ liền càng không kiêng nghề gì a. Phương pháp tốt nhất chính là lấy bạo chế bạo, trực tiếp cho bọn hắn đánh phục xong việc. Tưởng giật không biết hắn trong lòng tiểu bạch hoa tần nghiệm đã sớm nghĩ đến điểm này, hơn nữa nghĩ đến còn càng sâu chút, phân hiệu nội giáo ngoại hai bước đi. Chẳng qua trước là ngươi tiệt hồ không phải. Tần Niệm thấy tưởng giật không biết sao lại thế này lại đây, còn đem rõ ràng cấp cứu tới, nghĩ điệu bộ tay liền như vậy ngừng lại, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tưởng giật rôi ra trường cánh tay đem rõ ràng vứt lại đây, đại cao cái tưởng rối tay đi đủ, bị tưởng giật một phen siết chặt cổ tay. Như thế nào? Muốn động thủ a? Ta còn không có cùng học sinh tiểu học động qua tay đâu. Tuy rằng này mấy cái ấn tuổi tính đã là sơ chung. Đại cao cái tay bị cô đến gắt gao, bất động còn hảo, vừa động thủ cổ tay xuyên tim đau, ai u ai u mà không dám động. Đây là ta đệ, về sau thấy hắn thành thật điểm nhi, đừng mỗi ngày rỗi cái móng nuốt nhưng nào khoe khoang, có bản lĩnh cùng tuổi đại đánh giá, khi dễ chút hài tử tính cái gì bản lĩnh. Tường giật dùng nhất ôn nhu ngữ khi nói ra những lời này, cười sao sao giống cái hảo tính tình lao đại ca. Nhưng xứng với hắn hiện tại đầu thượng thấy được băng gạc, thoạt nhìn liền có chút thấm đến hoảng. Mặt khác đại hải tử cũng không dám hướng lên trên thượng, liền cái kia bị nắm lấy tay hải tử dây rùa ồn ào. Ngươi, ngươi là một cao. Ngươi có biết hay không ta ca là ai? Không biết tưởng giật suy nghĩ hạ, hắn không suy xét quá này mấy cái tiểu tể tử có chỗ rửa vấn đề, việc này là hắn suy xét không kín đáo, về sau còn phải chú ý. Bất quá ta mang theo cá nhân lại đây, nghe nói hắn là quản này tấm ảnh. Không biết ngươi có nhận thức hay không. Ngươi giúp ta nhìn xem, nếu là hắn nói dối nói, về sau ta khiến cho này phiến rốt cuộc không người này. Hắn giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, có chút cao hứng mà nói. Thập phần nhẹ nhàng xứng với lời nói nội dung, làm người không tự giác lông tơ dựng ngược. tưởng rất không biết hắn lời này uy lực có bao nhiêu đại, chỉ nghĩ may mắn này tiểu tể tử đề ra một câu, nếu không hắn đều đem việc này đã quên. Vội vang về phía sau mặt vây vây tay, sắc mặt đã thập phần khó coi một cái tiểu tử đi ra. Ở đối mặt người cao to kinh hỉ kích động một tiếng ca. Thời điểm, một cái bàn tay hung hăng mà quăng qua đi. Đừng động ta kêu ca. Thiếu chút nữa làm cái này ngù xuẩn hại chết. Người cao to còn có chút làm không rõ ràng lắm chẳng hướng, bụng mặt chỉ vào tưởng giận nói. Ca, hán. Tiểu tử quả thực muốn cho hắn tức chết rồi, lại một cái bàn tay đánh. hắn cái gì hắn Đó là ra ca. Người cao to lại như thế nào bừa bãi cũng chính là cái mười mấy tuổi hải tử. Này hai bàn tay đi xuống nước mắt đều đánh hạ tới. Tiểu tử còn ngại không đủ dường như còn muốn lại đánh, hiện tại hắn không đem hắn đánh tới vị, nên là người khác ra tay giáo hơn hắn, đến lúc đó ác hơn. Được rồi, đừng ở trước mặt ta chỉnh cảnh, trở về lại hảo hảo đánh. Như thế nào đánh ta đệ, như thế nào đánh trở về, ta tìm người kiểm tra, thiếu một cái dấu dày tử đều là ngươi cố ý. Tường giật hướng ca hai bên này nhàn nhạt nói câu, tiểu tử lập tức ngừng tay, giật ca ngươi yên tâm. Ta nhất định trở về hảo hảo quản giáo hắn. Tường giật cũng không nghĩ tới tìm cá nhân lại đây, nhân ra thế nhưng là toàn ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nị ai. Ta xem này phía ngươi quản không tốt, về sau vẫn là ta quản đi, quay đầu lại ta để cũng có thể nơi nơi đi hỏi người khác, có biết hay không ta ca là ai. Nhiều vi phong. Tường giật hướng về phía rõ ràng nói, rõ ràng chạy nhanh lắc đầu, hắn nhưng không nghĩ muốn loại này vi phong. Hắn tỉ nói, ỉ vào chính mình nào đó phương diện ưu thế đi khi dễ người khác là nhất người không có bản lĩnh làm. Chân chính có bản lĩnh người đều dùng này đó ưu thế đi làm có ý nghĩa sự, kia mới kêu y phong. Tiểu tử một câu cũng không dám nói, giật ca nói muốn xen vào này, phiến hắn nửa cái không tử cũng không dám nói, không nói tương lai còn có cơ hội xoay người, nói đã có thể thật là không tìm được người này. Con người của ta nhất công đạo, cũng đừng nói ta khi dễ hải tử. Hỏi một chút ngươi lệ còn có nghĩ đi học, tưởng đi học về sau đối ta đệ tôn kính điểm, nếu là không nghĩ đi học, Về sau ly này phiến xa một chút Tiểu tử đạp người cao to một chân Đã đến hắn thẳng che mông Đã đến trong một góc thương lượng một hồi mới trở về Giật ca, hắn nói hắn tưởng đi học Không đi học chính là tiểu lưu manh Còn phải xuống nông thôn Vẫn là đi học hảo Tiết thành, về sau ta đệ muốn nhìn hắn thời điểm Ly ta đệ một mét xa làm hắn nhìn xem Ta đệ không nghĩ xem hắn thời điểm Vòng quanh ta đệ đi Liền ảnh nhi cũng đừng làm cho ta đệ nhìn đến Tưởng giật ngậm thuốc lá đế Cũng không điểm liền như vậy vai nói chuyện. Tiểu tử liên tục hẳn là, đệ nặng hắn cấp tưởng giật xin lỗi, mau cấp giật ca xin lỗi, nếu là lại có một lần xem ta không đánh gây chân của ngươi. Tưởng giật nâng xuống tay, đem rõ ràng kéo đến chính mình trước mặt, không cần cùng ta xin lỗi, cùng ta đệ xin lỗi đi. Thần thanh minh thực xin lỗi. Vóc dáng cao nói chuyện còn có chút miễn cưỡng, nhưng đã so buổi sáng thời điểm thành khẩn nhiều. Rõ ràng vẫn là dương đầu không để ý tới hắn, người này không biết hối cải, buổi sáng liền xin lỗi. Kết quả tan học còn tới đổ hắn, hắn mới không cần tha thứ hắn. Tường giật xem rõ ràng đỉnh cùng tần nghiệm cơ hồ giống nhau đầu quật quật bộ dáng, cảm thấy thập phần đáng yêu, hiếm lạ trên mặt đất tay xoa đầu của hắn xoa bóp một lần. Được rồi, Tiểu gia hỏa, ta về nhà. Rõ ràng ngạo kiều gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, bọn họ đoạt đi rồi ta cặp sách. tỷ tỷ của ta cho ta làm. Tường giật vừa nghe là tần nghiệm cấp làm cặp sách bị đoạt đi rồi, tức khắc tới tính tình. Như thế nào chuyện này? Còn đoạt đồ vật. Mây nhắc lại, gương mặt đẹp tức khắc đông lạnh một mảnh. Tiểu tử đốn giác không ổn, giật ca giật ca, xin ngài bớt giận, ta đây liền làm cho bọn họ còn trở về. Bao đâu? Cặp sách đâu? Nhanh lên nhi mà. Đoạt gì không hảo a, một cái cặp sách cũng đoạt, không ánh mắt đồ vật. Chờ đến vài người khác đem cặp sách còn trở về thời điểm, hắn nhìn mắt cặp kia vai cặp sách, nghĩ thẩm trách không được đoạt bao đâu, là khá xinh đẹp. Tưởng giật cầm chạy nhanh còn trở về cặp sách, thưởng thức lại thưởng thức ai nha nha không hổ là niệm niệm làm a này tiểu dáng này tay nghề ngươi cũng muốn cướp ta bao rõ ràng cảnh giác hỏi bọn họ đoạt hắn bao thời điểm cũng là này ánh mắt nhi cùng thấy cái gì bảo bối dường như khu khu tưởng giật thanh thanh nhất hầu nói đoạt nhiều khó nghe a mượn đem bao mượn ca bối hai ngày mái mượn xong không còn cái loại này không mượn tiểu đậu đinh chém đinh chặt sắt cự tuyệt đây là tỷ của ta cố ý cho ta làm quỳ hẹp hỏi. tưởng giật lưu luyến đem bao còn trở về Tâm nói tương lai nhất định cũng làm nghiệm nghiệm cho ta làm một cái. Còn có cái gì không? Tường giật liếc người cao to liếc mắt một cái, rõ ràng cũng liếc hắn liếc mắt một cái, một bộ chính mình công đạo, không nên ép ta nói ra biểu tình. Người cao to run lên run lên, mới nhớ tới chính mình những cái đó hành vi phạm tội, vội lấy ra chút tiền hào ra tới. Liên nhiều như vậy. Rõ ràng tiếp nhận tiền, đến một chút, thối lại cấp người cao to hai mau, nhiều, không cần ngươi tiền dơ bẩn. Người cao to, Tường rất không nín được cười, không hổ là niệm niệm đệ đệ, như thế nào như vậy đáng yêu đu. Nhìn không được kháp hạ hắn thịt thịt khuôn mặt, bị hắn một tay lột ra, lên án mà xoa chính mình mặt. Tường giật đậu đủ rồi, mới đem rõ ràng phóng tới chính mình xe đạp đại lương thượng, một con chân dài vừa dẫm đã muốn đi. Liền nghe bên kia bị tấu ai u ai u người cao to, trốn tránh hắn ca bàn tay nói, người mới ngốc đầu, kia căn bản là không phải hắn ca. Thần thanh minh căn bản là ca, liền một cái tỉ. Tường giật tâm tình không tồi. Cũng có hứng thú phản ứng bọn họ, đánh cái xe linh, phát ra thanh thúy tiếng vang. Những người đó đều hướng tưởng giật cùng rõ ràng này xem, tưởng giật cười lớn nói, ngươi nói đúng, hắn không ca, liền một cái tỉ. Hắn chấp trước mắt, lộ ra một cái tự nhận là xoáy nhất biểu tình, lớn tiếng nói, cho nên ta là hắn tỉ phu A. Nói xong cười trở rõ ràng đi rồi, rõ ràng lần đầu tiên như vậy ngồi xe đạp, bị hắn cố ý quải con lái xe sợ tới mức oa hoa kêu to, cùng tưởng giật vui sướng tiếng cười đan treo ở bên nhau, thật là Một chút đều không hài hòa. Tân Nghiệm cách khá xa chút, nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là giải quyết, không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ rút về đến dự định địa điểm, cùng Khỉ Ốm Nhi còn có nhất bang không quen biết người gặp mặt. Nàng từ trong túi móc ra mấy trương tiền tới cấp Khỉ Ốm Nhi, lăn lộn đại gia chạy như vậy một chuyến không dễ dàng, khỉ Ốm Nhi lãnh đại gia đi đi tiệm ăn, ta mời khách. Mọi người vừa nghe còn có này chuyện tốt đâu. Liên tới rồi một chuyến, gì cũng chưa dùng làm liền ăn đốn hảo cơm. Đều cảm thấy cô nương này trượng nghĩa, sôi nổi nói. Không lăn lộn, có gì lăn lộn. Về sau cô nương ngươi có gì yêu cầu hỗ trợ địa phương liền nói lời nói, bọn em tùy kêu tùy đến. Hào phóng như vậy cô nương, cho nàng làm việc chuẩn không có hại. Tân niệm cười ứng, nhìn khỉ ốm nhi cho bọn hắn lánh đi rồi, mới hướng nhà mình phương hướng đi. Nàng hiện tại này tiểu thân thể làm nàng đi lên đánh sợ là đánh không lại, cho nên nàng tìm khỉ ốm nhi hỗ trợ thỉnh ngoại viện. Đến lúc đó người nhiều dọa dọa bọn họ cũng liền xong việc liền không có tiền giải quyết không được chuyện này không nghĩ tới nửa đường sát ra cái tưởng giật tới đến là cái gì cũng vô dụng nàng làm liền đều giải quyết giống như còn giải quyết càng tốt như vậy cũng hảo nàng liền giả không biết nói đi rõ ràng sẽ càng không gánh nặng ngồi ở xe đạp đại lương thượng rõ ràng ngẩng đầu vọng tưởng giật khó khăn lắm có thể nhìn đến hắn cảm hào hào ngồi quay đầu lại lại rơi xuống Tưởng giật không túi đầu nói thẳng lời nói sợ tới mức rõ ràng thẻ lưỡi vội xoay người ngồi xong có thể không nói cho ta tỉ tỉ sao hắn nhỏ giọng nói tường giật sừng sốt một chút liền cười nói đương nhiên có một số việc nam nhân đi làm thì tốt rồi đừng làm nữ nhân lo lắng rõ ràng cũng đi theo nết miệng nở nụ cười ngươi như thế nào lợi hại như vậy nha ngươi cũng có thể rất lợi hại chỉ cần ngươi có tưởng bảo hộ người rõ ràng giống như có chút hiểu lại giống như cái gì cũng không hiểu đột nhiên hắn giống nghĩ tới cái gì dường như xoay người bái ở tưởng giật trên người hỏi ngươi thật là ta tỉ phu Lần này tử thiếu chút nữa làm tưởng giật phiên xe, hắn vội vàng không chế tốt tay lái tay, tưởng khoác lác đi nhưng rốt cuộc vẫn là có chút trột dạ nói. liền hắn có chút thẹn quá thành giận mà đáp trả, tiểu hai tử đừng hỏi nhiều như vậy. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ đúng vậy. Phần 33 mươi 33 giao người học vấn. Tân nghiệm chạy một mạch đi tắt từ trượng tử chui vào ra môn, thấy rõ ràng còn chưa tới ra, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chạy lâu như vậy, giờ phút này nàng thật là thở hổn hền nhưng ưu khí nhi đều mau tiếp không lên nghe được cửa truyền đến thanh thúy xe tiếng trung tần nghiệm dùng sức hít sâu mấy hơi thở an ý tiếp nhận vùng bà bà truyền đạt cơm cái muỗng trang làm thịnh cơm bộ dáng ngoài cửa lớn tưởng giật cánh tay dài duỗi ra đem rõ ràng từ xe đạp thượng thả đi xuống thúc dục chụp hạ hắn phía sau lưng mau trở về đi thôi ngươi tỉ nên chờ nóng nảy rõ ràng bước chân có chút trì trừ đi rồi hai bước quay đầu lại xem hắn ta ta không dám tiến tưởng giật mấy ngày nay hiểu biết tần ra tình huống trong mắt có thương tiếp hiện lên hắn lộ ra cái lóa mắt cười đối với rõ ràng kiên định nói nam tử hắn có chuyện liền nói sai rồi liền nhận quyết định liền không quay đầu lại không có gì đáng sợ rõ ràng nhìn hắn thật mạnh gật gật đầu ba ba đi thời điểm hắn còn nhỏ không có gì ấn tượng chỉ nhớ rõ ba ba nắm hắn biết tay tự cảm giác ấm hồ hồ đây là hắn nhân sinh cái thứ nhất nam tính hình tượng dũng cảm không sợ hắn tương lai cũng muốn làm người như vậy rõ ràng cẳng chân lộc cộc hướng cổng lớn chạy Chạy vài bước đột nhiên quay đầu lại, tưởng giật quả nhiên còn ở phía sau nhìn hắn. Ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Hắn hỏi. Đương nhiên tưởng giật liệt ra một hàm răng trắng, đang muốn nói quay đầu lại ta và ngươi tỷ yêu đương, hai ta mỗi ngày thấy. Lại sợ khoác lắc cấp tiểu hải tử mang đến không tốt ảnh hưởng, vội vàng sửa miệng. Không có việc gì ngươi liền ở nhà ngươi trong viện chuyển động chuyển động, có dành thời điểm ta liền đi xem ngươi lạc. Rõ ràng cũng nết miệng lộ ra mấy cái tiểu nha, đột nhiên gật đầu sau đó hướng trong nhà chạy tới, tân nhiệm vẫn duy trì thịnh cơm tư thế đã thật lâu, cũng không thấy có người tiến vào, tâm nói chẳng lẽ vừa rồi xe đạp tiếng chuông không phải tưởng giật, chính nạp buồn đâu, nghe thấy được rõ ràng tiếng bước chân, tân nhiệm vội bắt đầu thịnh cơm, phùng bà bà tâm nói này khẩu cơm rốt cuộc múc trong chén, không dễ dàng a, rõ ràng ở cửa dừng lại chân, không dám hướng trong phòng mại, hôm nay hắn trở về quá muộn, như thế nào cùng tỷ tỷ nói đi, hắn lại không nghĩ đem chịu khi dễ sự nói cho tỷ tỷ. Làm nàng lo lắng, lại không bằng lòng cùng tỉ tỉ nói dối Như thế nào mới trở về Có phải hay không lại đi theo nhị mao đi ra ngoài chơi Tân nghiệm giả vờ cả giận nói Chạy nhanh tiến vào rửa tay ăn cơm Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Lập tức cao hứng lên ơn. Hắn nhanh chóng vào nhà buông cặp sách Cầm xà phòng thơm đi rửa tay Phùng bà bà thấy lạc đường cặp sách lại về rồi Cùng tân nghiệm nhìn nhau liếc mắt một cái Tân nghiệm gật gật đầu Phùng bà bà liền không hề ngôn ngữ cũng đi theo nói về sau không chuẩn trở về như vậy vãn vân vân. rõ ràng đặc cao hứng nhất nhất đáp ứng nghĩ thẩm tương lai tỷ phu nói thật đối chỉ cần ta không sợ hãi liền không có gì sự có thể khó trụ ta ngày hôm sau nhìn đến rõ ràng lại cao hứng con tiểu cặp sách đi học tần nghiệm mới rốt cuộc kiên tâm ở đi làm phía trước ngăn chặn muốn ra cửa mã nếu mai mã đại tỷ tiểu tần mã nếu mai sớm như vậy nhìn đến tần nghiệm con dọa nhảy dựng chẳng lẽ là tiểu tần đệ đệ sự còn không có giải quyết đại tỷ ta là tới cảm tạng ngài. Hai người thân mật cùng nhau đi làm, trên đường tần nghiệm cao hứng mà nói. Tối hôm qua vừa trở về liền nói khi dễ người của hắn cho hắn xin lỗi, sáng nay đi học đều cao hứng đâu, không giống kia hai ngày dường như. Vậy là tốt rồi, ta ngày hôm qua còn vẫn luôn hỏi ngươi tỷ phu đâu, rốt cuộc có hay không đem sự cấp xử lý tốt. Hắn nói buổi sáng vừa đi liền khai sẽ. Mà nếu mai nhẹ nhàng thở ra, lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm tới nói, lão sư ở trường học cướp thúc là một phương diện. Ở giáo ngoại lại là về phương diện khác, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, sự tình giải quyết liên hảo. Cho nên muốn cảm tạ ngài cùng tỷ phu A. Tân niệm cười ha hả nói, hiện tại nói cái gì đều quá sinh phân, về sau ta đã có thể đương thân nhân. Hẳn là hẳn là mã nếu mai cũng cao hứng, các ngươi tỷ hai không nơi nương tựa, về sau có việc liền tìm đại tỷ. Thành, tân niệm thân mật mà lôi kéo mã nếu mai tay, sau đó từ trong túi móc ra cái túi, ta đã sớm cấp lộ dao làm cái váy. Lúc này mới vừa mới vừa làm tốt, ngươi đưa cho nàng xem nàng thích không. Mã đại tỷ vội vàng chống đẩy, "Này không thể được. Ta sao có thể muốn ngươi đồ vật? Đây là ngươi tỷ phu thuộc bổn phận sự, ngươi không cần bởi vì cái này cố ý tặng đồ. Không phải bởi vì chuyện này mới làm, là đã sớm làm tốt, tân niệm làm tức giận bộ dáng, vừa mới nói về sau chính là thân nhân, hiện tại còn cùng ta như vậy xa lạ." "Mà nếu Mai Tưởng cũng biết váy không thể làm nhanh như vậy." nghĩ đến khuê nữ mỗi ngày hiếm lạ tần nghiệm quần áo bộ dáng lại thấy tần nghiệm như vậy kiên trì rốt cuộc vẫn là nhận lấy về sau nhưng không thịnh hành như vậy đại tỷ không phải đầu ngươi đồ vật mới giúp ngươi tần niệm vô cùng cao hứng mà đáp ứng rồi đã biết ngài là đồ ta đáng yêu mới giúp ta nha đầu túi, liền ngươi bẩn mã đại tỷ trên mặt nghiêm túc tẫn thời thay thế chính là từ đáy lòng thân cận hai người thân mật cùng nhau đi làm làm mọi người đều kinh rất miệng mã đại tỷ khi nào đãi nhân như vậy thân thiết Từ lệ lệ đẻ thấp thanh âm hỏi Tần Niệm, hai ngươi, sao hồi sự a? Tần Niệm hì hì, gì sao hồi sự a? Ta như vậy bị người thích, cái nào tỷ tỷ không thích ta nha? Từ lệ lệ tâm nói là rất bị người thích, chính là liên mã đại tỷ đều bị bắt lấy. Tân Niệm làm vẻ mặt vô tội trạng, đây là giao người học vấn, thỉnh cầu thành lập quan hệ, xong việc thiệt tình cảm tạ, đưa lên đại lễ, người với người cảm tình chính là ở ngươi cầu ta, ta giúp ngươi chi gian thành lập lên, cho nên không phải sợ cầu người. Đương nhiên, ở cái này sự tình chung, Mã đại tỷ một nhà trợ giúp cũng không có tần niệm nói như vậy lại, nhưng tần niệm chính là khuyết đại, cũng thiệt tình cảm tạ. Từ Mã đại tỷ góc độ giảng, đây là cái tri ân báo đáp nữ Hải Nhi, sẽ là nàng nguyện ý thiệt tình kết giao đối tượng. Giữa trưa tần niệm cố ý không ở nhà ăn nhỏ ăn cơm, đi xưởng máy móc nhà ăn tìm Sở Hải Yến cọ cơm đi. Sở Hải Yến nghe nói nàng mấy ngày nay bận việc sự, khí nhếch răng niết miệng. Ít như vậy hài tử hiện tại liền không học giỏi, còn như vậy khi dễ người. Người chờ ta đi. Được rồi được rồi tần niệm vội vàng chân an, đều đã giải quyết hảo, hơn nữa rõ ràng cũng không biết ta biết việc này. Đừng nói, cái kia tưởng giật thật đúng là không kém ha, này liền biết giúp tương lai cậu em vợ. Sở hài yến làm mặt quỷ mà treo gẹo nói. Nói bừa cái gì, chúng ta chính là thuần khiết bằng hữu bình thường quan hệ. Ta chỉ là thèm hắn thân mình mà thôi. Tân Niệm cố ý sụ mặt, nghiêm trang nói nhập ra tùy tục đương đại thanh niên hồn nhiên tư tưởng vẫn là phải có biết rồi mỗi một đoạn thân mật quan hệ đều là từ thuần khiết bằng hữu bình thường quan hệ bắt đầu sở hà yến thiếu tấu mà chỉ chỉ đối diện tần nghiệm quay đầu vừa thấy thế nhưng là tưởng giật còn cầm cái đại hộ cơm tần nghiệm vốn dĩ chính là muốn tới cảm tạ nhân ra hướng tưởng giật vây vây tay quả nhiên tưởng giật vừa thấy đến liền nhạc ca mà chạy tới các ngươi nhà ăn không phải sửa được rồi sao con tưởng rằng về sau ăn cơm đều nhìn không tới nàng đâu Mấy ngày nay cơm ăn đều không thơm. Hôm nay đồ ăn không tốt, ta lại đây có cơm. Tân Niệm chỉ chỉ sở hải yến, ai biết sở hải yến cực có ánh mắt đã sớm lóe, lưu lại hai người đơn độc nói chuyện. Cái kia, ngươi không có gì muốn cùng ta nói. Tổng không phải là trên đường cái giúp người làm niềm vui tùy tiện cứu một chút, liền cứu đến các nàng ra rõ ràng đi, tốt như vậy tranh công cơ hội, còn không chạy nhanh nắm chặt một chút. Tân Niệm nhìn tưởng giật, rất khó đem hiện tại cái này khẩn trương tay chân cũng không biết hướng nào phóng người. Cùng ở bên ngoài ánh mắt sắp bén, tùy tiện nói một câu đều có thể đem người dọa run run tên côn đồ liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc nào một mặt mới là thật sự hắn đâu. Tân niệm lần đầu tiên sinh ra hứng thú. Tường giật vừa nghe lời này càng khẩn trương, hắn là đáp ứng quá rõ ràng không đem việc này nói cho hắn tỉ, cũng không thể lật lọng. Vì thế vò đầu bức hai ánh mắt mơ hồ không chừng tưởng triệt, đột nhiên nhìn đến chính mình trong tay đại hộp cơm, linh cơ vừa động. a ngươi là nói hộp cơm a buổi tối ta tắc nhà các ngươi trong viện tân niệm ta xem ngươi giống cái hộp cơm vung đầu xoay người liền đi nếu ngươi không nghị tranh công vậy làm ngươi không lưu danh người tốt đi ai tân niệm đồng chí tân niệm nghiệm nghiệm tường giật vừa thấy người đi rồi vội vàng đi theo, nhưng người ta căn bản không phản ứng hắn vài bước liền đi không ảnh nhi hắn nhìn tiểu cô nương kính nhi kính nhi bóng dáng hơi cuốn đầu tóc đủ ảng đủ ảng nhảy giống nàng tức giận khuôn mặt nhỏ dường như bất giác đứng ở tại chỗ nhạc nở hoa đẹp thật là đẹp mắt liền sinh khí đều như vậy đẹp tân nhiệm ngoài miệng sinh khí nhưng rốt cuộc không phải tri ân không báo người nàng biên đi chợ đen tìm gà mái giả biên an ủi chính mình Hừ, tuy rằng kia đại hộp cơm nốc là choáng vắng điểm nhưng không chuẩn thật là cái đương đại lôi phong đâu một hơi mua bốn con gà đem hôm nay chợ đen gà mái giả đều bao còn cùng bán gà đại nương nói tốt nếu là trong thôn nhà ai còn có như vậy gà mái giả nàng đều phải từ kia lúc sau Hai ngày một con đảng xâm hầm gà, mỗi ngày đến giờ làm Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, đem gà đưa cho từng giờ. Long ca, tẩu tử đối ngại cũng quá cùng trước nay, ngài đây là đại bổ A. Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, hâm mộ nói. Tường giật hạnh phúc đánh cái no cách, đều là trung dược vị nhi. Ta này há ngăn là bổ A, ta đây là làm ở cứ đâu. Ai đều cho rằng việc này đã kết thúc, ngay cả Trương Vĩnh Phúc cũng là như vậy cảm thấy. Hắn khẩn Trương thấp thỏm mà đợi mấy ngày. Thấy gió êm sóng lặng không còn có tình huống như thế nào, tâm nói tốt hiểm, may mắn tần thanh minh ra liền như vậy một cái tỉ tỉ. Một cái tiểu cô nương, có thể khởi cái gì xong gió, hơi chút chấn an một chút sự tình cũng liền đi qua, nếu là đổi cái người đàn bà đánh đá tới trường học náo, hắn mới kêu đau đầu đâu. Vài ngày sau, tân an tiểu học hai tuổi cơ hồ sở hữu gia trưởng đều thu được một phong thơ, đại thể ý tứ là học sinh ở giáo khả năng đã chịu nào đó học sinh đe dọa, bao gồm nhưng không giới hạn trong miệng chửi rủa. Động thủ đánh người, vây đổ đòi tiền hoặc là mặt khác thương tổn, hy vọng các vị gia trưởng chú ý một chút. Các gia trưởng vừa thu lại đến này tin đều đốc, vội vàng hỏi chính mình ra hải tử có hay không việc này. Phần lớn tiểu đều đinh đều nói có, ai ai ai mang ta, đánh ta, còn quản ta đòi tiền. Tân An thành vốn là cùng khác thành thị không quá giống nhau, nơi này người đều là nhà xưởng con cháu, đều có đang lúc công tác, đối hải tử cũng đều càng để bụng. Được nghe lời này, này còn phải rất nhiều tìm được trường học đi tìm trương vĩnh phúc chúng ta hải tử ở trường học ai khi dễ ngươi đương lão sư đều mặc kệ có cái hải tử nói thẳng có một lần trương lão sư đều thấy cũng không quản cái này trực tiếp nổ tung chảo tìm trường học tìm hiệu trường như vậy lão sư còn có thể trực ban chủ nhiệm ngươi tốt xấu chi một tiếng cũng đương ngươi làm điểm chuyện này a sự tình nào rất lớn ảnh hưởng cực kỳ ác liệt trường học nghiên cứu quyết định trương lão sư năng lực hữu hạn khả năng không rất thích hợp chủ nhiệm lớp công tác vẫn là điều đi thanh nhàn cương vị, đối ai đều hảo. Trương Vinh Phúc bị điều đi thời điểm cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện như thế nào, rõ ràng hắn đã hôn đi qua à, như thế nào còn thu sau tính số đâu. Phần 34. Chương 34 tin. Chợ đen Hoàng Lưu, bọn đầu cơ gần nhất phát hiện Long Ca nhiều cái tiểu tùy tùng, thường xuyên ở ngõ nhỏ mang theo chơi. Tiểu cung lớp trưởng đến lại bạch lại nộn, cùng Long Ca giống nhau tuấn, nhất định là Long Ca cùng cầu tỷ hài tử. Khi Ốm Nhi hậu chi hậu giác Nguyên lai like đây là cầu tỷ nói hoa A, đều lớn như vậy. Vì cái gì bọn họ đều kêu người Long ca A? Rõ ràng kỳ quái hỏi. Tường giật chất một chút, đây là ta một cái khác tên. Nói như vậy tiểu bằng hữu hẳn là tương đối dễ dàng lý giải đi. Rõ ràng gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, thoải mái hào phong nói, chính là nghệ danh bái. Tường giật. Tỷ tỷ mang ta đi xem điện ảnh, điện ảnh minh tinh phương phương tên thật kêu tô phương, phương phương chính là nghệ danh, tỷ tỷ của ta nói. Tường giật. Nói như vậy nói, Long ca là nghệ danh đảo cũng không có gì không đúng. kia Long ca, chúng ta đi chơi đi. Rõ ràng trước mắt to nói. Tường giật. Hành đi, tiêu gì đều được a. Tường giật giáo rõ ràng kỵ xe đạp, đánh giá quyền, còn có một ít đánh giặc thời điểm không cần quá nhiều lực là có thể đem người đả đảo hạ tam lạm chiêu thức, không phải. Rõ ràng cấp tưởng giật giảng tỉ tỉ thích ăn ngon, thích nhất chưa thấy qua mới mẻ đồ vật, thái mỹ, mỗi ngày ở nhà làm quần áo mới, đậu đến tưởng giật mị mị cười. Tỷ tỉ, tỉ của ta nhưng lợi hại, khi đó thật nhiều người vây quanh ta cùng bà bà khi dễ chúng ta, Tỷ tỷ của ta đem bọn họ đều cưỡng chế di rời. Tường giật gật đầu, tiểu tinh tình là rất hướng, ta thích. Có một lần có người phải cho nàng giới thiệu đối tượng, tỷ tỷ của ta nói. Nói cái gì? Tường giật vội vàng hỏi. Nói nàng một tháng ăn cái gì muốn hảo chút tiền, làm quần áo mới muốn càng tốt chút tiền, nuôi sống không được nàng không suy xét. Rõ ràng tay nhỏ vung lên, khí thế mười phần tường giật theo bản năng sờ soạn chính mình tiền bao hẳn là có thể nuôi sống đến khởi đi nguyên bản ở chợ đen trằn trọc nhiều năm đã không có gì động lực tưởng giật đột nhiên hứng khởi một cổ động lực tới vì cưới thượng tức phụ giống như còn đến tiếp tục nỗ lực a câu tì tới canh gác người nhỏ giọng kêu lên tường giật xua tay ý tứ là chính mình đã biết vội vàng lôi kéo rõ ràng đến nhà hắn trượng từ phía dưới nâng hắn từ phùng tắc đi vào hôm nay liền đến nơi này đi chạy nhanh trở về làm bài tập ngày mai lại chơi rõ ràng nghe lời từ Phùng Chui đi vào, đầu nhỏ lại tất cả đều là ý tưởng, cái này Cầu Tỷ là ai? Như thế nào mỗi lần nàng tới, Long Ca đều phải đưa ta về nhà. Tường Giật đáp ứng rõ ràng không nói kia sự kiện, tự nhiên liền vô pháp giải thích hai người vì cái gì nhận thức, lại không thể làm Tần nghiệm biết hắn không có việc gì đem rõ ràng trộm mang ra tới chơi, cho nên tìm cá nhân thông khí, Cầu Tỷ gần nhất liền phải hướng hắn hội báo, sau đó hắn trước tiên đem rõ ràng đưa trở về. Tần Nghiệm phát hiện hiện giờ chỉ cần cải trang tới chợ đen liền sẽ đã chịu cao cấp bậc đãi ngộ hoàng ngưu bọn đầu cơ nhóm thấy nàng tôn kính làm nàng hoảng hốt cho rằng chính mình là hắc bang đại tỷ một ngụm một cái cầu tỷ không biết có bao nhiêu thân thiết cùng khỉ ốm đôi song trướng đem tân một đám hóa giao cho hắn nghe khỉ ốm nhi tự hào giảng cầu tỷ chúng ta hóa tuy rằng không tiện nghi nhưng là đồ vật hảo kiểu dáng lại tân đã có kinh thị người tìm ta lấy hóa tân niệm tâm nói liền này mấy khối mấy chục khối ở hiện đại đều mua không được nàng một mét bố thật là giá hàng bất đồng chịu không nổi a vẫn là biên sinh hoạt biên đầu tư mới hảo Tỷ như nàng gần nhất chẳng những thành mua mao đài lão đầu nhi hữu lực đối thủ cạnh tranh còn ham thích với đi bưu cục mua kem lạp tập hỏa hoa lạp dù sao từng ngày tiểu nhật tử quá đến cũng là rất phong phú mới vừa cùng khỉ ốm nhi liền tương lai sinh ý quy hoạch xong ra tới liền nhìn đến một cái dựa nghiêng chân dài không cần xem liền biết là ai như thế nào long ca hôm nay hộp cơm đưa trở về tân niệm âm dương quái khi nói tường giật sơ sơ cái mũi không chỉnh minh bạch chính mình rốt cuộc là nào chọc tới nàng như thế nào tổng đề hộp cơm chuyện này ách đưa trở về nói thật hiện tại nhắc tới hộp cơm hắn liền dâng lên một cổ trung dược vị nhi quả thực là sinh lý tính phía trên câu tỷ mua bán làm rất đại a hắn hảo tính tình khen tặng nói còn hành đi ít nhiều long ca thưởng cơm ăn một bộ ta chính là sinh khí xem ngươi làm gì đều không vừa mắt bộ dáng tường giật gãi gãi lỗ thai Đột nhiên nghĩ đến rõ ràng vừa rồi lời nói, tới một câu. Cái kia, ta một tháng tránh đến còn rất nhiều. nuôi sống ngươi, ta không thành vấn đề. Tân nghiệm, hiện tại là cùng ta so kinh tế thực lực đâu. Ta đây đã có thể so bất quá Long Ca, ta còn có một nhà già trẻ muốn nuôi sống, liền không này chậm trễ Long Ca đại mua bán. Ngươi nào à, âm thầm bang nhân không nói lời nào còn chưa tính, hiện tại còn ám chọc chọc mà khoe giàu. Thật thằng nam tưởng giật không biết vì sao Tân nghiệm vận lộc cục mà đi rồi. Tính toán chính mình của cải, chính là dưỡng một nhà già trẻ giống như cũng không có gì vấn đề a Lần sau nhất định phải cùng nàng nói lại lần nữa, ta một tháng tránh đến còn không ít. Mấy ngày nay Tần Niệm mỗi ngày hướng biêu cục chạy, đã cùng biêu cục người hôn chín. Lần trước bán nàng kem người kêu giả thanh, hiện giờ nhìn đến Tần Niệm đã không phải kia lười biếng bộ dáng. Hiện giờ Tần Niệm chính là nàng đại khách hàng, mỗi lần nhìn đến nàng đều gương mặt tươi cười nhen nên Tuy nói bán kem việc này cũng không có gì công trạng yêu cầu nhưng bán nhiều cũng có thể biểu hiện nàng nghiệp vụ năng lực không phải dựa cái này nàng đã bình thượng tháng trước ưu tú công nhân nhiều được một phiếu thì đâu tự nhiên nóng trông nàng tới hôm nay còn không có ta tin sao tân nghiệm tiến bưu cục liền hỏi 9 tháng thời tiết độ ấm tuy rằng còn rất cao nhưng sớm muộn gì đã có chút lạnh lẽo trên người cũng không hề cảm giác được dính nhớp mắt thấy chính là gió thu đưa sảng không có đâu giả thanh lại phiên thứ gửi thư bộ mặt trên sắc thật không có tần nghiệm tên vương mỹ hoa đâu Cũng không có sao. Bên kia hẳn là không biết nguyên chủ mẹ qua đời tin tức, tuy rằng này hai tháng tuy rằng nàng đều là lấy chính mình danh nghĩa gửi tiền, nhưng không chuẩn bên kia hồi âm vẫn như cũng là viết vương Mỹ Hoa. Cũng không có. Giả thanh đã xem trọng mấy lần, lặp lại lưu ý này hai cái tên, xác thật không có. Tân niệm như mày, người khác đều cho rằng vương Mỹ Hoa cùng tần cảnh học ly hôn đoạn tuyệt quan hệ, trên thực tế, này chỉ là vương Mỹ Hoa bảo hộ hài tử cùng chính mình biểu hiện giả dối nàng vẫn luôn mỗi tháng đều sẽ cấp tần cảnh học bên kia gửi tiền mỗi vùng đông hạ còn sẽ gửi quần áo như thế phu thê thâm tình kiên trì này hảo chút năm cho nên nàng trước nay này để nhất nguyệt khởi liền ấn vương mỹ hoa thói quen mỗi các nguyệt hướng bên kia gửi 10 đồng tiền nhưng đã hai tháng lại không thu đến quá hồi âm nàng ở tần gia tìm được vương mỹ hoa bảo tồn xuống dưới tin cơ hồ mỗi tháng đều có hồi chỉ này hai tháng đột nhiên chặt đứt tin tức bên kia không phải là ra chuyện gì đi tần niệm có chút lo lắng lên nguyên chủ ba tần cảnh học hạ phong mấy năm nay mỗi tháng vương mỹ hoa đều sẽ cấp địa phương một người gửi tiền hẳn là làm hắn chiếu cố tần cảnh học ý tứ mỗi tháng vương mỹ hoa sẽ thu được một phong thơ tin thực ngắn gọn không có mặt khác nội dung thông thường là hảo hoặc là bình an kia tự thoạt nhìn rất có gân cốt nhất định là có cơ sở người viết ra tự đối lập hạ phong thư thượng cái kia mẫu công xã mẫu đại đội mỗ thôn mỗ tổ địa chỉ tần nghiệm suy đoán này vừa đến hai chữ hồi âm hẳn là tần cảnh học tự tay viết tin hồi âm giấy không nhiều chú ý Có đôi khi là tùy tiện sẽ xuống tới báo chí, có đôi khi là giấy bản một góc, bút cũng không chú ý, phần lớn thời điểm đều là bút chỉ, ma ma chữ viết đều phai nhạt, lưu lại hôi hổ hổ ân ký. Nhưng này hai tháng đột nhiên không có hồi âm, là cái gì nguyên nhân làm gần mỗi tháng một hai chữ cũng chưa hồi âm. Tần nghiệm không dám tưởng. Giả thanh xem tần nghiệm sắc mặt không tốt, vội tìm lý do an ủi nàng. Nghe nói khoảng thời gian trước tùng giang bên kia phát hồng thủy, lộ hướng suy sụp người phát thư thu gửi không được tin cũng là có. Người chờ một chút, không chuẩn qua trận liền tới tin đâu. Tân nghiệm miễn cưỡng gật gật đầu, trong lòng biết cái này lý do hơn phân nửa không thành lập. Này đều đã hơn hai tháng, chính là thượng phong thư lùi lại, tốt nhất phong thư cũng nên tới rồi. Nàng chậm rãi đi ra bưu cục, trong lòng tính toán những việc này, bất chi bất giác đi đến cửa nhà. Rõ ràng đang ở trong viện cùng nhị mao chơi nhảy ô, nhìn đến nàng tỷ đã trở lại, phòng ở cũng không nhảy, qua đi dắt cậy niệm tay. Tỷ! Tỷ! Tân Niệm hoàn hồn! Liên nhìn đến rõ ràng lo lắng ánh mắt, nàng xả ra một cái cười tới, xoa xoa rõ ràng đầu, trong lòng lại càng kiên định một sự kiện. Nàng đến đi tranh bên kia, ít nhất đi xác định một chút tần cảnh học có phải hay không còn bình an. Liên tính là vì rõ ràng, rốt cuộc đó là rõ ràng duy nhất trí thân. Mà từ một ngoại nhân hiệu quả và lợi ích góc độ giảng nàng cũng nên đi một chuyến. Lập tức tình thế liền sẽ truyền hảo, tần cảnh học làm bị phía dưới phóng phần tử trí thức phân tử, nhất định là sẽ bị bình, phản. Hơn nữa một lần nữa trọng dụng. Hiện giờ vương Mỹ Hoa không còn nữa, về tình về lý, nàng đều hẳn là đi một chuyến, thông chi một chút người nam nhân này. Nếu trong lòng đã làm quyết định, vào lúc ban đêm tần nghiệm liền đem việc này cùng Phùng bà bà nói, Phùng bà bà là nàng tín nhiệm người, hơn nữa nàng nếu là đi một đoạn thời gian, rõ ràng cũng yêu cầu người chiêu cố. Ta liền nói Mỹ Hoa không phải như vậy quyết tuyệt người Phùng bà bà thổn thức thở dài, làm ở chung nhiều năm lão hàng xóm, tuy rằng ngại với thân phận không thường đi lại nhưng các nàng lén cũng là cho nhau tiếp tế. Những cái đó gian nan thời điểm, đều là dựa vào ngày thường gặp mặt hờ hững không để ý tới, nhưng lén ngươi trộm phong chúng ta trước một phen mễ, ta trộm bông tha đi một cái khoai tây, như vậy chống đỡ đi tới. Phùng bà bà gặp qua hai phu thê ân ái, như thế nào cũng tưởng tượng không ra, cái kia quả quyết ly hôn, thống khoái cùng trưởng phu nhất đao lưỡng đoạn người là Vương Mỹ Hoa. Hiện giờ đã biết nội bộ nguyên do, mới than một câu từ xưa đa tình nhất đả thương người. Ta là không yên tâm ngươi một cái cô nâng đi, nếu ngươi một hai phải đi một chuyến, cũng đến chuẩn bị tốt lại đi. Tuy rằng không tính quá xa, nhưng ngoài sáng phải có nguyên nhân, âm thầm phải có chuẩn bị, hiện tại ra cửa bên ngoài đều yêu cầu thư giới thiệu, cũng không phải là tùy tiện nói nói muốn đi liền đi. Minh Bạch Tần Nghiệm lôi kéo phùng bà bà tay làm nàng yên tâm, ta sẽ đều chuẩn bị tốt lại đi. Phần 35 Chương 35 ta có thể vì ngươi làm cái gì? Phong thương trực đại gia cấp Lưu Trung cùng đưa tới hôm nay báo chí cùng một sắp thư tín, Lưu Trung cùng uống ngụm nước trà, biên mở ra báo chí, nhìn mắt đầu bản đồ trang sức đại đầu hủ khối, biên chậm rãi hủy đi tin. Một bên tương đối cấp sự hiện tại đều phát điện báo, cam chịu dùng tin liên hệ đều là không nóng nảy, còn có chút nhà xuất bản tạp chí xã gửi tới báo chí dạng khan gì đó. Chờ đến mở ra một phong phạm cũ phong thư, từ bên trong đảo ra trương không thành giấy viết thư tin khi, Lưu Trung cùng một chút mở to hai mắt nhìn. Đầu tiên là không thể tin tưởng mà nhìn nhìn trên giấy nội dung, sau đó lại nhìn nhìn phong thư, cuối cùng là cảnh giác khắp nơi nhìn nhìn, thấy chỉ có chính hắn, mới lộ ra kinh hỉ biểu tình. Chỉ có nửa chương giấy viết thư thượng viết đừng nhớ mong, chữ viết lại là hắn vĩnh viễn đều quên không được quen thuộc chữ viết. Hắn kích động ở trong văn phòng đi dạo bước, trong tay cầm tin không biết như thế nào mới hảo giống nhau mở ra lại chết hảo, cuối cùng ổn thỏa mà đặt ở nội túi. Làm tiểu tân tới ta văn phòng một chuyến. Hắn gọi lại từ hắn văn phòng cửa đi ngang qua nhà kho quản lý viên, nhà kho quản lý viên theo tiếng mà đi, tâm nói cũng không biết rốt cuộc có cái gì chuyện tốt, như thế nào Lưu Giám đốc như vậy cao hứng. Tần Niệm cơ hồ là khấu vang môn đồng thời, liền nghe được bên trong có chút kích động thanh âm, tiến bảo. Tần Niệm hít một hơi thật sâu, đẩy ra môn, Lưu thúc, ngươi tìm ta. Này Thanh Lưu thúc làm như thôi hóa một thứ gì đó, Lưu Trung cùng trong lòng nhất thời ấm áp dị thường, hắn nhìn nhìn văn phòng ngoại, sau đó đem cửa đóng lại. Nghiệm nghiệm, người ba ba cấp thúc thúc gửi thư. Lưu Trung cùng đẻ thấp thanh âm, nhưng áp không được trong giọng nói kích động, hắn tay sờ soạn ngược nội túi, sau đó đem tin bảo bối dường như đem ra, hiến vật quý giống nhau đưa cho tần nghiệm, sau đó một mạch mà chính mình nhắc mãi. Mấy năm trước, ta vẫn luôn không dám cùng người ba ba liên hệ, vẫn luôn lo lắng hắn quá đến thế nào. Mấy năm nay ảnh hưởng chậm rãi nhược hóa, ta còn tìm hơn người cho hắn hơi đồ vật. Hiện tại hắn cho ta gửi thư, nhất định là tình huống có điều hòa hoãn. Thúc thúc thật cao hứng, nếu là mụ mụ ngươi còn ở nói. Lưu Trung cùng vẫn luôn kích động toái toái niệm, đến bây giờ mới ý thức được nữ hài nhi không có nửa điểm đáp lại, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn đến nữ hài nhi lẳng lặng mà đứng lặng ở kia, đã là rơi lệ đầy mặt. Làm sao vậy niệm niệm? Lưu Trung cùng trong lòng đại hám, liên thanh dò hỏi. Chỉ thấy nữ hài nhi lắc đầu, nước mắt xúc xúc. Không có hòa hoãn, Lưu Thúc thúc, ta ba ba kia tình huống không có hòa hoãn. Lưu Trung cùng Phảng Phất Bị đòn nghiêm trọng giống nhau đứng ở tại chỗ, trong lòng đã có bất hảo dự cảm. Sao lại thế này? Hắn chậm rãi hỏi. Lưu thúc thúc, này phong thư là ta gửi cho ngài. Nữ hài nhi hỏng mất giống nhau đau khóc thành tiếng, lại tựa sợ hãi dường như đẻ nén xuống chính mình tiếng khóc, ngược lại càng làm cho người nghe tâm tựa nắm khẩn giống nhau. Đây là có chuyện gì? Lưu Trung cùng vội vàng hỏi. Ta mụ mụ vẫn luôn có cùng ba ba liên hệ, mỗi tháng đều sẽ cấp ba ba gửi tiền, bên kia sẽ gửi tới một phong thư. Bên trong có ba ba hồi phục Nữ hài nhi nghẹn ngào nói. Mụ mụ qua đời lúc sau, ta tiếp tục hướng bên kia gửi tiền, nhưng hiện tại đã có hai tháng không có thu được hồi âm. Ta tin tưởng hồi âm là một loại báo bình an phương thức, ta ba ba kia khả năng thật không tốt. Lưu Trung cùng ấp đúng mà nói không ra lời, vừa mới trải qua đại hỉ, hiện tại lại là tình huống như vậy, hắn nhất thời có chút không tiếp thu được. Ta mụ mụ qua đời phía trước cho ta lưu quá một phong thơ, nói lưu thúc thúc là đáng giá tin cậy người. Làm ta một khi gặp nạn sự liền tới tìm ngài, ta là thật sự không biết làm sao bây giờ mới đem lá thư kia nhét vào phòng thưởng trực kia một đống tin. Tần Niệm đem phong thư lại đưa cho Lưu Trung Cùng, hắn lúc này mới chú ý tới thu kiện người là bị tiểu đao xẻ qua, nói vậy nguyên lai thu kiện người hẳn là Vương Mỹ Hoa. Hắn có chút suy sụp mà ngồi vào trên ghế, suy nghĩ một lát, ngươi trước đừng có gấp, ta đi một chuyến, nhìn xem tần đại ca rốt cuộc thế nào. Làm ra quyết định này cũng không dễ dàng, Tần Niệm không thể nói đúng không cảm động. Tuy rằng mấy năm nay tiếng gió đã không như vậy khẩn, nhưng tần cảnh học danh dự vẫn như cũ không có khôi phục, vẫn như cũ vẫn là hư phần tử, cùng như vậy tiếp xúc một khi bị đã biết là thực phiền toái. Quả nhiên, Lưu Trung cùng này bảo nàng áp đúng rồi. Tân nghiệm còn nhớ rõ nàng mới tới nơi này làm công tác khi, Lưu Trung cùng thử. Ở biết nàng muốn gánh vác khởi rõ ràng chiếu cố chức trách sau, hắn không chút do dự cho nàng chứng thực công tác. Từ hắn lời nói, có thể suy đoán ra cùng nguyên chủ cha mẹ là cũ thức, thả quan hệ cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất một chút là tần niệm chính mình phân tích. Mặc dù là kịp thời cùng tần cảnh học nhất đao lưỡng đoạn, Vương Mỹ Hoa cũng coi như là lạc hậu phần tử gia đình, bình thường ở mấy năm trước cái loại này trông gà hóa quốc hoàn cảnh hạ, nàng là nhất định sẽ chịu liên lụy. Nhưng Vương Mỹ Hoa không những không có chịu liên lụy, ngược lại còn bảo vệ công tác, hơn nữa vẫn luôn ở bố khu cái này an nhàn quẩy tổ không có biến hóa, đủ khả năng thuyết minh, nhất định là có người ở bảo nàng. Hiện tại có thể xác định, người này chính là Lưu Trung Cung. Cho nên nàng mới thử Lưu Trung cùng thu được tin thái độ, cùng với chính mình có thể hay không đem sự tình nói thẳng ra, ở hắn này được đến chợ rút. Nghe được Lưu Trung cùng nói nói như vậy, tần niệm rốt cuộc có thể yên tâm, nàng làm ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng, sau đó kiên định nói. Lưu thúc thúc, vẫn là ta đi thôi, thân phận của ngươi không thích hợp. Lưu Trung cùng sao có thể làm một cái tiểu cô nương chính mình đi, đang muốn phản đối, liền nghe được tần niệm nói. Ngài thân phận một khi bị phát hiện, chính là Phạm vào đại sai lầm. Không ai có thể từ giữa chu toàn, ta liền không giống nhau. Đầu tiên ta gương mặt sinh, không ai nhận thức, lại một cái vạn nhất ta ra cái gì chẳng uống, ngài ở sự ngoại có thể thay ta chu toàn. Đây là Lưu Trung cùng lần đầu tiên dùng xem đại nhân ánh mắt xem tần nghiệm, từ trước hắn vẫn luôn đem nàng trở thành hài tử, thậm chí từ tần đại ca này mặt luận còn đem nàng đương cái văn bối. Nhưng lúc này đây hắn là thật sự đem nàng trở thành đại nhân, thật sự làm hắn trước mắt sáng ngời. Hảo hài tử, ngươi thật là cha mẹ ngươi hảo nữ nhi. Lưu Trung cùng khen, từ cho hắn gửi thư xem hắn có đáng giá hay không tin tưởng, đến vừa rồi nói ra như vậy một fan có đạo lý nói, liền cô nương này tâm tư cùng thủ đoạn, liền rất nhiều đại nhân đều theo không kịp, tương lai định không phải một cái đơn giản nhân vật. Tân niệm có chút thẹn thùng nói, lưu thúc thúc thực xin lỗi, ta là sợ hãi, ngài sẽ không giận ta đi. Lưu Trung cùng cười ha ha, ta tức giận cái gì, ta cao hứng còn không kịp. Tần đại ca có ngươi như vậy thông minh nữ nhi cùng thế hắn cao hứng, ta có ngươi như vậy ưu tú công nhân. Cũng là ta phúc khí. Nếu là cái xuẩn, không chuẩn bị bao nhiêu người hại đi, hắn liền sẽ không như vậy thống khoái hỗ trợ. Nói đi, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Lưu Trung cùng giống cùng địa vị bình đẳng người giao lưu giống nhau, hỏi Tân Niệm. Ta yêu cầu ngài cho ta khai một chương đến bên kia thư giới thiệu, còn có, làm ta thỉnh thời gian nhất định giả. Tân Niệm bên này nói, Lưu Trung cùng bên kia liền bắt đầu lấy ra bút máy xoát xoát viết lên, sau đó đóng thêm con dấu, liền mạch lưu loát. Xin nghỉ sự hảo thuyết. Ta liền nói ngươi quê quán có việc yêu cầu xử lý. Đúng rồi, này tiền ngươi cầm, khẳng định có dùng tiền địa phương. Lưu thúc thúc không cần, tiền ta cũng đủ dùng tần nghiệm vội vàng cự tuyệt, lại lôi kéo ngón tay nói, ngài nếu là phiếu có dư thừa cho ta mang điểm cũng đúng, ta không có phiếu. Lưu Trung cùng cười ha ha, đem màu sắc rực rỡ phiếu đều thu nạp lên, hợp với thư giới thiệu cùng nhau cấp tần nghiệm. Hai người lại ước định ít nhất 3 ngày phát một lần điện báo, nếu là thời gian trường không có điện báo. Lưu Trung cùng liền sẽ qua đi tìm tần nghiệm. Các đồng sự biết tần nghiệm phải về quê quán một thời gian đều thực liên tiếp. Này nói như thế nào? Nói như thế nào trở về liền trở về a? Từ lệ lệ lôi kéo tần nghiệm tay hỏi. Quê quán đột nhiên có việc gấp, ta phải trở về xử lý một chút. Ai u, trong nhà cũng không có đại nhân, lớn như vậy hải tử đều đương đại nhân dùng. Từ lệ lệ lại đau lòng lại oán trách mà nói. Ngưu Thúy Thúy đột nhiên tới một câu, đó có phải hay không ta có thể tới trước bố khu hăng hái nha chờ tân niệm trở về thời điểm ta lại hồi vật dụng hàng ngày bái với phượng tiên trắng nàng liếc mắt một cái tư lệ lệ vừa định nói chuyện dối nàng liền nghe mã đại tỷ tới một câu ai đều đừng nhớ thương ha, tiểu tần không ở thời điểm bố khu quầy tổ đại gia cùng nhau hỗ trợ nhìn điểm nhi ta không chỉnh kia tìm người hăng hái sự như thúy thúy không dám nói tiếp nữa thấp giọng nói thầm ta chính là nói nói sao tư lệ lệ cùng tân niệm trao đổi một ánh mắt hai người đều cười ai cũng không nói chuyện Tân nghiệm hướng mã đại tỷ đầu đi một cái cảm kích cười, mã đại tỷ hướng nàng gật gật đầu. Cứ việc yên tâm trở về làm việc, nay đâu có đại tỷ đâu. Lại phí thời gian chuẩn bị vài thứ, tân nghiệm mới bước lên hướng cái kia xa xôi nông thôn đi xe lửa. Cũng rõ ràng tân nghiệm chỉ nói có việc muốn làm, dù sao hắn cùng phùng bà bà đã đai thói quen, đối tân Niệm đột nhiên rời đi cũng không có quá lớn chia lịa lo âu. Mỗi ngày đến bà bà kia lánh một phân tiền, chờ đến tỷ tỷ trở về thời điểm mới thôi Niệm nói. Rõ ràng đầu góc bay nhanh chuyển, một ngày một phân, hai ngày hai phân, ba ngày ba phần. Tân nghiệm vừa thấy hắn đôi mắt chuyển liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười hỏi, có phải như vậy hay không liền không hy vọng tỷ tỷ đã trở lại. Như vậy ngươi liền có thể có thật nhiều tiền lạc. Rõ ràng lập tức đi bám lấy tân nghiệm cánh tay, rõ ràng không cần tiền, tỷ tỷ sớm một chút trở về. Tân nghiệm cao hứng xoa xoa đầu của hắn, cái này nói ngọt tiểu ra hỏa. Yên tâm, tỷ tỷ nhất định sớm một chút trở về tưởng giật đã một ngày không thấy được tân nghiệm nguyên lai liền tính là giữa trưa không thấy được tan tầm đến chợ đen hắn cũng luôn là muốn tìm cơ hội thấy một mặt mặc dù là tần nghiệm không đi chợ đen hắn cũng muốn đến trượng tử ngoại nghe một chút động tĩnh mới có thể yên tâm về nhà nhưng hai ngày này vô luận là nhà ăn vẫn là chợ đen vẫn là trượng tử ngoại tưởng giật cũng chưa nghe được tần nghiệm động tĩnh cái này làm cho hắn tâm bắt đầu lún cuống lên ngày hôm sau giữa trưa tưởng giật đem sở hải yến đổ ở nhà ăn đại vóc dáng cao hướng kia vừa đứng Dọa sở hải yến nhảy dự. Làm, làm gì? Ngươi nhìn đến tần nhậm sao? Ta tìm nàng có chút việc. Tường rất sắc mặt có chút không quá đẹp. Sở hải yến trừ khẩu khí, tìm tần nhậm nha. Nàng con tưởng rằng có chuyện gì đâu, dọa nàng nhảy dự. Đừng tìm, nàng về quê, mấy ngày nay đều không ở thành phố Tân An. Quê quán. Tường rất sứng suốt, cái nào quê quán? Hán Nguyên Lai cha mẹ quê quán vẫn là thân sinh cha mẹ quê quán. Nàng còn có cái nào quê quán có thể hồi đâu? Phần 36. Chương 36 thượng cấp đồng chí. Sở Hải Yến liền thấy người này phong giống nhau tới, phong giống nhau đi rồi, thiếu chút nữa hoảng hoa nàng mắt. Làm gì đâu đây là, không thể hiểu được. Rõ ràng từ trong trường học ra tới, mới vừa đi ra vườn trường Phạm Vi, liền cảm giác hắc ảnh đánh úp lại. Lại tới? Nhưng lần này hắn nhưng không sợ, hắn nắm tay hô lớn, "Ngươi có biết hay không ta tỷ phu là ai?" Không đáp lại. Rõ ràng ngẩng đầu vừa thấy Liền thấy hắn tỷ phu giống xem ngốc tử dường như xem hắn Ngươi hỏi ta đâu Ta còn có thể không biết chính mình nhưng xong rồi Rõ ràng Xấu hổ Cái kia, Long ca, như thế nào là ngươi A Ngươi tới tìm ta A Ta không tìm ngươi còn có thể tìm ai A Cậu em vợ Tường giật hố loát hạ rõ ràng đầu Rõ ràng vội dùng tay chế trụ bảo hộ tỷ tỷ cho chính mình cắt dưa hấu đầu Ta nói ngươi hai ngày này như thế nào cũng không đến trong viện chơi Muốn tìm hắn hỏi thăm hỏi thăm tin tức đều tìm không thấy. Mấy ngày nay bà bà mang ta, buổi tối ta một hồi ra liền phải bị coi chừng trước làm bài tập. Rõ ràng đầy mặt khổ sắc, hắn cũng hoài niệm nguyên lai nhật tử, tỉ tỉ trở về vãn, hắn còn có thể chơi một chút. Hiện tại nhưng hảo, một hồi ra đã bị bà bà bắt lấy, làm gì đều phải ở nàng mí mắt phía dưới. Tường giật nhạy bén phát hiện chính mình muốn biết đến sự, giống như vô tình thử nói. ngươi tỉ hai ngày này không ở nhà. ân Tỷ của ta đi ra ngoài làm việc đi. Làm việc. Tường Giật mí mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, đi đâu làm việc a? Đem ngươi thắc cấp bà bà. Nhìn dáng vẻ muốn chút thời gian mới trở về dường như. Ta cũng không biết. Tỷ tỷ không cùng ta nói. Rõ ràng khuôn mặt nhỏ phình phình, hắn tức giận chính mình không hỏi tỷ tỷ khi nào trở về. Sớm biết rằng như vậy, chính là một ngày cho ta một mao tiền ta cũng không làm. Tường Giật nhíu mày, kia nàng đi thời điểm liền không cùng ngươi nói cái gì. Nói a? Cái gì? hắn lập tức hỏi nói một ngày cùng bà bà lãnh một phân tiền vẫn luôn lanh đến nàng trở về mới thôi tường giật tâm lột bột một chút hỏng rồi xem dạng này thật không phải một ngày hai ngày chuyện này rõ ràng hắn ngồi xổm xuống cùng tiểu đậu đinh tây bình trên mặt toàn là nghiêm túc ngươi cùng tỷ phu nói tỷ tỷ ngươi đi thời điểm có hay không cái gì đặc biệt hành động đặc biệt chính là cùng ngày thường không giống nhau tỷ như thu thập quần áo á gì đó tường giật dẫn dắt nói không có Rõ ràng liền chưa thấy được nàng tỷ thu thập quần áo, những cái đó xinh đẹp váy giống như một kiện cũng chưa mang đâu. Tưởng giật vô ngữ, gì hữu dụng tin tức đều không có. Đúng rồi, có một kiện đặc biệt sự. Rõ ràng đột nhiên nghĩ tới, kích động kêu. Cái gì? Tỷ của ta cho ta bố trí một thiên viết văn. Tường giật? Cái này kêu cái gì đặc biệt chuyện này? Liên tính là đặc biệt, lại có gì dùng? Đang muốn thôi bỏ đi, hai tử phòng trừng cũng không gì hữu dụng tin tức. Vẫn là chạy nhanh đưa hắn về nhà đi, liền nghe rõ ràng nói. Tỷ của ta lần đầu tiên cho ta bố trí viết văn đâu, tiêu cấp 331 phong thơ. Tường giật xứng sở ở đường trường. Hồng tinh công xã tiếp giáp Tân An Thành, lẽ ra lộ trình không tính quá xa, ngồi xe lửa lúc sau đảo ô tô là có thể đến. Nhưng bởi vì tần cảnh học hạ phóng loan mương thôn tương đối thiên, đều là bùn no loa lộ, đến trong thôn căn bản không thông xe, cho nên tới rồi Hồng tinh công xã về sau còn muốn lại khắc tìm phương tiện giao thông mới có thể đến loan mương thôn. Tân Niệm lần này trên danh nghĩa là về quê làm việc, trên thực tế thư giới thiệu khai lại là đến Hồng Tinh Công xã Cung Tiêu xã làm công đối công nghiệp vụ. Cho nên mua được Hồng Tinh Công xã vé xe lửa, ô tô phiếu, một đường thông suốt. Tới rồi Hồng Tinh Công xã Cung Tiêu xã, Tân Niệm đem lưu trùng cùng cho nàng phong thư đưa đến văn phòng, nhân ra còn kỳ quái, đều là chút không nóng nảy phiếu định mức, ngày thường đều là gửi thư liền có thể, khi nào đến đều không nóng nảy đồ vật, lần này như thế nào còn chuyên môn phái cá nhân tới tạo. Tần Niệm nhìn ra người nghi vấn, thoải mái hào phong nói, ta đến bên này Loan Mương Thôn xử lý chút việc, chúng ta giám đốc liền trực tiếp làm ta đưa tới. trách không được đâu, ta liền nói vì cái này đi một chuyến nhiều không đáng giá. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ nói. Cùng ngài hỏi thăm chuyện này, ta từ này đến Loan Mương Thôn muốn đi như thế nào a? Trước nay không có tới quá này, đối nơi này lộ không thân. Tần Niệm xem như thượng cấp đơn vị người, nhân ra tự nhiên phi thường nhiệt tình. Từ này qua đi thật đúng là không có gì tiện lợi phương tiện giao thông, đến bọn họ thôn xe ngựa tới cấp mang đi vào. Nếu không ta giúp ngươi hỏi thăm hạ, xem có hay không bọn họ thôn người lại đây công xã, có lời nói làm cho bọn họ cho người hơi qua đi. Tân niệm tự nhiên ứng hảo, ai ngờ cùng ngày căn bản là không có loan mương thôn người ra tới, liền như vậy sinh sôi ở Hồng Tình công xã chậm trễ một ngày, ở tại công xã nhà khách. Tân niệm thật không nghĩ tới loan mương thôn như vậy tiền, hỏi thăm lúc sau mới biết được, đó là chân chính khen núi Kia một cái thổ nói chỉ có tiếng loan mương thôn, căn bản là không có con đường thôn này lộ, tự nhiên cũng liền không tồn tại hơi chân vừa nói. Ngày hôm sau liền ở tần niệm suốt ruột tưởng, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đi vào một chuyến khi, cung tiêu xã người tới tìm nàng. mau, loan mương thôn có người tới. Tới công xã đưa năm nay nhóm đầu tiên thu lương, vừa lúc có thể cho người kéo về đi. Tần niệm vừa nghe lời này lập tức thu thập đồ vật đi ra ngoài, quả nhiên thấy công xã cửa ngừng chiếc xe ngựa, lúc này thu lương đã ta rớt có chút gầy con ngựa thở hổn hển đang ở ăn đánh xe mang đến cỏ khô đó chính là loan mương thôn người ta đi giúp người nói một chút không phiền toái tần Niệm vội và ngăn lại đã phiền toái ngài quá nhiều ta chính mình đi liền hảo ngồi trên xe ngựa hướng loan mương thôn đi trên đường tần nghiệm bị sóc cái thất điên bắt đảo trước nay đến này nàng vẫn luôn ở tân an trong thành tuy rằng cũng lãnh hội thời đại này nhân văn phong tình nhưng rốt cuộc vẫn là ở trong thành cũng không có ăn quá khổ thật đến cái này biên trong thôn mới xem như chân chính cảm nhận được trách không được như vậy nhiều người đều không nghĩ xuống nông thôn còn không có vào thôn nàng đã có chút chịu không nổi đánh xe trịnh sông lớn cũng kỳ quái đâu đây là gì người a muốn thượng bọn họ trong thôn làm việc hắn liền nghe cung tiêu xã người ta nói một miệng cũng không nghe minh bạch nói là cái gì thượng cấp đơn vị người cái nào thượng cấp a gì thượng cấp a nhất thời sợ nói sai rồi lời nói chọc nhiễu loạn cũng không dám nói cũng không dám hỏi chỉ có thể không ngừng chịu roi ngựa tử Chạy nhanh hồi thôn đi. Tân nghiệm bị thình lình xẻ ra vùng, thiếu chút nữa ném xuống xe, vội vàng bám lấy xe lan. Đại ca, liền này nói ngươi còn mạnh như vậy, siêu tốc đi ngài. Đại, đại ca, ta cùng ngài hỏi thăm người tân nghiệm dễ dùa ngồi dậy, y đổ lấy nói chuyện phương thức, làm hắn còn nhớ rõ trên xe còn có cái đại người sống. Hỏi thăm ai? Tiêm nhưng không nhất định nhận thức. Trịnh sông lớn mạng thanh mãng khi nói. Ngài nhận thức một cái kêu chỉnh có tài không? Tân nghiệm có thể cảm giác được trịnh sông lớn vừa nghe lời này lập tức khẩn trương lên, thanh âm đều biến tiêm. Người, người hỏi tham yêm có tải thuốc làm gì? Tân nghiệm tâm nói này nhất định có quỷ A, vì thế nghiêm trang nói. Xin lỗi, đây là công tác cơ mật, ta không tiện tiết lộ, ngài nếu biết về chuyện của hắn tốt nhất nói cho ta một chút, xem như đối ta trợ giúp, bởi vì đây là công tác của ta nội dung. Trịnh sông lớn, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng giống như rất lợi hại bộ dáng. Người ngươi hỏi thăm cái người chết làm gì tiêm có tài thúc đều chết vài tháng gì lúc này là tần nghiệm thanh em biến điệu tiêm đều mau cắt qua phía chân trời trịnh sông lớn xoa xoa lỗ thai này thượng cấp sao như vậy có thể đều, thiếu chút nữa đem hắn kêu điếc hướng loan mương thôn lộ khúc khúc chết chiết dọc theo đường đi tần niệm xem như đem sự tình hiểu rõ trịnh sông lớn là loan mương thôn đời trước thôn trưởng nửa năm trước đi một chút nói từ bờ ruộng thượng trượt đi xuống khái tới rồi đầu lần này tử liền lại không hoán lại đây Trực tiếp người liền không có. Hiện tại thôn trưởng kêu trịnh Thủy Căn, thuộc về trịnh có tài tiếp theo bối nhi loan mương thôn hẳn là kêu trịnh gia thôn, rẽ trái rẽ phải đều có thể nhắc lên quan hệ. Thượng cấp đồng chí, sao chỉnh A? tiêm có tài thư mổ doanh địa ở đỉnh núi thượng đâu? Thượng cấp đồng chí nếu là đi nói, tiêm mang vài người lánh người đi lên, chủ yếu là trên núi có lang, đến mang theo một thương. Tân nhiệm ta đi lên làm gì ta đi lên? Hưu khí vô lực nói, ta đây đi trịnh Thủy Căn ra đi. Thành, kia thượng cấp đồng chí ngài ngồi xong lâu, lại là một đốn dục ngựa dơ roi, điên đến tần niệm thiếu chút nữa cái mông phân ra. Nàng tới này không thể để cho người khác biết nàng cùng tần cảnh học quan hệ, nếu không chẳng những không thể giúp gấp cái gì, còn sẽ chịu liên lụy. Nguyên bản tưởng từ phong thư thượng trịnh có tài chỗ vào tay, hắn thu tiền trột dạ tổng có thể làm nàng thấy tần cảnh học một mặt, ai biết người này lại đã chết. Cái này càng phiên thoái, nếu người đã chết nửa năm nhiều, kia mặt sau mấy phong thư lại là ai phát cái này tân thôn trưởng có thể hay không làm nàng nhìn thấy theo lý hẳn là nghiêm thêm trông giữ lao động cải tạo nhân viên tân niệm đầu lớn xe ngựa rốt cuộc dừng lại đây là một hộ rộng mở bốn gian gạch một phòng cửa nhà tân niệm vừa định xuống xe ai biết trịnh sông lớn so nàng hành động mau nhiều một cái đuổi tử nhảy xuống xe đem ngựa buộc tới cửa cây hoại gia thượng chính mình trước vọt vào trịnh thủy căn ra Thủy căn thúc tiêm là sông lớn có cái thượng cấp đồng chí tới rồi tân niệm nàng chậm rãi đỡ nhảy xuống xe nay thượng cấp đồng chí đãi ngộ thật chẳng ra gì căn bản là không ai quản trịnh thủy căn nghe trịnh sông lớn một đốn tiểu báo cáo hoa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống cái gì thượng cấp đồng chí cái nào thượng cấp đồng chí muốn tới lê dạy đi ra người tới hơn 40 tuổi thoạt nhìn là cái thuần phát ở nông thôn hán tử tân nghiệm tiến lên cười cùng hắn bắt tay ngươi hảo trịnh thủy căn đồng chí ta là tân nghiệm làm lại an thị tới lần này tử cấp trịnh thủy căn trấn trụ Còn trước nay không ai như vậy chính thức cùng hắn nắm qua tay đâu, này tư thế sao giống đại lãnh đạo tiếp kiến dường như đâu. Hắn liền nghe qua một hồi, vẫn là công xã lãnh đạo đi thành phố Tân An khi, bị đại lãnh đạo tiếp đãi, mới có nảy đãi ngộ. Lại xem trước mắt cái này nữ đồng chí, một thân giỏi giang cán bộ trang, tóc ở phía sau gắt gao trải cái búi tóc, vừa chết không loạn, hơn nữa này quanh thân khí phái, vừa thấy liền không phải người bình thường. Lập tức trịnh trọng lên, trước đem giày để thượng, sau đó vươn hai tay tới gắt gao nắm lấy. Thượng cấp đồng chí Ngài Hảo, ta là Trịnh Thủy Căn, loan mương thôn thôn trưởng, tiếp thu thượng cấp đồng chí chỉ đạo công tác. Tân nghiệm, ngài tùy tiện nắm nắm được, còn thế nào cũng phải đem giày để thượng lại dùng sức nắm. Phần 37, chương 37 lại một cái thượng cấp đồng chí. Tân nghiệm bị thỉnh đến nhà chính ghế trên, Trịnh Thủy Căn lấy ra cùng công xã lãnh đạo làm báo cáo thái độ trịnh trọng đối đại tân nghiệm. tiêm lên làm thôn trưởng này tuy rằng mới mấy tháng, nhưng mạnh mẽ trào sinh sản năm nay thu lương phòng trừng có thể đạt tới mẫu sản 500 cân trịnh thủy căn một hơi không ngừng nói chính mình công tích rất có làm tiền tiến sự tích báo cáo tư thế không có biện pháp hắn tiền nhiệm thời gian quá ngắn còn có hảo chút lãnh đạo đều không quen biết hắn đâu tự nhiên một lòng một dạ mà tưởng biểu hiện chính mình trịnh thủy căn liền thấy này thượng cấp lãnh đạo thật đúng là không cái giá thái độ hảo a mặc kệ hắn nói cái gì nhân ra đều cười tủm tỉm mà nghe ngẫu nhiên còn gật đầu tỏ vẻ cổ vũ tán thành quả nhiên là trong thành tới chính là cùng bọn họ thổ khái kéo lãnh đạo không giống nhau tân nhiệm mặt ngoài cười thong rong kỳ thật trong lòng đã ố hô ai thai nay trịnh thủy căn rõ ràng đã đem nàng trở thành nào đó quan trọng đại lãnh đạo một hồi hỏi tới nàng nên như thế nào cùng hắn giải thích chính mình công tác đơn vị là tân an thành quốc doanh cửa hàng trịnh thủy căn cơ hồ nói một buổi sáng nói khẩu đều làm dặn dò xong bà nương làm điểm tốt giữa trưa chiêu đại thượng cấp đồng chí về sau mới có chút khẩn trương mà xoa xoa tay cái kia tần thượng cấp đồng chí a đã quên hỏi ngươi công tác đơn vị còn có thư giới thiệu tới bọn em này chỉ đạo công tác tiêm đến nhìn xem ngươi thư giới thiệu liệt cũng trách hắn quá kích động đã quên vừa mới bắt đầu thời điểm liền hỏi nàng ngôn cái này lần trước đi công xã mở họp thời điểm công xã lãnh đạo nói các công xã có giả mạo lãnh đạo đi các thôn đại đội lừa ăn lừa uống tình huống chúng ta công xã người nhất định phải đánh lên tinh thần trước tiên xem thư giới thiệu ngàn vạn không thể bị người như vậy cấp lửa hắn lúc ấy còn cảm thấy không có khả năng Dì người có thể chạy bọn họ loan mương thôn lừa ăn lừa uống A đều không đủ qua lại lan lộn. Nhưng hiện tại thật tới một cái thượng cấp lãnh đạo, hắn này hội báo một buổi sáng công tác về sau mới nhớ tới còn không có xem qua nhân ra thư giới thiệu đâu. Tân niệm xấu hổ cười, cứ như vậy đi, dù sao ta cũng chưa nói gì, đều là các ngươi chính mình đem ta lên làm cấp lãnh đạo. Cắn răng một cái liền phải đem chính mình kia cửa hàng thư giới thiệu lấy ra tới, tay mới vừa rũi quân lục túi sách, liền nghe cửa lại truyền đến Trịnh Sông lớn thanh âm. Thủy can Thúc, mau tới. Lại một cái thượng cấp đồng chí tới rồi. Trinh Thủy can, Vội vàng nhìn về phía Tân Niệm. Tân Niệm. Ngươi xem ta làm gì, ta thượng nào biết đi. Hai người chính diện tướng Mạo liếc. Trình Thủy Căn lê giày vừa muốn lại đi ra ngoài, liền thấy rèm cửa bị xúc lên, một người cao lớn thân ảnh vào phòng. Ngươi hảo, ta là làm lại an thành tới, ta họ tưởng, tới các ngươi loan mương thôn hiểu biết tình huống. Ta có cái đồng sự hẳn là đã tới rồi, ta tới cùng nàng hội hợp hắn thanh âm có chút rồn rập hiển thị có chút sốt ruột duyên cớ đi nhanh tử mại đến cấp vài bước liền vượt tiến vào bị mang theo sức lực nhấc lên rèm cửa đánh huyền mảnh rác bay lên đã lâu mới bình tĩnh rơi xuống môn lương đối người tới tới nói có chút thấp hắn yêu cầu công thân mình mới có thể không đụng tới đầu cao lớn thân ảnh che khuất từ trong môn thâu tiến vào sở hữu quang làm tần nghiệm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại tâm lại lập tức sáng lên Trình thủy Căn nhìn xem tần nghiệm lại quay đầu nhìn xem tường giật sao lại tới nữa một cái thượng cấp lãnh đạo tường giật nhìn ra nghi vấn của hắn nỗ lực làm hơi hơi phập phồng ngực bình tĩnh trở lại thở nhẹ ra hạ đã có chút nghẹn thanh giọng nói từ trong bao lấy ra một chương giấy tới đây là chúng ta thư giới thiệu Trình thủy căn tiếp nhận tới vừa thấy hai hàng giấy trắng mực đen hơn nữa một cái đỏ thâm chọc chọc công xã lãnh đạo chuyên môn đã dạy bọn họ xem cái này không sai nguyên lai like là thành phố tân an cách ủy hội lãnh đạo đồng chí các ngươi vất vả chạy nhanh ngồi Tân niệm mắt đều thẳng Cách thủy hội. Không để ý tới tần nghiệm nghi vấn ánh mắt, tưởng giật thẳng ngồi vào tần nghiệm bên người, cực tự nhiên nói. Ta mới vừa vội xong liền hướng bên này đuổi, ngươi có thể đi rất nhanh. Thiếu chút nữa mệt muốn chết rồi công xã lửa. Tần nghiệm tâm nói ta nào biết ngươi có thể theo tới à, đành phải hiệp học đáp ứng nói, không đều là vì nhanh lên hoàn thành công tác sao. Là là, vị này tần thượng cấp đồng chí liền so ngươi sớm tới một buổi sáng, yêm đã hướng nàng hội báo qua công tác. Trinh Thủy Căn vội vàng nói. Lại đột nhiên nghĩ đến, nhân ra là cách thủy hội, hắn theo chân bọn họ hội báo lương thực sản lượng hội báo sao. Cái kia, nhị vị lãnh đạo tới là làm gì a Tân nghiệm đánh cái khai vướng, vừa định nói chuyện, đã bị tưởng giật trước tiệt đi. Các ngươi nơi này hẳn là có cái kêu tần cảnh học ở cải tạo lao động đi. Chúng ta là tới nghiên cứu hắn cải tạo biểu hiện. Tân nghiệm ngơ ngác nhìn hắn, hắn như thế nào cái gì đều biết. Là là, là có như vậy cá nhân chỉnh thủy căn vội vàng gật đầu, nguyên lai biểu hiện còn khá tốt này hai tháng hình như là mắt thấy người không tốt lắm, bọn em tìm thôn y yểm cấp nhìn, cũng nói không nên lời là cái gì bệnh tới, trong thôn liền này kiện, bọn em cũng không gì biện pháp. Chúng ta muốn đi xem, phiên toái thôn trưởng tìm người mang chúng ta qua đi. Tần Niệm nghe nói Tần Cảnh học thật sự bị bệnh, khẩn trương nói không ra lời, tưởng giật vội vàng đưa ra muốn qua đi xem. Thành, vậy cơm nước xong, chờ hai vị lãnh đạo cơm nước xong, yêm làm sông lớn mang các ngươi qua đi. Tưởng Giật lập tức nói, không ăn. Chúng ta đều không nói bụng, đi trước nhìn xem người đi. Nàng hiện tại nhất định không có tâm tình ăn cơm, không có gì so tiên kiến đến người càng quan trọng. Tân nghiệm chỉ cảm thấy giọng nói phát khẩn, đã nói không nên lời lời nói. Nhìn tường giật từng hạng an bài bố trí hảo, trong lòng cực kỳ bình tĩnh trở lại. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, thế nhưng có thể cảm nhận được dựa vào người khác cảm giác an toàn. Như vậy cảm giác đối nàng tới nói thật đúng là rất mới lạ. Trịnh Thủy Căn ở phía trước đi ra khỏi phòng. Tường giật tùy ở phía sau nghe hắn hội báo ngày thường đối lao động cải tạo nhân viên cải tạo tình huống, tần nghiệm đi theo cuối cùng, ra đại môn mới phát hiện cửa trừ bỏ trịnh sông lớn kia chiếc xe ngựa, còn có một cái xe lửa, đánh xe cũng ngồi trên xe, là cái người trẻ tuổi. Này mã cũng là đại đội công hữu tài sản, chúng ta liền không lạm dụng tập thể tài sản, làm phiên vị này đại ca ở phía trước dẫn đường, chúng ta ngồi xe lửa đi. Tường giật an bài đạo lý rõ ràng, trịnh sông lớn nhìn đến đánh xe tiểu tử đi tới kéo lửa Một hai phải cùng hắn nghiên cứu nghiên cứu uy ra súc kinh nghiệm, cũng đi theo ở phía trước đi, trên xe liền tưởng giật cùng tần niệm hai người. Ở đâu chỉnh xe lửa? Mướn bái, không mướn xe đều vào không được này loan mương thôn. Tưởng giật trả lời, trên mặt cười cùng từ trước giống nhau có thể hoảng hoa người mắt, cùng vừa rồi kêu bình tĩnh cán bộ hình tượng quả thực khác nhau như hai người. Ta còn tưởng rằng ngươi cái thứ nhất vấn đề chuẩn là hỏi ta như thế nào biết ngươi ở chỗ này đâu. Từ rõ ràng kêu biết đến bái, còn có thể làm sao mà biết được việc này liền lưu chung cùng còn có phùng bà bà hai cái cảm kích người đều không thể nói cho tường giật cũng là có thể từ rõ ràng kia bộ điểm tin tức phân tích ra tới người này thật sự thực thông minh tân nhiệm một bộ sở hữu sự đều ở nắm giữ biểu tình kinh tưởng giật đôi mắt chừng đến nhỏ giọt viên ngoan ngoãn nghiệm niệm sao lợi hại như vậy a như vậy về sau còn có gì sự có thể giấu trụ nàng a tường giật thật sâu mà vì chính mình về sau nhật tử lo lắng lên lại đi rồi trong chốc lát hắn mới đột nhiên nhớ tới Chỉ vào tần nghiệm một bộ hoảng sợ bộ dáng. Ngươi! Ngươi như thế nào biết ta cùng rõ ràng nhận thức? Hắn cùng rõ ràng vẫn luôn là trộm gặp mặt, cái gì đều gạt nàng a Tần nghiệm một bộ bệ ngễ thương sinh biểu tình, chê cười, còn có thể có ta không biết chuyện này. tưởng giật! Cô nương này lợi hại như vậy, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ u? Xe lửa lắc lư đến thôn bên cạnh, ở một chỗ mang túp lều viện ngoại ngừng lại. Hắn liền ở chỗ này, các người đi xem đi, không gì sự yêm liền đi về trước dù sao các ngươi đuổi xe lừa huynh đệ cũng nhớ nói sông lương ca phiền thoái ngươi tường giật làm đánh xe người ở cửa chờ, hắn đẩy cửa ra cùng tần nghiệm hướng trong viện đi sân không lớn nơi trốn đều là cỏ dại lộ ra hoang phế dấu vết túp lều nhìn như là không quá bền chắc mấy khối đầu gỗ cùng bắp cọng dâm dựng mặt trên phiến chút dâm rạ. tường giật ý bảo tần Niệm chờ một lát chính mình đi vào trước tần Niệm xử sốt hơi hơi gật gật đầu tần Niệm nghe được an tĩnh túp lều truyền đến thấp giọng nói chuyện với nhau thành nghe không rõ ràng lắm, nhưng tưởng giật thanh âm càng rõ ràng. Sau đó chính là tất tất tốt tốt thanh âm, không biết đang làm gì, có thể nghe được rất nhỏ va chạm cùng ván giường hoạt động thanh âm. Tần niệm chưa bao giờ có trải qua như vậy dài dòng vài phút, dài dòng như là ở mấy giây giống nhau, phảng phất có nhìn không thấy đồng hồ bấm dây ở nàng trong lòng một giây một giây tí tách làm vang, một tiếng dây vang lúc sau một khắc thanh thật lâu mới có thể vang lên, chậm cực kỳ. Nàng không biết hiện tại chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy có cái gì bóp chặt nàng huyết hầu, làm nàng thở dốc không thể, hô hấp không thuận. Hình như là qua thật lâu, lại kỳ thật không lâu như vậy. Tường giật từ túp lều đi ra, trên trán còn mang theo tinh mịn hãn. Là tân thúc thúc, mau vào đi xem đi. Hắn thần sắc phức tạp, tân nghiệm chưa từng ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy biểu tình, hoàn toàn không có một chút ý cười, đều là trịnh trọng cùng nghiêm túc. Tân nghiệm chậm rãi đi bước một hướng túp liều dịch, cố tình không coi đóng lại môn rộng mở nhưng bước vào đi một lát còn có thể nghe đến nhẹ nhẹ không lưu thông hương vị đập vào mắt là cái đơn sơ không biết có thể hay không tính nhà ở nhà ở tự nhiên là không có gì trang trí chỉ có một chương phản hiện giờ phản thượng nằm cái khô gầy bóng người hình tiêu mảnh rẻ dùng một chương phá thảm cái ở trên người lộ ở bên ngoài mặt cùng cánh tay đều có thể nhìn ra chi lăng ra bọc xương cũng nguyên nhân chính là vì không có gì che đậy tân niệm thấy được cuốn ở dưới giường một đoàn quần áo còn có trên giường người lộ ở thảm ngoại tuyết trắng áo sơ mi Ở như vậy trong hoàn cảnh, ba ba là không có khả năng có như vậy tuyết trắng áo sơ mi, kia nên là tưởng giật quần áo. Nàng trong lòng vừa động, tưởng giật là sợ nàng nhìn đến ba ba trên người chật vật, cho nên cô ý tiên tiến tới giúp ba ba thu thập sửa sang lại một phen đi. Hay là vì thành tựu một cái phụ thân tôn nghiêm, cho hắn ở hồi lâu không thấy nữ nhi trước mặt toàn một phần thể diện. Trên giường người nghe được thanh âm đôi mắt hơi hơi mở ra, mơ hồ nhìn đến một nữ hài tử thân ảnh. Nghĩ đến vừa rồi người kia vội vàng nói một câu là hắn nữ nhi tới xem hắn, hắn hé miệng thông thả lại rõ ràng hỏi. Là thanh thanh sao? Tân nghiệm lập tức ngạch ở, nàng nên như thế nào nói cho cái này bệnh bệnh suy yếu nam nhân. Hắn nữ nhi không phải thân sinh nữ nhi, hắn tỉnh so kim kiên thế tử, đã ở hai tháng tiến đến đến một thế giới khác đâu. Phần 38 chương 38-33 33 Tân nghiệm tiến lên một bước, mềm mại nhẹ nhàng tiêu hắn. Không có nói chính mình là ai cũng không có giải thích càng nhiều. Tân cảnh học giống như sừng sốt, dùng sức trừng lớn đôi mắt nhìn về phía người tới, Trinh Lăng hồi lâu lẩm bẩm nói câu. Ngươi không phải Thanh Thanh, Thanh Thanh cũng không kêu ta ba ba. Hắn hay còn nhớ rõ chính mình đi thời điểm, Thanh Thanh vẫn hận ánh mắt, nàng nói. Ngươi không phải ta ba, ta không có ngươi như vậy ba. Tân cảnh học khổ sở nhắm mắt lại, lại mở nhìn phía người tới, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nàng lớn lên rất giống Mỹ Hoa, tuổi trẻ thời điểm Mỹ Hoa. Nhìn đến nàng tóc mái là hơi hơi màu nâu, còn mang theo điểm xoăn tự nhiên, càng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Tần ra người hảo chút đều là hơi cây cọ màu tóc, xoăn tự nhiên càng là phần lớn đều có, chính hắn chính là. Người là. Hắn đôi mắt phóng đại, bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Tần niệm trong lòng thở dài, nàng vốn định liền như vậy lừa gạt qua đi, trở về sau lại nói cho hắn, nhưng hắn quan sát quá tỉ mỉ, cũng quá nhạy bén. Ba ba, ta là ngài nữ nhi, ta kêu tần niệm. Nàng chậm rãi đem chính mình trải qua tận lực ngắn gọn nói ra, nhắc tới vương Mỹ Hoa khi, tần Niệm mẫn cảm phát hiện tần cảnh thần sắc có gì, đó là mất đi hy vọng ảm đạm. Nàng trong lòng đại hám, chẳng lẽ hắn đã biết vương Mỹ Hoa đã không còn nữa? Hảo hai tử, ủy khuất ngươi, tới rồi chúng ta như vậy gia đình, có ta như vậy ba ba. Hắn nhắm mắt, khoe mắt có nước mắt lướt qua. Là nhiều năm áp lực, là đau lòng thống khổ, còn có chút những thứ khác. Ba ba, ngài đừng nói như vậy ta thật cao hứng có thể có các ngươi như vậy ái hải tử cha mẹ cũng thực vinh hạnh ngươi là của ta ba ba đây là thật sự tần niệm phát ra từ nội tâm nói đời trước không có cha mẹ duyên đời này ít nhất nàng có một cái ra. tần cảnh học nghe xong khóc giống thất thanh nước mắt quần cuộn chảy ra tần niệm vẫn luôn lẳng lặng đứng hắn áp lực lâu lắm cũng cần phải có một cái phát tiết cửa sổ có thể thống khoái khổ một hồi là một chuyện tốt thật dài thời gian tần cảnh học mới bình tĩnh trở lại mụ mụ ngươi đã không còn nữa đi Hắn thanh âm xa xưa, ánh mắt cũng tựa nhìn trong hư không mỗ một chỗ, vô ngữ cứng họng. Ngài đã biết, tân Niệm thật sự là không biết như vậy một cái tin tức bế tắc địa phương, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Tân cảnh học gật gật đầu, vươn tiểu tụy một chi tay, chậm rãi chỉ hướng đầu giường, nơi đó cũng là cái này tốt lều duy nhất một mặt tường. Tân Niệm đi đến hắn chỉ vị trí, nhìn kỹ, là một khối như là dùng rơm dạ tắc tường động. Nàng đem rơm dạ lấy ra tới, bên trong thế nhưng là một cái cảnh liêu biến ống liêu ống mặt ngoài đã phạm quang khởi du hiển nhiên là thường xuyên lấy ra tới đùa nghịch duyên cớ đem cảnh liêu ống lấy ra bên trong rõ ràng là từng chương phong thư gắt gao cuốn ở bên nhau chính có tài vụ và kế toán đem mỗi tháng phong thư cho ta làm như là mụ mụ ngươi cho hắn gửi tiền hồi báo hai tháng trước phong thư thượng tử cũng đã không phải mụ mụ ngươi rằng đến này hắn lại có chút nghẹn nào ta và ngươi mụ mụ ở tách ra thời điểm có ước định mặc kệ tình huống như thế nào không tháng đều sẽ cấp lẫn nhau một tin tức Nàng tự tay viết viết thư phòng, ta sẽ hồi hai chữ, một khi gián đoạn, chính là có đại biên cố. Tần Niệm minh bạch, hai tháng trước chính là chính mình hướng bên này gửi thư, cấp tần cảnh học truyền tin phong người sẽ không chú ý cái này, nhưng dựa vào mỗi tháng chờ đợi thê tử gửi thư tần cảnh học lại như thế nào sẽ bỏ qua lớn như vậy một vấn đề. Nếu là không thu đến tin còn hảo, khả năng còn có một đường sinh cơ, nhưng mỗi tháng vẫn là đúng hạn thu được tin, phong thư lại thay đổi người viết, vừa thấy liền biết vương Mỹ Hoa đã xảy ra chuyện kia hai phong thư là ngươi gửi tới đi tần cảnh học lẩm bẩm nhắc mãi tần niệm nhìn đến trên cùng hai phong thư thấp dọc ứng mụ mụ đi rồi lúc sau ta đỉnh nàng công tác cũng giúp nàng mỗi tháng hướng bên này gửi tiền Hảo hai tử vất vả ngươi ngươi cũng chỉ là cái hài tử hiện tại lại muốn đỉnh khởi cái này ra ba ba ta một chút đều không vất vả tần niệm nghiêm túc nói chỉ cần ngươi hảo lên chúng ta cái này ra liền còn có hy vọng tần cảnh học hơi hơi lắc lắc đầu nghiệm niệm ba ba thực xin lỗi ngươi không tận quá một ngày đương phụ thân trách nhiệm, còn đem như vậy một cái phá thành mảnh nhỏ ra ném cho ngươi. hắn thở dốc mỏng manh, mắt thấy là không có gì sinh khí, tiếp sau còn cấp ba ba đương quê nữ, ba ba nhất định đương một cái hảo ba ba, tay cầm tay giáo ngươi viết chữ, mang theo ngươi đi Bắc Hải xem mặt trời lạn. hắn ánh mắt tự do, làm như nghĩ tới ngày xưa thời gian, liền hô hấp đều nhẹ lên. Tần Niệm trực giác không tốt, nàng một chút nào tới, bắt lấy tần cảnh học lần tuân tay, cặp kia bàn tay to khô gầy, lạc đến nàng sinh đau. Ba ba, ngươi đừng nói kiếp sau nói, đời này không hoàn thành sự như thế nào có thể kéo dài tới kiếp sau đâu. Còn có rõ ràng, ngươi không nghĩ rõ ràng sao. Ngươi lúc đi hắn còn như vậy tiểu, hiện tại hắn cũng mới 8 tuổi. Hắn đều đã quên lần trước kêu ngươi ba ba là khi nào, ngươi như vậy đối hắn không công bằng. Rõ ràng. Nghe được tần Nghiệm nói, tần cảnh học tay giật giật, tần Niệm biết rõ vương Mỹ Hoa rời đi đối hắn kích thích quá lớn, tần cảnh học sợ là đã mất đi sinh ý niệm vội vàng lấy ra lúc đi làm rõ ràng viết tin tới, cấp tần cảnh học nghiệm. Ba ba, lần trước kêu ba ba vẫn là ta khi còn nhỏ, ta hiện tại đã nhớ không rõ. Mụ mụ nói ngươi là trên thế giới tốt nhất ba ba, có tối cao thượng nhân phẩm, phong phú nhất học thức. Tỷ tỷ nói ngươi nhất định lớn lên thực anh Tuấn, bởi vì ta cùng tỷ tỷ đều thật xinh đẹp. Ta mỗi ngày đều ở trong lòng họa bộ dáng của ngươi, cùng ta giống nhau đầu tóc đôi mắt, thông minh nhất đại não, cao lớn nhất thân thể, như vậy ngươi liền vẫn luôn ở trong lòng ta. Tần cảnh học nước mắt chảy ra, Mỹ Hoa đã không còn nữa, trên thế giới này, hắn nhất thua thiệt chính là hai đứa nhỏ. Chết là trên thế giới đơn giản nhất sự tần nghiệm chậm rãi nói, có vô số loại cách chết, ngươi chỉ cần lựa chọn một loại, liền có thể dễ dàng chết. Tồn tại, hảo hảo tồn tại, mới là trên thế giới này khó nhất sự. Ba ba, ngươi còn có chúng ta, ngươi trên thế giới này nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nếu ngươi chết thật, tới rồi bầu trời nhìn đến mụn mụ, nàng hỏi ngươi hải tử quá đến thế nào? Ngươi nên như thế nào đối mặt nàng. Nhưng ta tồn tại chỉ biết cho các ngươi liên lụy các ngươi, cho các ngươi mang đi bất hạnh. Tần cảnh học nước nở, hắn đã hại Mỹ Hoa cả đời, đây là hắn đã làm nhất sai sự, không thể lại hại bọn nhỏ. Ngươi sai rồi. Tần nghiệm kiên định nói, ngươi đã chết chúng ta mới có thể bất hạnh, bởi vì không có cha mẹ hài tử mới đáng thương nhất. Tường giật ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt trong suốt một mảnh. Hắn có thể nghe thấy bên trong thanh âm, cũng có thể khắc sâu đồng cảm như bản thân mình cũng bị không có cha mẹ hài tử đáng thương nhất tần nghiệm từ túp lều đi ra chậm rãi đem cửa đóng lại tường giật bối qua đi lau hạ đôi mắt sau đó xoay người lại như thường lui tới giống nhau cười đối mặt tần nghiệm thế nào ba ba hắn ngủ rồi ta xem thúc thúc này thân thể là cái vấn đề hay là nên đi bệnh viện nhìn xem mới hảo ta cũng lo lắng ba ba thân thể nhưng mặc dù là công xã cũng không có giống dạng bệnh viện quay đầu lại cùng trịnh thủy căn phối hợp hạ nhìn xem có thể hay không đem thúc thúc đưa ra đi tốt nhất là đến Tân An Thành hoặc là kinh thị bệnh viện đi kiểm tra một chút thân thể. Tân Niệm gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không báo bất luận cái gì hy vọng, bọn họ có thể tới xem đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, lại đem tần cảnh học làm ra đi, không có thủ tục nói sợ là ai cũng không dám phóng tần cảnh học đi, đây chính là đại trách nhiệm. Tân Niệm ánh mắt quét tới cửa, nơi đó trừ bỏ đánh xe tiểu tử, còn có một cái mười mấy tuổi hải tử. Nàng nghi vẫn nhìn về phía tường giật, tường giật đang muốn cùng nàng nói chuyện này. Đứa bé tiên là tới cấp tần thúc thúc đưa cơm, ta hỏi qua, hắn không họ trịnh. Không họ trịnh cũng chính là cùng trịnh có tài ra không có gì quan hệ. Đang nói đâu, một cái phụ nữ đã đi tới, một phen đem hải tử ôm ở sau người, hướng về phía bọn họ hỏi. Các ngươi là ai? Tới này làm gì? tưởng giật trước trả lời, là thôn trưởng mang chúng ta tới xem tần cảnh học, ngươi lại là ai? Là phụ trách trông giữ người của hắn. Phụ nhân cười lạnh thôn trưởng, các ngươi lại tưởng đem tần lão sư lăn lộn đến nào đi? Tần Lão sư liền thừa như vậy một hơi, các ngươi tổng không thể làm người chết còn làm việc đi. Nguyên lai like cho rằng trịnh thủy căn không hư đến nào đi, hiện tại xem ra là mặt người dạ thú. Ta nói cho các ngươi, chỉ có tài cái kia hát tâm căn đều gặp báo ứng đã chết, các ngươi nếu là lại làm thương thiên hại lý sự, tiểu tâm diêm vương ra cũng đem các ngươi thu. Tần niệm cùng tưởng giật cho nhau xem xét liếc mắt một cái, gia hỏa này là thật lợi hại à, bất quá nghe lời này không giống như là đối tần cảnh học có ý xấu. Vừa muốn tiến lên hỏi một chút sao lại thế này, liền thấy phụ nữ hướng tới cách đó không xa một cái tiểu phòng ở kê ơ. Đương ra. Chạy nhanh lại đây nhìn xem u. Có người muốn khi dễ tần lão sư lạc. Không cho người sống lạc. Nghe xong lời này, tiểu phòng ở đại môn liền khai, bên trong một cái hán tử sách cái sẻng liền chạy ra. Ở đâu đâu? Ai muốn tần lão sư mệnh yêm liền cùng hắn liều mạng? Hán tử đôi mắt xoay chuyển, tựa ở tận lực cướp đoạt trong bụng tử, sau đó hướng bọn họ kê nếu ai dám động tần lao sư tiêm liền đi công xã cáo các ngươi tần lao sư là tới cải tạo lao động không phải tới bỏ mạng hắn nếu là tại đây có bất chấp gì các ngươi đều đến đi công xã đi trong thành làm kiểm điểm đến mới vừa hắn tức phụ là võ đấu này hắn tử là văn đấu văn võ cùng nhau thượng đảo cũng có thể hù hù người đại ca đại tẩu các ngươi hiểu lầm tân niệm cười đón đi lên chúng ta không phải tới lăn lộn tần lao sư chúng ta là tới hiểu biết tình huống lúc này phải tần nghiệm như vậy mềm mại lực lượng thượng nếu là tưởng giật thượng phòng chừng sẽ kích thích bọn họ khẩn trương thần kinh không chuẩn đại xẻng liền chụp được tới quả nhiên thấy được ý cười doanh doanh nữ đồng chí vợ chồng hai người cảm xúc ổn định chút ngay cả dấu ở phía sau hải tử cũng dám thò đầu ra ra tới liếc nhìn nàng một cái hiểu biết tình huống sao hiểu biết tần lao sư bị bệnh trước hết mời cái đại phu là đứng đắn a phụ nhân vội vàng nói là đâu bước tiếp theo chúng ta liền phải cấp tần lao sư chữa bệnh Tần niệm tiến lên khẩn thiết nói, ngài nhị vị là. Phụ nhân cùng hán tử nghe xong lời này, lại xem tần niệm cùng tưởng giật trang điểm cách nói năng, cơ hồ lập tức liền tin tưởng nàng lời nói, lập tức tiến lên nói. Tiêm kêu vương bồi thủy, nàng là yêm tức phụ tôn hương lan, bọn yêm ra liền ở tại bên kia cái kia thổ phòng. Hán tử chỉ chỉ hắn ra tới cái kia phòng ở. Bọn yêm cùng tần lao sư đương hàng xóm lâu như vậy, có thể làm chứng, hắn là người tốt. Ban ngày vất vả làm việc, một chút đều không chống lười bất thời giờ còn giáo nhà yêm hải tử văn hóa thật thật là cái người tốt là đâu bọn em này không có trường học hải tử lên không được học nếu không phải tần lao sư hoa liền cùng bọn yêm liếc mắt một cái chữ to không biết đều là nguyên lai like cái kia thôn trưởng trịnh có tài không làm người con của hắn trịnh phúc lai cũng không phải gì hảo hóa lần trước còn bức tần lao sư viết cái gì đồ vật tần lao sư không biết hắn còn mắng tần lao sư tân nhiệm híp híp mắt xem ra cái này trịnh phúc lai chính là ở trịnh có tài sau khi chết Tiếp tục thu tiền còn không làm sự người. Phần 39 Chương 39 không thành thục liêu nhân kỹ xảo. Đại ca đại tẩu, các ngươi nói này đó tình huống chúng ta đã hiểu biết, hiện tại đầu tiên phải làm sự chính là đem tần lao sư bệnh trị hết, cảm tạ các ngươi vẫn luôn đối tần lao sư chiếu cố. Vương Bồi Thủy cùng Tôn Lan Hương đều là thuần pháp quê nhà người, nghe thế phiên khen ngợi đều đỏ mặt, liên tục xua tay nói. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Đây đều là bọn yêm nên làm. Nhưng mấu chốt tần lão sư hiện tại không ăn cơm A Tôn Lan Hương khó xử nói, từ khi hai tháng trước kia, tần lão sư liền không sao ăn cơm, thân thể cũng liền càng ngày càng không tốt, sao khuyên đều không được, ngày thường cũng là có thể ngạnh rót điểm cháo loãng, nếu không thân mình cũng không đến mức hư nhanh như vậy. Tần niệm biết việc này chủ yếu còn ở tần cảnh học chính mình, hắn đã mất đi sinh ý niệm, người khác lại như thế nào từ bên dùng sức cũng là vô dụng, vẫn là đến từ từ tới A. Nàng xoay người đến xe lửa thượng đem chính mình mang đến tay nải mở ra, từ bên trong lấy ra một vại sữa mạch nha tới. Đại tẩu, này có một vại sữa mạch nha, tần lao sư nếu là không chịu ăn cơm ngươi liền cho hắn ăn cái này, chính là ngạnh rót cũng muốn rót đi vào. Tôn Lan Hương nhìn đến thứ này kinh ngạc một chút, đây chính là thứ tốt ta, nghe nói ở cung tiêu xã rất quý một vại đâu. Nàng cũng liền nguyên lai like ở trịnh có tài ra xem qua một lần, lúc ấy nàng còn trong lòng mắng, này trịnh có tài cũng không biết từ nào đến chỗ tốt còn có thể uống đến khởi này quý giá đồ vật. Hai vợ chồng liếc nhau, việc này lộ ra kỳ quặc, đột nhiên tới vài người đối Tần lão sư tốt như vậy, có thể tưởng tượng đến Tần lão sư thân thể, Tôn Lan Hương cắn chặt răng, làm chủ nhận lấy. Vị này lãnh đạo đồng chí yên tâm, bọn em là nhất ngóng trông Tần lão sư hào lên, chỉ cần các ngươi không phải tưởng tha ma Tần lão sư, các ngươi nói gì bọn em nghe gì. Đại Tẩu yên tâm, ta cũng là nhất ngóng trông Tần lão sư có thể người tốt. Tần Nghiệm kiên định nói tường giật đem tần nghiệm đỡ lên xe hai người hướng trịnh thủy căn ra đi vương bồi thủy tôn lan hương hai vợ chồng đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn bọn họ xe lửa biến mất không thấy vương bồi thủy hoán trách nói ngươi cái này gan lớn bà nương ngươi sẽ không sợ bọn họ tại đây sữa mạch nha hạ dược độc chết tần lão sư vẫn luôn bị tôn lan hương giấu ở phía sau hải tử nghe xong lời này hoảng sợ vội vàng ra tới muốn đem sữa mạch nha ném Tiếp nhưng ngàn vạn đừng cho tần lão sư ăn tôn lan hương gắt gao ôm lấy sữa mạch nha đem hải tử lây khai trắng hai người liếc mắt một cái ta nói các ngươi ra hai thật là tử tâm nhãn thật muốn độc chết một bao thuốc chuột xong việc ai còn đáp ngươi một vại sữa mạch nha à vương bồi thủy gãi gãi đầu cũng là chưa từng nghe qua ai lấy sữa mạch nha độc chết người dù sao tần lão sư như vậy cũng nhịn không được bao nhiêu thời gian liền tạo đi kia sữa mạch nha cũng so cháo loãng hảo uống không phải Tưởng giật cười như không cười mà nhìn chằm chằm tân nghiệm cấp tân nghiệm nhìn mau. ngươi xem ta làm gì tường rất chậm gì gì nói là ai ra này đại xa nhà còn mang vại sữa mạch nhà a tân nghiệm ta không suy nghĩ này chỗ ngồi cũng không biết có thể ăn được hay không thượng cơm vạn nhất ăn không tốt ta liền chắp và uống điểm sữa mạch nhà không phải tường giật mắt nhìn phía trước nết miệng cười quả nhiên rõ ràng nói không tồi hắn tỷ tham ăn còn kiểu khí cơm là nhất định phải ăn được nếu không hắn tỷ tâm tình không tốt thì thế nào đâu nàng ái tiêu khí hắn ái sủng hai người thật là trời sinh một đôi a ha ha Tần Niệm không làm minh bạch hắn hỏi xong lời nói như thế nào liền vẫn luôn nết miệng ngây nô cười, còn tưởng rằng là cười nàng tiểu khí, ra cửa còn muốn mang sữa mạch nha đâu, tức giận đến xoay đầu đi chu mặt không để ý tới hắn. Tường giật thấy nàng như vậy, cũng dôi tay đến chính mình trong bao quần áo đào á đào, móc ra cái thứ gì tới đưa tới Tần Niệm trước mặt, Tần Niệm hánh diện để cái ánh mắt qua đi, đôi mắt đột nhiên chừng đến tròn xoe. Nha! Chô cố liết! Một phen đem trước mặt hộp sắt bắt được trong tay chỉ thấy hình chữ nhật màu sắc rực rỡ hộp sắc thượng dùng tiếng anh viết dâu xét chocolate tít Hô, còn rất biết hàng tường giật lười biếng nói vừa lòng nhìn tần niệm cao hứng bộ dáng thích liên hảo không hưởng phí hắn nghe nói nàng thích mới mẹ ăn sau cố ý phát điện báo làm kinh thị người tìm đưa xe vận tải hơi lại đây ngươi như thế nào có cái này ta là nói hiện tại liền có cái này tần niệm nhất thời nói năng lộn xộn không phải nàng quá không bình tĩnh thật sự là quá kinh hỉ Nguyên lai like cũng chưa nói có bao nhiêu thích này đó, khả nhân ở ăn không đến gì đó thời điểm, liền sẽ phát hiện còn quái tưởng. Tưởng giật cười nghe nàng nói chút nói vợ mau mở ra nếm thử, xem được không ăn. Có thể chứ? Cho ta? Đương nhiên. Tân an thành trừ bỏ ngươi còn có ai có thể ăn cái này. Trên thế giới này trừ bỏ ngươi còn có ai đáng giá ta phế lớn như vậy kính đem đồ vật phủng đến trước mặt, liền vì làm ngươi cao hứng. Xem tưởng giật như vậy xú thí, vẫn luôn căng chặt huyền tân niệm cũng thả lỏng lên ngồi ở lúc gần lúc hiện xe lừa thượng chậm rãi đem đóng gói xé mở mở ra hộp sát ta đây liền không khách khí hộp vừa mở ra bên trong là độc lập giấy đóng gói từng khối chocolate. cô tân niệm xé mở một cái bỏ vào trong miệng tia cổ nồng đậm đặc thù hơi hơi mang điểm khổ ngọt ở khoang miệng chậm rãi tan hàn ra tân niệm không tự giác mà híp híp mắt chính là cái này mùi vị suy nghĩ đã lâu tuy rằng không có nàng ở hiện đại ăn nào đó xa hoa chocolate cô vị hảo nhưng nàng cũng đã phi thường thỏa mãn Đừng quang chính mình ăn A, cho ta một khối A. Tường giật ở bên cạnh xem náo nhiệt, cấp giống giống giống cái muốn thực tiểu cầu dường như. Cũng thật kỳ quái, từ trước nhân ra đưa trong nhà, hắn đều không mang theo nhiều xem một cái, nhưng hiện tại nhìn đến tần nghiệm ăn ở trong miệng kia thỏa mãn bộ dáng hắn này tâm liền cùng miêu cào dường như, hận không thể cũng chạy nhanh nếm thử mới hảo. Nhạ, ăn một khối được, ăn nhiều răng đau Tần nghiệm ném một khối cho hắn, tưởng giật vô ngữ, tiểu nha đầu thật hộ thực. Chính mình lột ra ném trong miệng táp sao táp sao miệng nhì, cũng liền như vậy đi, lại ngọt lại khổ. Bất quả ăn cái này ý nghĩa nhưng không ở với hương vị, hắn tiến đến tần nghiệm bên người, nhìn nàng lại ăn một khối, ăn nổi kính, tới một câu. Cái kia, ngươi có biết hay không ăn này cho cô lết có gì hàm nghĩa a Gì hàm nghĩa? Tần nghiệm bẹp miệng hỏi. Tường giật vẫn luôn dương mặt thế nhưng thấp đi xuống, nhìn còn có điểm e lệ dường như. Tần nghiệm. Nghĩ tới. Nếu không phải hắn này biểu tình nàng thật đúng là đã quên đâu, nàng chớp đôi mắt thoải mái hào phóng hỏi. Sao mà? Đối ta có ý tưởng a Nữ hài nhi mặt mày linh động, lông mi nhẹ chớp chi gian thế nhưng mang theo chút mê người mê hoặc, nàng môi trâu nhi lên, dường như nhìn thấu hết thẻ giống nhau, chỉ nháy mắt, liền phải đem người tâm câu đi rồi. Tường giật không khỏi xem lên ngốc, đang muốn nói chuyện lại không biết từ đâu mà nói lên, chiếp nhã nhắc tới khí. Khu khu khu hắn bị trong cổ họng còn không có nuốt xuống đi chỗ cô lết sặc đến cuồng cụ không ngừng, từ mặt đều cổ căn nhi hồng thấu thấu. Tân niệm cười ha hả mà thế hắn vô vô bối, đừng kích động à, đầu ngươi chơi đâu, đều là tiểu trường hợp. Rõ ràng ngây thơ đến không được, còn học ra tới liêu muội, kết quả hai hạ đã bị phản liêu, nên sao nói người này u? Tường giật cụ đến phổi đều phải ra tới, còn bị trở thành tiểu hài tử dường như trấn an, quả thực khí không được. Cái gì thứ đồ hư nhi, thời điểm mấu chốt hư chuyện của hắn nhi. Về sau không bao giờ ăn. Hai người rốt cuộc tới rồi Trịnh Thủy Căn ra, vừa nghe nói bọn họ tưởng đem tần cảnh đi ra ngoài chữa bệnh, Trịnh Thủy Căn gật đầu, có thể, ngài nhị vị có thủ tục sao? Hai người một đôi mắt, thủ tục là thật không có. Trịnh Thủy Căn có chút khó xử, nhị vị thượng cấp đồng chí, ngài xem, không phải im không phối hợp các ngươi công tác, chỉ cần là ở bọn im thôn, người các ngươi sao an bài im mặc kệ, nhưng này thật muốn là đem người tiếp đi nói, cần thiết đến có thủ tục. Nếu không này trách nhiệm bọn yêm không đủ sức a Hai người tâm nói này thủ tục nhưng không dễ dàng như vậy làm xuống dưới, không nói đến hồi tân an thành làm này thủ tục, tần cảnh học không biết có thể hay không ngao đến bọn họ trở về, liền nói này đem người rời đi trở về thủ tục, bọn họ cũng đến có thể khai đến ra tới a Đang lúc hai người đau đầu khi, tần niệm đầu góc vừa động, lập tức nghĩ tới cái gì. Chính thôn trưởng, chỉ cần là người không ra thôn, tùy chúng ta an bài. yêm nói chuyện giữ lời chỉ cần là không cho bọn yêm quán trách nhiệm tùy tiện các ngươi thành ta đây thỉnh cái đại phu cho hắn nhìn xem tổng có thể đi tân nhiệm hỏi đương nhiên trịnh thủy căn nhẹ nhàng thở ra kỳ thật bọn yêm cũng tưởng đem hắn chữa khỏi rốt cuộc người nếu là chết thật ở bọn yêm thôn cũng phiền toái không phải thôn y gì bọn yêm cũng là thỉnh chính là nói cứu không được các ngươi nếu có thể mời đến đại phu bọn yêm càng cao hứng đâu tân nhiệm vừa nghe lời này yên tâm lôi kéo tưởng giật trực tiếp liền đi hai vị thượng cấp lãnh đạo Các ngươi thượng nào đi a? Giữa trưa cơm còn không có ăn đâu. Không ăn, chính thôn trưởng, thừa dịp Thiên Hảo chúng ta đến nhanh công xã, tranh thủ trời tối phía trước chạy tới nơi. Xe lửa hướng thôn ngoại đi thời điểm, tưởng giật còn ở buồn bực đâu. Ta thượng nào thỉnh đại phu đi a? Hai người đối này Hồng Tình công xã nhưng đều không hiểu biết, thượng nào tìm đáng tin cậy đại phu đi a. Tân Niệm thở dài, hoặc là nói tốt người có hảo báo đâu, nàng chính là tùy tiện làm chuyện tốt. Này không thật đúng là liền có cái nhận thức đại phu sao. Tần Niệm tìm ra chính mình tiểu sách vở, ấn mặt trên địa chỉ trước khi trời tối rốt cuộc tới rồi một hộ nhà. Tôn đại phu phu nhân mở cửa nhìn đến Tần Niệm khi, còn kinh ngạc một chút đâu, cửa đột nhiên tới hai cái lại tuấn lại xoáy cô nương tiểu hỏa, đây là ai nha, cũng không có như vậy thân thích à. Tần Niệm cười ha hả nói, đại nương, ngài không quen biết ta làm, ta là Tần Niệm. Chính là thành phố Tân An cửa hàng bách hóa bán bố cái kia. Ai nha nha là tiểu tần cô nương a ai nha ngươi này một thân đại nương thật đúng là không nhận ra tới sau đó hướng trong việc kêu, lão tôn nào mau ra đây lão tôn ngươi nhìn xem ai tới tần niệm đỡ đỡ chính mình trên người này thân cũ kỹ cán bộ trang phòng chừng người bình thường đều nhận không ra lại xem xét bên người tưởng giật người này đảo cực thượng nói Người xuyên gì đều đẹp này thân cũng đẹp giọng nói còn có điểm ách là vừa mới sặc tần niệm khỏe miệng tiểu kiểu chính là nói ngọt. Tôn Đại Phu nghe tiếng chạy nhanh chậm gì gì đi ra, ai tới. Ai có thể đến này tìm hắn a? cũng liền những người đó bái. Ra tới nhìn đến lao thê trên mặt biểu tình liền cảm thấy không đúng rồi. Ngày thường những người đó nhưng không một cái làm nàng có như vậy cao hứng biểu tình. Hắn híp mắt để sát vào đánh giá, cô nương này quen mắt. Túi đầu nhìn mắt chính mình này thân làm hảo những người này hâm mộ quần áo, nghĩ tới. Vô đùi. Tiểu tần cô nương, này không phải tiểu tần cô nương sao. Phần 40 Chương 40 ngươi thích là được a. Tân Niệm cùng tưởng giật bị. Tân Niệm cùng tưởng giật bị nhiệt tình kéo vào trong phòng ngồi xuống, đại nương lấy ra một cái mâm bên trong đầy quả nho. Mau nếm thử, đây là nhà mình trong việc kết, chua ngọt khẩu. Sau đó lại từ đường trong dương lấy ra một túi đường, bắt một đại phủng đặt lên bàn. Chạy nhanh ăn đường. Trong phòng bếp truyền đến nồng đậm đồ ăn hương, vừa rồi nàng chính nấu cơm đâu. Nàng nhìn hạ sát trời, này đương khẩu các ngươi hẳn là cũng chưa ăn cơm chiều đi, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn. Tân Niệm cười đáp ứng rồi, chính là thượng ngài này tới cọ cơm, ta đều đói bụng một ngày. Đại Nương nghe lời này cao hứng cực kỳ, tức khắc cảm giác cùng cô nương này lại thân cận vài phần. Tiếp đón hai người ăn trước điểm nhi trái cây lót lót bụng, chạy nhanh cùng Tôn đại phu một khối đi trong phòng bếp nấu cơm. Tân Niệm cùng tưởng giật đánh giá này nhà ở, bốn gian bóng minh tỏa sáng nhà ngói khang trang, còn mang một cái rất đại đá phiến phô sân, vừa thấy chính là giàu có nhân ra. Tân Niệm nhỏ giọng nói, Tôn đại phu nguyên lai là ở kinh thị làm đại phu là cái lao trung y ở ta kia mua bố nhận thức nghe nói rất là có danh tiếng đâu vì dưỡng lao mới trở lại hồng tinh công sát tới tưởng giật gật gật đầu trung y thì chính là tuổi càng lớn kiến thức càng quảng, ý y lý thuật càng cao minh không bao lâu hai người bưng đồ ăn đã trở lại tân nghiệm cùng tưởng giật vội vàng đứng lên đi hỗ trợ đại nương là cái trong phòng bếp lưu loát hảo thủ liền này trong chốc lát bốn cái đồ ăn một cái canh liền thượng bàn thịt heo hầm cải trắng trên cái tiểu cá mặn quay cái dưa chuột tiểu dao trộn Còn có một mâm nóng hầm hập nước sốt đậu hủ. Canh là bí đao thịt nạc canh, ở hiện tại đã là phi thường phong phú một bữa cơm. Các ngươi tới cấp, ta cũng không có gì chuẩn bị, thấu ra nhiều thế này đồ ăn tới. Đừng ghét bỏ, chờ đến ngày mai đại nương lại hảo hảo cho các ngươi chỉnh một bàn đón gió đồ ăn. Nay đã thực phong phú, ngài cũng đừng nội. Còn có cái gì so nhà này thường đồ ăn càng làm cho người ăn thoải mái đâu. Đại nương liền thích tần nghiệm loại này nóng hổi kinh nhi, nhìn tựa như nhà mình hài tử giống nhau. Nhớ trước đây cũng là vì nhiệt tâm giúp bọn họ như vậy đại một cái bội, đến bây giờ còn không có thu bọn họ bố tiền đâu. Bốn cá nhân ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, thế mới biết bọn họ lần này tới hồng Tinh công xã nguyên nhân. Ta có một cái thân thích bởi vì một ít nguyên nhân hạ phóng đến loan mương thôn tần niệm đúng sự thật đáp. Ta lần này tới là bởi vì thân thể hắn ra chút chẳng uống, nhìn dáng vẻ sợ là không hảo. Bệnh gì biết không? Tôn Đại Phu vừa nghe bệnh hoạn sự lập tức hỏi. Đại nương cũng đi theo sốt ruột nhìn về phía tần nghiệm. Tần nghiệm lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, thôn y trình độ hữu hạn cũng nhìn không ra cái gì. Người trong thôn không cho phép chúng ta đem người đưa tới bên ngoài bệnh viện đi xem bệnh, hiện tại người còn ở trong thôn đâu. Ta đi xem. Tôn đại phu lập tức đứng lên nói. Ai nha, ngươi nha. Ngươi vừa nghe đến người bệnh sự liền lại nổi điên, này đều khi nào, trên đường cũng không an toàn, sáng mai lại đi. Tân Niệm vốn tưởng rằng còn muốn thuyết phục một phen mới có thể làm tôn đại phu qua đi, rốt cuộc tần cảnh học là thân phận mẫn cả người. Nhưng không nghĩ tới tôn đại phu như vậy ý nghĩa giả nhân tâm, thế nhưng lập tức liền phải đi qua xem. Đại gia, đại nương, cảm ơn các người. Việc này ta biết hai đều khó xử, vốn gì không nghĩ quấy rầy. Nói cái gì quấy rầy nói như vậy, nhớ trước đây ngươi nếu là sợ phiền toái cũng sẽ không không duyên cơ giúp chúng ta mua bố, đến bây giờ cũng không chịu thu chúng ta tiền. Đại nương nói người này a chính là duyên phận nhớ trước đây ở tân an thành là duyên phận hiện tại đến nơi này càng là duyên phận tân niệm cảm động bởi vì loại này người xa lạ chi gian ấm áp mà cảm động cơm nước xong tần niệm cùng tưởng giật muốn đi trụ nhà khách đại nương nghe xong lời này tự nhiên không đồng ý đều đến chính mình ra tới còn trụ cái gì chiêu đại sở a liền đến trong nhà trụ hạ sau đó trộm đem tần niệm tún đến một bên đi nói nhỏ tôn đại phu thấy tức phụ mang theo tiểu tần cô nương đi rồi cười tiếp đón tưởng giật đến nói tiểu tường a uống trà uống trà tường rất sắc mặt bất biến mỉm cười bồi tôn đại phu nói chuyện tiểu tần kia tiểu tưởng là ngươi đối tượng đại nương đem tần nghiệm kéo đến phòng bếp nhỏ giọng hỏi tần nghiệm vừa thấy đại nương quan tâm sắc mặt liền biết nàng là hiểu lầm cười nói chỗ nào a đại nương đó là ta đồng sự lần này tới cũng coi như là giúp ta vội đại nương tư thành nghĩ kỹ một lát liền minh bạch dùng một loại ta hiểu do ánh mắt nhìn về phía tần nghiệm đại nương đều minh bạch Đại nương cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây. Nhất định là này tiểu tử coi trọng ngươi, muốn theo đuổi ngươi là không. Nếu không phải người bình thường, sao có thể làm lại an thành vẫn luôn đuổi tới nơi này tới hỗ trợ đâu. Tân Niệm sử suốt, này thật đúng là không biết. Đại nương thấy nàng này biểu tình, cười điểm nàng đầu. Ngươi nha! Nhìn lại tinh lại linh, trên thực tế thật đúng là thiếu này căn huyền nhi. Này nam nhân A! Trong lòng không trang một người, sao có thể có thể đối nàng tốt như vậy đâu. Tân Niệm là có chuyện như vậy sao? nàng vẫn luôn cảm thấy tưởng giật là xú bẩn, chính là như vậy cái tính cách, hai người bọn họ chi gian vẫn luôn là nàng thèm hắn nhan giá trị, thật đúng là không hướng địa phương khác tưởng. Đại nương lắc đầu, người a, tuổi con nhỏ, không nóng nảy định ra tới, chậm rãi phẩm đi. bất quá ta xem này tiểu tử cũng không tệ lắm, người ổn trọng lại kiên định, nhìn như là cái có lòng dạ. Tân nhiệm, tưởng rất có lòng dạ. nghĩ đến hắn thường thường liệt khởi miệng, còn có ngây ngốc cười, lại lần nữa hắt tuyến hẳn là không có đi. ổn trọng sao? trước mặt ngoại nhân nhưng thật ra rất ổn trọng. ít nhất lần này ra tới gặp được hắn không giống nhau một mặt. nếu minh bạch tần niệm cùng tưởng giật là cái gì quan hệ? đại nương liền để lại cái thần. buổi tối cô ý đem tưởng giật an bài ở một cái trong phòng, nàng mang theo tần niệm trụ tiến một cái khác nhà ở. nói lại như thế này bảo hiểm, cấp tần niệm làm cho dở khóc dở cười. mà tưởng giật cũng giống một cái thành thật hài tử giống nhau. thập phần nghe lời tiếp thu an bài, một chút cũng không có ngày thường cùng tần niệm xú bẩn bộ dáng cũng không hướng Đại Nương cố ý thi triển mị lực của hắn gì. Tân Niệm tâm nói, người này thật đúng là sẽ trang. Chờ đến từng người hồi từng người phòng phía trước, tưởng giật hướng Tân Niệm đưa mắt ra hiệu, Đại Nương cũng trang không nhìn thấy, sao cũng không thể không cho người người trẻ tuổi nói chuyện nha. Nói nữa, nàng nhìn hai người rất là có phu thế tướng, không chuẩn tướng tới là một đôi nhi đâu. Tân Niệm thò lại gần, sao lạp? Lan lộn một ngày còn không ngủ được. Nàng đều mệt đến không được, phòng trừng thượng dương đất buồn đầu là có thể ngủ tường giật đem đầu thò qua tới chớp chớp chính mình cặp kia đại mắt đào hoa ngươi nói đại nương có phải hay không cảm thấy ta cái này tiểu tử đặc ưu tú là cái không tồi đối tượng người được chọn tân niệm chừng hắn một cái đại nương cảm thấy ngươi là đặc tốt tôn nữ tế người được chọn quả nhiên đứng đắn không được ba giây tường giật nhỏ giọng ồn ào khó mà làm được ta vừa ý có điều thuộc về chỉ có thể cô phụ đại nương thích tân niệm xem hắn kia thật thật sự bộ dáng cố ý kích thích hắn đức hạnh Thật cho rằng ai đều thích ngươi. Ngươi cô phụ đại nương, đại nương không chuẩn còn chướng mắt ngươi đâu. Tường giật vươn hai cái ngón tay lắc lắc, một bộ ngươi có điều không biết bộ dáng. nay ngươi liền không hiểu, ta từ nhỏ liền nhận người thích, trừ bỏ đại cô nương tiểu tức phụ, còn đặc biệt chiêu đại thẩm đại nương thích, không biết bao nhiêu người muốn cho ta đường con rể đâu. Nay tân nghiệm nhưng thật ra tin tưởng, hắn trước mặt ngoại nhân tinh ngoan thực, chỉ cần ngoan ngoan cười, liền nàng đều có tình thương của mẹ tràn lan cảm giác nhưng nàng liền không yêu xem hắn này phó mù quáng tự tin bộ dáng vì thế cố ý bĩu môi vậy ngươi lần này là chịu khổ họa thiết lư người đại nương sợ là không ăn ngươi này bộ đâu tưởng giật xem nàng này rõ ràng tìm phiền toái kiểu tiếu bộ dáng cảm thấy thập phần đáng yêu tinh lượng con mắt tươi sáng cười cong lên khỏe miệng đều có thể quải ngôi sao đầu to dối đến tần nghiệm đầu nhỏ nhi bên cạnh thiếu tấu tới một câu đại nương không thích không quan hệ ngươi thích là được a. tần niệm đầu góc ông tạc một chút đôi mắt lại một hành, thẹn quá thành giận nói không biết xấu hổ ai thích ngươi a nhĩ sao tuyết trắng nhiễm hồng ẩn ở trong bóng đêm dù sao sớm muộn gì chuyện này sao tường giật bắn hạ tần nghiệm vung ra bím tóc hơi nhì, một cái tránh mau tránh thoát tần nghiệm theo bản năng công kích khu khu đại nương ho khan thanh âm ở nhà chính vang lên đều mệnh một ngày tiểu tường a ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi tường giật lập tức chính thanh hồi phục nói được rồi đại gia đại nương các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ta đi trước ngủ thanh âm vô cùng chính nhân quân tử liền cùng vừa rồi giống con khỉ giống nhau tránh trái tránh phải không phải hắn giống nhau vô lại quỷ tân niệm thở phì phì mà trưng mắt hắn liền thấy hắn ngón tay thon dài cách không làm cái gõ đạn động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng phảng phất lại bắn hạ nàng bím tóc môi nhẹ động không tiếng động làm cái khẩu hình ngủ ngon sau đó lại nết miệng thiếu tấu cười hồi chính mình trong phòng tân niệm chỉ cảm thấy tâm phịch phịch nhảy có chút mau nửa ngày mới phản ứng lại đây nàng đây là bị liêu tới rồi giá hỏa này tiến bộ lên còn rất nhanh a tiểu tần đi ngủ sớm một chút nay liên tới tần nghiệm có chút hoảng loạn đáp tựa hồ nghe đến cách vách trong phòng chuyển đến tiếng cười nhất thời có chút buồn bực mà xoay người về phòng chờ đến nàng vào nhà tiếng đóng cửa vang lên cách vách phòng ánh đèn mới tức vừa rồi tần nghiệm đứng địa phương đen nhánh một mảnh đây là cái ngủ say một đêm sáng sớm hôm sau tần nghiệm là ở nồi sạn phiên động thanh âm cùng cháo nùng hương trung tỉnh lại bên người đại nương đã sớm nấu cơm đi Tân Niệm vội vàng đứng dậy, ở nhân gia ngủ đã muộn, quả thực quá ngượng ngùng. Hơi chút thu thập một chút vào phòng bếp, lại nhìn đến tưởng Giật đã ngồi ở bếp hạ hỗ trợ nhóm lửa đâu. Nhìn đến nàng để cái bớn cợt ánh mắt, thanh âm lại khó được nghiêm trang. Ngày hôm qua mệt mỏi đi, Thủy đã thiêu hảo, chạy nhanh rửa mặt đi thôi. Đại Nương vừa lòng cười, nay tiểu tử không tuổi, chi kỷ đối tiểu tần còn hảo. Không nóng nảy, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Tiểu Tường một hai phải giúp ta nhóm lửa, cẩn đều ngăn không được. Trên mặt lại cao hứng cực kỳ, cùng tối hôm qua thẳng hò khan làm hai người chạy nhanh tách ra bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Tân Nghiệm Tâm nói, "Đến, lại một cái bị thu phục." Nhanh rửa mặt, cũng tới hỗ trợ, kỳ thật không có gì làm nàng làm, đoan cái chén lấy cái chiếc đũa mà thôi. Chờ đến cái bàn dọn xong, Tân Nghiệm mới phát hiện mới vừa không ảnh tượng giật, giống như mô giống dạng ở trong sân cùng Tôn đại phu đánh bắt đoạn cầm đầu. Hào tiểu tử." "Là cái người biết võ a." Tượng giật thu thế, hít sâu một hơi. Cười nói: "Từ nhỏ bồi ông nội của ta luyện, ta xem ngài này tư thế, cũng là không cái nhiều ít năm luyện không ra cao thủ a." Tôn đại phu nghe xong lập tức cao hứng lên, có nhãn lực. "Ta đánh bắt đoạn cẩm đã hơn 30 năm, chết không được. Vừa thấy chính là cao thủ. Ha ha, ngươi cũng không tồi." Hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc, ra hai tốt nắm tay sóng vai cộng tiến bữa sáng đi. Tân Nghiệm: Người này cũng quá sẽ thảo lão nhân thích đi." Phần 41 chương bốn nhà người nhật tử cũng thật hảo nha nhị hợp nhất đuổi xe lửa tiểu tử ra vốn dĩ chính là công xã ngày hôm qua đem hai người đưa đến tôn ra sau liền về nhà ước hảo hôm nay sáng sớm tới đón tần niệm bọn họ hôm nay sáng sớm cơm nước xong tôn đại phu thu thập thứ tốt cùng tần niệm tưởng giật cùng nhau thượng xe lửa đồng dạng đường núi bởi vì sự tình có mặt mày đi lên lại là mặt khác một phen cảm thụ tiểu đường đất ở trong núi vốn lượng đi ra nguyên sinh thái mạo hiểm cùng chấn động mới vừa vào thu trong núi Mạng sơn nhan sắc thay đổi biến hóa, là rét lạnh muốn tới tín hiệu. Sớm muộn gì đã có chút thấy lạnh, Tần Niệm nên ở thu sớm sơn gian gió lạnh, không khỏi run lập cập. Tường giật đi phía trước Nick lại gần, thế nàng chắn rất nên diện gió núi, Tần Niệm thông minh sau này rụt rụt, hai người phối hợp cực ăn ý. Tôn đại phu híp mắt nghỉ ngơi trang nhìn không tới, nếu muốn sống lâu, chính là đến thiếu quản người trẻ tuổi nhóm sự. Lại đến Loan Mương thôn, lần này không cần lại cùng ai chào hỏi, xe lửa nhắm thẳng tần cảnh học tốt lều mà đi. Tôn Lan Hương chính mang theo kim đậu tự cấp tần cảnh học y sữa mạch nha, có lẽ là có ngày hôm qua tần nghiệm một phen lời nói, hôm nay tần cảnh học đã nhiều chút tinh thần đầu, uy giờ cơm cũng không như vậy kháng cự, còn Lan nuốt khó khăn, uy đi vào sữa mạch nha phần lớn đều theo khỏe miệng chảy ra tới, uống đi vào thiếu, chảy ra tới nhiều. Kim đậu cầm điều vải thô tay khẩn không ngừng cấp tần cảnh học sát, nghiêm túc lại chấp nhất. Tôn Đại Phu vừa thấy tình huống này nhũ mày, tiến lên đi đánh giá tần cảnh học một phen, còn phiên phiên hắn đôi mắt. Sau đó mới ngồi xuống bắt mạch. Tôn Lan Hương vừa thấy này, tư thế liền cùng thôn y không giống nhau, ôm lấy kim đậu đại khí cũng không dám ra. Tân Nghiệm cũng sốt ruột đứng ở một bên, điểm chân đi phía trước xem, lại không dám nói lời nào. Phía sau người an ủi dường như vô vô nàng bả vai, tưởng giật lẳng lặng đứng ở bên người nàng, Tân Nghiệm đốn giác gan tâm không ít. Tôn đại phu xem cẩn thận, nhắm mắt châm trước thật dài thời gian mới khai cái phương thuốc, sau đó mang theo tần Nghiệm tưởng giật đến bên ngoài nói chuyện. Hắn này thân thể mệt lâu lắm. Hiện tại cơ hồ chỉ dựa vào khẩu khí trống, bệnh can khí tích tụ tâm huyết không đủ, càng cùng với ăn cơm khó khăn. Ta xem hắn tâm bệnh cũng là chủ yếu vấn đề, nếu là có sinh ý chí, chậm rãi điều trị đảo cũng là có thể hảo. Tân Nghiệm Tâm nói cùng chính mình tưởng giống nhau, không nói nguyên bản thân thể liền không tốt, liền nói hiện tại cái gì đều ăn không vô, người có thể hảo đều do. Ta khai cái phương thuốc, nhưng thật ra có thể chậm rãi ôn bổ, nhưng này dược liệu, sợ là không hảo tìm hiện tại dược liệu đều là cung tiêu xã thống nhất thu bán muốn tìm điểm hảo dược liệu càng là khó càng thêm khó rất nhiều bệnh viện đều cung cấp không đủ càng không cần phải nói bọn họ tóc hối của dân chúng tân niệm lấy lại đây vừa thấy phía trên quen thuộc giống như đều thực quý giá còn có rất nhiều không quen thuộc kỳ thật có chút nhưng thật ra cũng có thể dùng ổn định giá dược liệu thay thế nhưng hắn đây là ôn bổ điều dưỡng là chủ chữa bệnh vì phụ phương thuốc thay đổi dược liệu bổ dưỡng hiệu quả nhưng thật ra muốn suy giảm không đợi tân niệm nói chuyện tường giật liền tiếp nhận giấy liền dùng cái này phương thuốc đi dược liệu ta suy nghĩ biện pháp tôn đại phu gật gật đầu nghĩ thầm này tiểu tử nhưng thật ra thật thành này đó dược liệu giá cả chính là không phỉ tần Niệm quay đầu đi xem tường giật tường giật cho nàng cái chấn an ánh mắt ý tứ là yên tâm đi ta đều làm đến định tần cảnh học thân thể tuy rằng suy yếu ý thức lại thanh tỉnh nghe tôn đại phu nói phải tốn hảo chút tiền dễ ruồi lắc đầu chụp ván giường tỏ vẻ cự tuyệt tần niệm thấy vậy tình cảnh làm tất cả mọi người trước đi ra ngoài Chính mình tiến đến tần cảnh học bên người nói chuyện. Ba, ta biết suy nghĩ của ngươi nhưng ta không cho rằng đây là liên lụy. Tần cảnh học nhắm mắt lắc đầu, liền kém nói ra liền tính là dược lấy tới ta cũng không ăn nói như vậy. Tân niệm nghĩ nghĩ, tiến đến tần cảnh học bên hai, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm đối hắn nói chút lời nói. Tần cảnh học không thể tin tưởng quay đầu đi, trong mắt tuy rằng như cũ vần đủ, nhưng có thể nhìn đến có sáng giỏi hiện lên. Tân niệm thật mạnh gật gật đầu, ta ở bên ngoài cái kia bằng hữu nhà bọn họ rất có chút địa vị là từ kinh thị truyền đến tin tức hẳn là chuẩn lấy tưởng giật dùng để trang sói đôi to tân niệm không có chút nào ngượng ngùng ai làm bên người liền vị này lớn lên tựa như có phương pháp đâu cũng liền này một hai năm sự ngài thừa dịp này cơ hội đem thân thể điều dưỡng hảo đến lúc đó vừa lúc đi ra ngoài đại triển quyền cước ngài thân có học thức mấy năm nay lại không duyên cớ lãng phí này hảo chút thời gian chẳng lẽ ngài liền không nghĩ lại có một cơ hội thi triển báo phụ sao Tân cảnh học trên mặt hiện lên do dự này đương nhiên là hắn hy vọng chính là tân nghiệm nhìn chuẩn cơ hội lại hạ mãnh rực ba ba ngài không ở nhật tử ta cùng rõ ràng tuy rằng như cũ sinh hoạt nhưng trong đó lại có bao nhiêu ủy khuất đâu nàng ủy khuất nghẹn nào trong đại viện một cái đại nương phải cho ta giới thiệu đối tượng đối phương tiểu học tốt nghiệp không có công tác vài cái để mua rồi kia đại nương còn nói hắn cùng ta điều kiện xứng đôi bởi vì ta không bà không mẹ tân cảnh học nghe được lời này khí đôi mắt đều sung huyết nữ nhi bảo bối của hắn thế nhưng bị như vậy đối đãi Hắn hảo hận A. Rõ ràng ở trường học bị khi dễ, nhân gia mang hắn không ba không mẹ, còn nói hắn chỉ có một tỷ tỷ, liền tính bị khi dễ cũng không thể thế nào. Rõ ràng bị đá trên người đều xanh tím cũng không dám trở về nói cho ta, liền sợ ta thấy hắn ra mặt ngược lại bị khi dễ. Nước mắt theo nữ hải nhi sứ bạch mặt rơi xuống, tích ở hãy nấy phụ thân trên tay, năng đến hắn tâm đều đau. Hắn hải tử A, thế nhưng quá đến như vậy khổ. Ba ba, ta cũng rõ ràng yêu cầu ngươi chúng ta yêu cầu một cái cường đại phụ thân thế bảo hộ chúng ta thay chúng ta chống lưng tần cảnh học tức khắc cảm thấy tức giận doanh môn hắn bị khen ngợi nho nhã bắt học gặp chuyện chỉ biết tần nhẫn nhưng này lại có ích lợi gì chính mình thê tử bảo hộ không được chính mình nhi nữ càng là nhậm người khi dễ hắn cái này làm ba ba nếu là không thể đem cuối cùng một hơi dùng ở bảo hộ chính mình nhi nữ trên người lại như thế nào xứng làm một hồi người hắn dây rủa muôn chống thân thể ngón tay đầu giường phóng vừa rồi không ăn sữa mạnh nha tần Niệm thấy được vội vàng cầm chén đoan đến hắn bên miệng, tần cảnh học liền nữ nhi tay, đem sữa mạch nha uống hết. sở hữu tâm tư chỉ có một sự kiện, hắn muốn hào lên, chạy nhanh hào lên, hắn còn có một đôi nhi nữ đang chờ hắn. tần niệm vui sướng, rốt cuộc gọi trở về tần cảnh học sinh hy vọng, nàng làm tần cảnh học nằm xuống nghỉ ngơi, tần cảnh học cũng thập phần nghe lời, chỉ một lát liền phát ra cân xứng tiếng hít thở. tần niệm nhỏ giọng đi ra cửa phòng, đối với tưởng giật bọn họ gật gật đầu, rốt cuộc đem tần cảnh học công tác làm tốt. Tôn Lan Hương ở kia thượng túi chào hạ túi chào, cảm ơn trời đất. Nàng tuy rằng không biết này mấy cái lãnh đạo vì sao tới giúp tần lao sư, nhưng mắt thấy bọn họ tới lúc sau, tần lao sư càng thêm hào lên. Bồ Tát phù hộ tần lao sư khang phục đi, hắn thật đúng là người tốt ta. Trình Thủy Căn nghe nói hai cái thượng cấp thông chi mang theo cái lao đầu nhi tới, chịu điếu thuốc túi nổi, mở miệng nói. Theo bọn họ đi, nhân ra là lãnh đạo, chỉ cần là không đem người mang đi, bằng bọn họ muốn làm gì đều được lại lần nữa đi ra loan mương thôn người kéo xe lửa hô mắng hô mắng thở hồn hẹn chỉ lo buồn đầu đi phía trước đi tường giật chủ động xuống xe cấp lửa ra tăng gánh nặng cấp đánh xe tiểu tử đệ điếu thuốc mấy ngày nay vất vả ngươi cùng này lửa lại vất vả vất vả quá mấy ngày liền thấy sáng tiểu tử quý trọng cầm điếu thuốc hắn nhưng cho tới bây giờ không chịu quá tốt như vậy còn tưởng phóng tới chính mình tàu hút thuốc bảo tồn đâu tường giật dứt khoát đem một chỉnh hộp tiên đều bỏ vào hắn tàu hút thuốc ý bảo hắn chịu này điếu thuốc để để thần que diêm hoa khai tiểu tử để sát vào mượn cái hỏa trường hút một ngụm phun ra lượn lở xương khói chịu không quen không im thuốc lá sợi kính nhi đại hắn hàm hậu cười cười đem chính mình cuốn tốt thuốc lá sợi đưa qua nay ngươi thành phố yên nhìn đẹp không còn dùng được a tường giật sang sảng mà cười nếm nếm hắn thuốc lá sợi gật đầu khen cũng không tệ lắm chờ lần sau ta lại cho ngươi mang điểm phía nam thuốc lá sợi nghe nói càng là mùi vị tiểu tử kinh ngạc nhìn hắn sau đó hướng hắn so cái ngón tay cái Lần đầu tiên chịu là có thể khiêng được nhà hắn này lao yên, đây là đầu một cái. Nay người thành phố chẳng những nhìn đẹp, cũng thực có ích. Hắn muốn là cấp công xã dưỡng lửa, mấy ngày hôm trước hắn đại bá đột nhiên tìm được hắn, nói cho hắn cái hảo sống, lôi kéo mấy cái người thành phố chạy chân, kia người thành phố có địa vị, chuẩn bạc đại không được hắn. Hắn cũng liền cái gì cũng chưa hỏi liền tới rồi, mệt la mệt mọi điểm, ai ngờ tối hôm qua cho hắn ngày đầu tiên tiền công liền dọa hắn giật mình. Nhân ra nói này sống vất vả còn phải phiền thoái hắn mấy ngày hắn tâm nói cho này lao chút tiền phiền thoái gì nha mỗi ngày đều phiền thoái hắn mới hảo đâu trên xe tôn đại phu cùng tần niệm đưa mắt ra hiệu tiểu tần cô nương ngươi này đồng sự nhưng không bình thường a, cùng quan to hiển quy ở trung thành thạo cùng người buôn bán nhỏ cũng có thể xưng huynh gọi đệ gặp người nào nói cái gì lời nói tương lai cũng sẽ không bình thường hắn chẳng trọc kinh thị nhiều năm cấp cái dạng gì người đều xem qua bệnh gặp qua người đếm không hết tự nhận có xong hỏa nhãn Xem người vẫn là thực chuẩn, đứa nhỏ này không phải người bình thường. Tần nghiệm tâm nói lúc này mới nào đến nào a, hắn vẫn là lưu manh lưu manh, lưu manh Trung lưu manh đâu, người giang hồ xưng long ca, nay ngài còn không biết đâu. Chờ đem tôn đại phu đưa về nhà, tưởng giật cùng tần nghiệm ai đi đường ấy, một cái đi tìm dược liệu, một cái thẳng đến cung tiêu xã mua sắm. Sữa mạch nha đến mua mấy vải, nàng ba yêu cầu bổ thân thể. Quần áo không kịp làm, đến mua mấy bộ có sẵn, nàng ba quần áo liền như vậy vài món Xuyên nhiều năm như vậy, không trách tưởng giật trước cấp thay đổi một thân, thật sự là không thể nhìn. Độ dùng sinh hoạt toàn bộ mua một bộ, người bệnh chẳng những yêu cầu dưỡng bệnh, vệ sinh cũng muốn làm hảo. Còn tưởng mua bộ chăn bông đệm, tần cảnh học đệm giường mỏng đến của người, trên người liền một cái thảm, mắt thấy thiên liền lạnh. hắn hiện tại thân thể nhưng như thế nào ngao nha. Nhưng cái này cung tiêu xã thật đúng là không có, vốn là thiếu đông thời điểm, nào còn có bán chăn A. Có thể mua được gì tính gì đi. Tân Niệm đem này hảo vài thứ phóng tới ngoài cửa xe lừa thượng, tái nàng đến tôn đại phu ra chờ tưởng giận. Mới vừa vừa vào cửa, liền thấy đại nương ở kia lục tung tìm đồ vật. Ngài đây là làm gì đâu? Đại nương ôm cái đại tay nải thở hổn hển từ đường trong dương thẳng khởi eo. Tân Niệm vội đi hỗ trợ. Mau nhìn xem, ngươi đại gia nói ở nông thôn bên kia hoàn cảnh không tốt, ta cho ngươi kia thân thích tìm giường chăn đệm, là làm cấp bọn nhỏ trở về dùng, vẫn là bóng tân đâu? Đại nương sang sảng cười, còn có này đó đều là ngươi đại gia quần áo áo bông gì ngươi đại gia từ tuổi trẻ thời điểm liền lãng đặt mua không ít hảo quần áo hiện tại mập ra cũng xuyên không được vừa lúc đều cho ngươi mang đi tần nghiệm nhìn những cái đó mới tinh quần áo cảm động không được chính là thân thích cũng bất quá như thế đi không đợi tần nghiệm nói lời cảm tạ đại nương liền ngừng nàng câu chuyện nhưng không thịnh hành nói đại nương không thích nghe nói đổ vật cho ngươi ta cao hứng tần nghiệm đem trong mắt trong suốt chấp rớt ta tưởng nói chính là này đó ta đều nhận lấy đa tạ ngài đau ta. Đại nương mừng rỡ ha ha cười, ngược lại bắt đầu nói về tôn đại phu tuổi trẻ thời điểm có bao nhiêu lãng sự tích, cấp tôn đại phu tao đến không dám từ trong phòng ra tới, hắn này bà nương, chính là không cho hắn lưu mặt mũi như vậy như thế nào tạo hành y tế thế hình tượng A. Tường rất tới rồi buổi chiều mới trở về, quần áo cũng ướt đẫm tóc cũng rối loạn, mặt cũng phơi đen. Quang quang rót một đại hồ thủy lúc sau mới đem trên lưng sọt rỡ xuống tới. Ngài xem xem, có thể sử dụng không thể dùng Tôn Đại Phu mang lên kính viên thị, bàn tay đến sọt đi lấy dược, dùng bố bao thượng vừa thấy chính là xa hoa dược liệu, phía dưới giấy bao đều là bình thường thường thấy dược. Hắn trước đem giấy bao mở ra, nhìn xem phẩm tướng lại nghe nghe dược vị nhi, vừa lòng gật đầu. Không tồi, đều là hạng nhất dược liệu. Sau đó chậm rãi đem bố bao mở ra, đôi mắt đều trừng lớn, vội vàng đem đôi mắt hướng lên trên đẩy đẩy nhìn kỹ, sau đó run dẩy tay xem từng dần. Như vậy tham dùng lãng phí A, nếu là bảo tồn xuống dưới. Chỉ cần có hiệu quả là được, mặt khác không suy xét. Tưởng giật cười ha hả mà nói. Tôn đại phu. Này lao tham nếu là còn không có dùng, kia còn có có thể sử dụng sao? Ngày hôm sau lại trở lại loan mương thôn khi, tân Niệm cùng tưởng giật là mang theo một xe đổ vật trở về. Trịnh Thủy Căn nghe thế tin khi còn nhỏ, gãi gãi đầu, đây là ngại bọn họ đối xuống dưới cải tạo lao động người không hảo. Nhưng mỗi cái thôn đều là như vậy đối đãi những người này a, Chẳng lẽ là người này không bình thường? vẫn là có cái gì biến số. Trịnh Thủy căn động tâm tư, nguyên lai Trịnh có tài đương thôn trưởng khi, có chút tin đồn nhảm nhí hắn liền nghe nói qua, nhưng ai cũng vẫn luôn không xác định quá. Sau lại Trịnh có tài đã chết, hắn đương thôn trưởng, Trịnh Phúc Lai thế nhưng còn tổng hướng kia tốt liều chạy, này liền rất kỳ quái. Trịnh có tài ở Loan Mương thôn kinh doanh gần ấy năm, Trịnh Phúc Lai là tưởng tiếp hắn ba ban đương thôn trưởng, nhưng Trịnh Thủy căn cuối cùng có thể lên làm thôn trưởng, đủ để thuyết minh hắn nào đó địa phương là có sở trường. Hắn đem này đó nho nhỏ không bình thường xuyến đến cùng nhau, tuy rằng cũng không đến ra cái gì kết luận, nhưng hắn biết nơi này nhất định có việc. Đi, đi xem. Trịnh Phúc Lai ra. ngươi nói kia hai cái thượng cấp lãnh đạo lại về rồi. Đúng vậy, liền ở vương bồi thủy gia đằng trước đâu. Mập mạp Trịnh Phúc Lai nghe được lời này từ trên giường đất lăn long lóc lên. Hắn ngày hôm qua liền nghe nói có lãnh đạo tới, còn muốn đi lân la làm quen, xem có thể hay không đáp thượng quan hệ, ai ngờ không đợi đi đâu, người liền đi rồi hiện tại nghe được người lại về rồi chạy nhanh xoắn mập mạp thân mình xuyên giày đi ra ngoài hắn ba thôn trưởng vị trí hắn là nhất định phải nghĩ biện pháp cướp về vương bồi thủy tôn lan hương còn có kim đậu miệng há hốc nhìn một xe lừa đồ vật bị kéo vào tiểu viện đại ca đại tẩu mau tới giúp đỡ nha tân niệm cười tê ba người mới giống mới vừa phản ứng lại đây dường như chạy nhanh tiến lên giúp đỡ tá đồ vật hào chút ăn dùng mới tinh chăn quần áo kim đậu cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng kim đậu Đây là cho người mua. Tần Niệm lấy ra chọn bộ văn phòng phẩm bút buồn đưa cho Kim Đầu. Cũng không dám muốn, cũng không dám muốn. Tôn Lan Hương vội cự tuyệt. Cầm đi, đây là cấp hải tử Tần Niệm kiên trì nói. Tần Lao Sư cũng nhất định hy vọng Kim Đầu có thể hảo hảo đọc sách. Nam ở trên giường Tần Cảnh học gật gật đầu. Hắn ở chỗ này mấy năm nay, ít nhiều bọn họ một nhà chiếu cố. Đặc biệt là này mấy tháng. Nếu không phải bọn họ kiên trì tới chiếu cố chính mình, lấy hắn tâm sợ là đã sớm chết cho xong việc. cho Kim Đậu xem tần Lão sư gật đầu, mới tiếp nhận sách vở, quý trọng phủng không biết như thế nào chiêu hảo, liên tiếp đối hắn ba mẹ nói. Ba mẹ, các ngươi xem, thốt như vậy bút buồn. Vương Bồi Thủy cùng Tôn Lan Hương đều là người thành thật, ai ai mà đáp ứng, đối tần nghiệm lại ngượng ngùng cực kỳ, tay cũng không biết hướng nào thả. Cầm đi, nếu không phải các ngươi chiếu cố tần Lão sư, hắn khả năng cũng kiên trì không đến hiện tại, về sau còn muốn phiền thoái các ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Này như thế nào nói đâu. Bọn em nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tần lao sư, ngài cứ yên tâm đi. Tôn Lan Hương giúp đỡ tần niệm đem trong phòng đệm chăn cái gì đều thay đổi, tưởng giật đi theo vương bồi thủy đem túp lều lọt gió địa phương một lần nữa tu bổ ra cố hạ, một phen thu thập, này nhà ở quả thực thay đổi cái dạng. Tần niệm đang muốn công đạo tôn Lan Hương, về sau như thế nào cấp tần cảnh học nao dược, liền thấy trịnh thủy căn mang theo hai người tới, trong đó một cái là ngày đó tái nàng tới trịnh sông lớn. Thượng cấp đồng chí. Nghe nói các ngươi tự cấp tần đồng chí thu thập nhà ở, bọn em cũng đến xem có thể giúp đỡ không? Trình Thủy Căn cười cùng tần niệm tưởng giật bắt tay, sau đó hỏi. Tần niệm đối hắn không có gì không tốt quan cảm, hắn ở hắn trước trách trong phạm vi cho bọn hắn được rồi phương tiện, hết thể đều là ấn công tác yêu cầu tới. Cảm ơn trịnh thôn trưởng, chúng ta này vội không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, cái kia, tần Lão sư thân thể còn hảo đi. Chúng ta tìm đại phu cấp nhìn, tình huống không tốt lắm. Tùy thời có nguy hiểm tần niệm cố ý nói khoa trường một ít, chuyện này ta cũng đang muốn cùng trịnh thôn trưởng nghiên cứu một chút, tần cảnh học thân thể hiện tại đã không thích hợp cao cường độ lao động công tác, hắn hiện tại căn bản vô pháp xuống giường, ngài xem hắn tình huống này. trịnh Thủy Căn nhiều tinh a lập tức liền nghe ra tần niệm có ý tứ gì. Cái này ngài không nói ta cũng là muốn ăn bài, hiện tại tình huống này khẳng định đến hảo hảo dưỡng, lại muốn cho người làm việc bọn em cũng quá tang lương tâm. trịnh Thủy Căn đang nói đâu, thật xa liền truyền đến một thanh âm Ai U, là thượng cấp lãnh đạo tới bọn yêm thôn, hoan nên hoan nên A. Trịnh Thủy Căn sắc mặt lúc ấy liền không hảo, quay đầu hỏi bên cạnh trịnh sông lớn. Trịnh Phúc Lai sao biết việc này? Ở một bên tần niệm nghe xong cái danh mạch, nguyên lai like đó chính là trịnh Phúc Lai A. Trịnh Phúc Lai tiểu cái không cao, bản thân lại béo, cho nên xa xa đi tới tựa như cái quả bóng nhỏ lăn lại đây dường như. Thượng cấp lãnh đạo hảo, yêm kêu trịnh tới Phúc. tiêm cha là đời trước thôn trưởng trịnh có tài, tiêm ra ra cũng là thôn trưởng. Nhà Yêm có thể nói là thế thế đại đại vì này Loan Mương thôn thôn dân phục vụ, đại béo mặt cười đến nhiệt tình, ngũ quan đều tế đến cùng nhau. Trình Thủy Căn sắc mặt không quá đẹp, không phản ứng trịnh Tới Phúc. Trình Tới Phúc lại chủ động chuyển hướng Trình Thủy Can. Thủy Can ca, sao thượng cấp lãnh đạo tới, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, ta cũng hảo chiêu đái chiêu đại a. Nói cho ngươi làm gì? Ngươi thượng cấp lãnh đạo là tới làm công tác, lại không phải tới tham người chiêu đái. Trình Thủy Can tức giận nói ngươi lời này nói liền không đúng rồi thượng cấp lãnh đạo tới ta thôn nhi một chuyến ngươi không chiêu đãi một chút chẳng lẽ làm thượng cấp lãnh đạo đói bụng đi sao nay cũng không phải là ta loan mương thôn lãnh đạo cho tới nay tác phong Trịnh tới phúc ngấm ngầm hại người nói hán cha làm thôn trưởng khi có thể so này chỉnh thủy căn mạnh hơn nhiều trịnh thủy căn tâm nói ta ngày đầu tiên liền phải chiêu đãi nhân gia nhân gia căn bản không ở nhà ăn cơm Trịnh tới phúc tiến lên cấp tưởng nghị đệ điếu thuốc còn muốn hàn huyên tường giật vừa thấy vẫn là đại chức môn vị này đồng hương còn rất thời thượng. tân nghiệm cười như không cười nói một câu, xem ra này loan mương thôn sinh hoạt trình độ khá tốt ta. trên dưới đánh giá hắn một phen, lúc này như vậy béo người nhưng hiếm thấy. trịnh tới phúc không nghe ra tân nghiệm có ý tứ gì, ngược lại tự hào nói, đó là yêm thôn nhi ở yêm cha cùng yêm gia ra, ra dẫn dắt tiếp theo thẳng quá đến khá tốt. trịnh thủy căn khí cổ đều thô, đây là thật không đem hắn để vào mắt. trịnh phúc lai ngược lại mặt hướng tưởng giật cùng tân nghiệm. hai vị lãnh đạo đồng chí. Các ngươi nhất định phải đến nhà yếm ăn bữa cơm, nếu không chính là xem thường bọn yếm thôn, xem thường bọn yếm dân quê. Rất có không cùng hắn đi liền không rời đi này loan mương thôn tư thế. Trịnh Phúc Lai. Người đây là làm gì? Trịnh Thủy Căn quát lớn nói, người đây là bức người ta lãnh đạo đồng chí đâu? Trịnh Phúc Lai phiết liếc mắt một cái trịnh Thủy Căn. Hắn đây là không nghĩ làm hắn cùng lãnh đạo đồng chí tiếp xúc đâu. Hắn liền càng muốn cùng lãnh đạo đồng chí gần như đi ra một cái con đường của mình tới. Thủy Căn ca. Ngươi như vậy ngăn đón lãnh đạo đồng chí đi nhà yêm, không phải có cái gì tâm tư đi. Ta có thể có gì tâm tư. Không gì tâm tư ngươi đừng ngăn đón lãnh đạo đồng chí a. Bị ra đến này phân thượng, chính Thủy Căn chỉ có thể đứng ở một bên không ra tiếng, trong lòng lại hy vọng Tần Nghiệm có thể giống lần trước cự tuyệt chính mình giống nhau, cự tuyệt trịnh Phúc Lai. Ai ngờ lại nghe đến Tần Nghiệm nói, nếu nhân ra như vậy nhiệt tình, vậy đừng cô phụ nhân ra tâm ý, ta liền đi một chuyến. Không đi như thế nào có thể làm hắn đem ăn vào đi các nàng ra tiền phun ra tới đâu. Tường giật nhìn đến tần nghiệp ánh mắt, tuy rằng không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng là lập tức tâm lý thần sẽ. Hảo A, vậy đi một chuyến đi. Thế nhưng là đáp ứng rồi. Trịnh Thủy Căn lập tức nốc. Trịnh Phúc Lai cao hứng hảo không được ý, lập tức nói, đi. Đều đi. Thủy Căn ca cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Hắn thế nào cũng phải làm Trình Thủy Căn cũng đi theo cùng đi, hảo hảo khí khí hắn. Chinh Thủy căn giống bị bóp chặt thiết hầu giống nhau, mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng là vạn phần không nghĩ đi, nhưng bận tâm không thể không cho tần niệm cùng tưởng giật mặt mũi, rốt cuộc cũng là đi theo đi. Chính Phúc lai ra là ngăn nắp sáu gian nhà ngói khang trang, xem như Loan Mương thôn lớn nhất tốt nhất phòng ở còn mang một cái phi thường đại sân, mặt sau dựa lưng vào một mảnh nhỏ cánh rừng. Hiện tại đêm này đó cánh rừng dùng cây gậy trúc đều vòng đi lên, hình như là nhà hắn hậu viện giống nhau. Hoan Ninh đến nhà Yêm, các ngươi tới Yêm rất cao hứng chính phúc lai bộ tịch 10 phần cấp 2 người giới thiệu nói hai vị lãnh đạo tùy tiện nhìn xem biết các ngươi tới tiêm cô y giết một con gà mái giả ta một hồi hầm nấm ăn trong viện còn giữ mới mẹ huyết hiển nhiên là tân giết gà tân niệm còn có thể nghe được gà thầm thì tiếng kê giống như vô tình hỏi một câu xem ra này đại ca nuôi trong nhà gà rất nhiều nha chính phúc lai sửng sốt vội vàng nói kia không có kia không có một nhà chỉ cho phép ấn đầu người dưỡng gà bọn yêm ra nhưng không nhiều dưỡng tân niệm nhìn lướt qua vườn rau đủ phân dùng ao bên trong là thật dày phân gà nghĩ thầm này nếu là ấn đầu người dưỡng nói nhà này đến bao nhiêu người a đi theo trịnh phúc lai vào trong nhà cùng bên ngoài khí phái giống nhau trong phòng cũng là có rộng mở lại sáng ngời. trong phòng một tiểu dùng giấy trắng hồ tường thoạt nhìn phá lệ ánh sáng cùng lúc này nông thôn gia đình một chút đều không giống nhau vị này đại ca gia nhật tử quá đến là hảo a ta nhìn so người thành phố ra đều phải hảo đâu tân niệm nhàn nhạt nói Cũng không biết cái này phòng ở tiền có bao nhiêu là từ vương Mỹ Hoa kia tới. Phần 42 chương 42 tư bản chủ nghĩa cái đuôi cắt một cắt. Đều là lấy các vị lãnh đạo Phúc. Ở thượng cấp lãnh đạo anh Minh dẫn dắt hạ, bọn em mới có như vậy ngày lành Trịnh Phúc lai like cười nói, cười béo đôi mắt đều tê đã không có. Tân nghiệm cười lạnh, ta xem ngươi cũng là lấy vương Mỹ Hoa Phúc đi. Trong phòng diễn chấp chính phóng tin tức, thanh âm quanh quẩn ở đại trong phòng, bằng thêm một phân náo nhiệt. Trên bàn bãi đầu phòng kẹo, Trong phòng còn đôi các loại rau dưa, thật sự là cực hảo sinh sống. Chính Phúc Lai tức phụ ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, gà vị thịt cá bày một bẫy bếp, mãn phòng phiêu hương. Tân nghiệm đưa ra muốn đi ra ngoài tham quan tham quan, đi trong viện thể nghiệm thể nghiệm nông thôn phong tình. Chính Phúc Lai vừa thấy đồ ăn còn phải đợi trong chốc lát mới có thể thượng bàn nhi, vội vàng nói muốn cùng đi chuyển. Không cần, ta tùy tiện nhìn xem liền hảo, ngươi bồi ta này đồng sự chịu chịu yên tán gâu, hắn nhất hiểu này đó thời sự nhiệt điểm. Tần Niệm chỉ chỉ diễn trác. Chính Phúc Lai nhìn mắt bên người kiểu chân ngồi tường giật, sơ mi trắng, cán bộ quần, quanh thân khí phái, còn có cổ tay thượng mang cương mặt đồng hồ. Hắn cũng là vừa lên tới liền nhìn chằm chằm chuẩn tưởng giật, đại bia còn muốn nhìn chằm chằm chuẩn mục tiêu đâu. Hai người kia giữa chuẩn có một cái nói tính. Kia khẳng định là vị này nam lãnh đạo đồng chí có thể làm chủ a, nào có đàn bà nhi có thể lãnh đạo đàn ông. Vì thế lại cấp tưởng giật đệ thượng một chi yên, từ Tần Niệm đi ra ngoài dạo. Tân nghiệm tại tiền viện không thấy được cái gì, chỉ có phòng ở bên cạnh cái kia tiểu kê lồng sắt, bên trong dưỡng như vậy hai ba chỉ gà, cùng nhà người khác giống nhau. Nàng đem ánh mắt đặt ở mặt sau bị vòng lên trong rừng, hảo hảo cánh rừng vòng lên làm gì. Cũng không gặp loại thứ gì, chính là phổ phổ thông thông một mảnh bùi cây tử. Tân Niệm đi đến phòng sau, thấy được một phiến trúc rào che môn, dùng một xoan tử đứng lên. Thấy cũng không ai nhìn chằm chằm nàng, tân nghiệm hiện lên đi mở ra một xoan tử, vào mặt sau cánh rừng. Đã sớm nghe được có thầm thì gà gãy thanh, hiện tại thanh âm này trở nên lớn hơn nữa. Nhưng này phiến cánh rừng quá lớn, phóng nhãn nhìn lại đều là màu xanh lục, tân nghiệm cũng tìm không thấy gà a. Chính khắp nơi đánh giá đâu, đột nhiên nhìn đến ở phòng sau ẩn nấp chỗ có cái cảnh khô rơm dạ lều, phụ cận có rất nhiều lông gà. Tân nghiệm thò lại gần vừa thấy, nay thế nhưng là một người công đẻ trứng hoa. Nàng ngồi xổm xuống đi hướng bên trong một nhìn, hảo ra hỏa. Bên trong thế nhưng rơi dụng hảo chút trứng gà còn có hai chỉ gà mái đang ở trong ổ đẻ trứng đâu liên tính một con gà một ngày có thể tiếp theo hai cái trứng nhiều thế này trứng gà đến nhiều ít chỉ gà mới có thể hạ xuống dưới tân niệm cẩn thận quan sát lại cẩn thận phân rõ gà gáy quả nhiên ở cách đó không xa một cái cây thấp thượng có phát hiện một con gà ẩn ở lá cây bên trong không nhìn kỹ căn bản là nhìn không thấy nay gà phát phịch đang ở trên cây tán loạn nhưng như thế nào cũng phi không cao tân niệm giật mình đây là đem gà cánh cấp cắt Làm nó có thể cách mặt đất bay lên tới, nhưng lại phi không cao, khiến cho chúng nó tại đây phiến trong rừng hoạt động. Cứ như vậy, căn bản là không ai biết bọn họ tại đây dưỡng này đó gà, nhưng này đó chứng lại là vô cùng xác thực chứng cứ. Tân nghiệm trong lòng vui vẻ, ngược lại lại như mày. Nhưng này đó gà đều ăn cái gì đâu. Hiện tại trong thôn phát đồ ăn còn chưa đủ một nhà mấy khẩu người ăn, hắn dưỡng nhiều như vậy gà lấy cái gì đi đâu. Tân nghiệm nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể ở gà hoạt động phụ cận trong phạm vi ngồi xổm trên mặt đất lay thổ tìm xem có thể hay không tìm được một ít uy quá dấu vết một con gà mái nhàn nhã trên mặt đất bảo thực tần nghiệm mau chuẩn tàn nhẫn gà khẩu đoạn thực thế nhưng tìm được một ít hạt kê tần nghiệm khi còn nhỏ ở nông thôn đãi quá loại này hạt kê lớn lên giống cao lương nhưng lại giống chưa thuần hóa cao lương dường như không có cao lương kết tuệ lại không cẩn thận phân rõ phân không ra nó là lương thực vẫn là cao côn cùng loại cỏ dại này hạt kê ăn lên vị giống nhau nhưng uy gà uy vịt nhưng thật ra chính thức thứ tốt Trịnh Phúc Lai tưởng trộm đạo dưỡng này đó gà, liền sẽ không trắng trận táo bạo loại hạt kê, hiện tại mỗi nhà đất phần trăm liền như vậy một chút, nào có trống không địa phương làm hắn loại hạt kê đâu. Nếu loại quá xa, đến lúc đó thu thập, vận trở về đều là vấn đề. Tân Niệm nhìn kỹ phía trước sân, nhìn không sót gì, không có gì địa phương có thể loại. Xem ra nếu muốn ở phụ cận loại hạt kê nói, chỉ khả năng xuất hiện tại đây mặt sau cánh rừng. Tân Niệm phóng nhãn vọng qua đi. Rào tre vây lên bộ phận trừ bỏ những cái đó thủ a gà a lại không có gì đồ vật. Nàng theo trúc rào tre ra bên ngoài vọng, đồng nhiên phát hiện rào tre hướng ngoại dương địa phương, mật mật loại hảo chút hạt kê. Khi đến chín tháng, hạt kê đã bắt đầu trổ đông nhi, lại là một năm hảo thu hoài ra. Nơi này đảo thật là làm điểm động tác nhỏ hảo địa phương, dựa vào đặc thù địa thế, chỉ có thể từ trịnh phúc lai ra bên này tiến vào, từ bên ngoài căn bản là nhìn không tới. Hơn nữa hạt kê thứ này không chọn mà liền tính là không phì nhiều vùng núi cũng có thể trồng ra chính phúc lai ra chính là nương này có lợi địa hình bên ngoài loại mi tử bên trong dưỡng ra cầm nhìn quy mô chính phúc lai ra này tư bản chủ nghĩa cái đuôi sợ là kiểu không ngừng một năm hai năm trong phòng trịnh phúc lai vẫn luôn khen tặng tường giật trịnh thủy căn ở bên cạnh bồi ngồi nghe trịnh phúc lai hồ liệt liệt hắn nhìn ra trịnh phúc lai đối tần nghiệm bỏ qua rất là không tán đồng này một cách làm hắn là sớm nhất cùng hai vị này thượng cấp lãnh đạo tiếp xúc người dựa theo hai ngày này biểu hiện Cái này nữ lãnh đạo là ra lệnh, an bài sự tình người, mà cái này nam lãnh đạo phần lớn đứng ở nữ lãnh đạo phía sau, nữ lãnh đạo chỉ cần nói ra nói, hắn liền không có phản bác quá. Bởi vậy Trịnh Thủy Căn cũng không giống Trịnh Phúc Lai như vậy coi khinh Tần Niệm, ngược lại cảm thấy hai người kia giữa làm chủ hẳn là cái này nữ lãnh đạo. Mắt thấy Tần Niệm đã đi ra ngoài thật dài thời gian, trong phòng Trịnh Phúc Lai thứ 100 thứ thổi phòng nam lãnh đạo. Trịnh Thủy Căn ngồi không yên, tìm một cơ hội cũng đi theo ra tới. Vừa lúc nhìn đến nữ lãnh đạo từ phía sau trong viện đi ra. Trình Thủy Căn nhìn đến hắn lập tức đón đi lên, cười nói, thượng cấp lãnh đạo. Bọn em thôn phong cảnh cũng không tệ lắm đi. Tân Niệm thiết hắn liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, trong thôn phong cảnh là không tồi, nhưng ngài này thôn trưởng công tác làm đảo có chút không đến vị a. Trình Thủy Căn sử sốt, ngài ý tứ là. Tân Niệm phóng nhỏ thanh, ta xem ngài mấy ngày nay đối chúng ta công tác tương đối duy trì, cũng là một cái hảo thôn trưởng mới hơi chút đề điểm vài câu Nào đó thôn dân tư bản chủ nghĩa cái đuôi còn phe phẩy đâu, chính thôn trưởng sẽ không cảm kích không báo đi. Như thế nào sẽ? Nếu là thực sự có như vậy sự, tiếng Tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Tư bản chủ nghĩa cái đuôi là nhất định phải cắt. Trịnh Thủy căn ẩn ẩn cảm thấy có việc muốn phát sinh, trong lòng thế nhưng có nhẹ nhẹ nhảy nhót lên, chẳng lẽ là. Vậy là tốt rồi, ta tưởng Trịnh thôn trưởng cũng nên là một cái đại công vô tư người. Nói về phía sau mặt cánh rừng đưa mắt ra hiệu liền lại không nhiều lắm lời nói hướng trong phòng đi đến trịnh thủy căn là cái người thông minh cơ hồ kết luận này trong rừng nhất định có trịnh phúc lai nhược điểm tâm lý đại hỉ này nữ lãnh đạo là đem trịnh phúc lai đưa đến trên tay hắn nha tân niệm sáng sớm liền phát hiện trịnh thủy căn cùng trịnh phúc lai giống như không đối phó trong lòng tính toán một chút bọn họ quan hệ liền đại thể đã biết cái này trịnh phúc lai không giống như là cái an với đương thôn dân bộ giáng hắn ba cùng hắn ra ra đều là thôn trưởng hắn từ nhỏ hưởng thụ quán thôn trưởng quan hoàn sao có thể cam tâm làm trịnh thủy căn đương thôn trưởng này đâu hắn nơi trốn cùng trịnh thủy căn biến hữu trịnh thủy căn cũng không phải cái kẻ bất lực tự nhiên sẽ không làm hắn tốn hướng lên trên đi hai người mâu thuẫn liền rằng co đi lên việc này nàng cái này giả lãnh đạo đương nhiên làm không được nhưng giao cho trịnh thủy căn cái này thật đối thủ lại hảo bất quá ai đều khả năng thả trịnh phúc lai trịnh thủy căn sẽ không lại trở lại trong phòng trong phòng bếp đồ ăn chính thượng bàn trịnh thủy căn có chút đắc ý từ trong ngăn tủ lấy ra hai bình rượu tới Hai vị thượng cấp lãnh đạo tới im cao hứng, rượu còn đủ, thịt còn đủ, đại gia tùy tiện ăn. Tân Niệm vừa thấy này trận trượng, lập tức liền ném khởi sắc mặt tới, nàng điểm điểm trên bàn phóng rượu bao đài cùng gà vị thịt cá, còn có kia hai hộp đại trước môn, nghiêm túc nói, "Này cơm ta cũng không dám ăn. Chúng ta xuống dưới là công tác, hiện tại ăn tốt như vậy thực rượu, uống tốt như vậy rượu, chẳng lẽ là tới tống tiền không thành?" Vốn tưởng rằng là cơm canh đạm bạc, còn nghĩ quay đầu lại lấy tiền cùng phiếu cơm trên đỉnh. Coi như là ở Đồng Hương ra ăn cơm. Ai ngờ thế nhưng ăn như vậy phong phú, này chúng ta chính là ăn không nổi. Nàng quay đầu nhìn về phía trịnh thủy can, chỉ vào này một bàn món chính nói. Hiện tại một cái tráng đinh một ngày có thể được 10cm, một hộ một nhà nếu là tam khẩu người, tiểu hai tử cũng coi như làm lao động cũng mới 30cm, ăn như vậy một bản thực rượu, tốt như vậy rượu, này đến là nhiều ít thiên tiền lương. Nơi này khả năng không thành vấn đề. Ta là không biết chúng ta loan mương thôn sinh hoạt đã hảo đến loại trình độ này, vừa đến công xã thời điểm còn nghe nói chúng ta thôn vị trí hẻo lánh, là công xã nhất nghèo mấy cái thôn nhi, không nghĩ tới tới lúc sau thật đúng là mở rộng tầm mắt. Này nơi nào là nhất nghèo thôn A, này rõ ràng chính là nhất phú thôn nhi. chính thôn trưởng, ngài thật đúng là trị thôn có cách A. tân niệm nghiêm túc lên rất là dò người, hắc mặt phát hỏa, nhất phái cán bộ tác phong. Tuy là là vừa mới đã cùng trịnh thủy căn thông qua khí, trịnh thủy căn vẫn là bị hoảng sợ vội vàng nói thượng cấp lãnh đạo ngài yên tâm việc này ta nhất định coi trọng nhất định điều tra rõ là chuyện như thế nào tân nhiệm nói xong mại chân liền đi ra ngoài trịnh thủy căn nhìn dáng vẻ vội vàng đuổi theo trong lòng lại cực sảng vô cùng này nữ lãnh đạo lợi hại a trịnh phúc lai ra ở trong thôn là có tiếng điều kiện hảo đến nỗi vì sao như vậy điều kiện hảo cũng không ai biết căn bản là không bắt lấy quá cái gì nhược điểm nguyên nghĩ là trịnh có tài nhiều năm như vậy đương thôn trưởng đáy nhưng này bẩn phú chênh lệnh cũng quá lớn Mặt khác thôn dân trong lòng sớm đã có ý tưởng, bằng không hắn cũng đương không thượng thôn trường này, cái này vừa lúc tìm cơ hội đem Trịnh Phúc Lai ra hảo hảo cha một cha. Này thượng cấp lãnh đạo là sao hồi sự A. Trịnh Phúc Lai không biết rốt cuộc là nơi nào đắc tội cái này nữ lãnh đạo, cấp xoay quanh, vội vàng đi hỏi tường giật. Tường giật đầu góc vừa động, cao thâm khó đoán nói. Ngươi vừa rồi không phải cùng ta nói muốn nếu muốn biện pháp hướng lên trên đi vừa đi sao. Này vừa lúc là một cơ hội A. Phần 43 mươi 43 người thanh âm cùng nó rất xứng đôi sở hữu sự đều là ta nguyện ý. Cái gì cơ hội? Trịnh Phúc lai like mắt nhỏ lập tức sáng. Vừa rồi hắn vẫn luôn minh kỳ ám chỉ cùng cái này. Nam lãnh đạo nói chính mình tưởng hướng lên trên đi vừa đi ý tưởng, nhưng hắn chính là không tỏ thái độ. Đang ở hắn cho rằng phòng trừng không có cái gì trông cậy vào thời điểm, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra như vậy có thâm ý nói tới. Tưởng giật lại điểm điếu thuốc, tiến đến bên miệng hút một ngụm, tránh nặng tìm nhẹ nói. Này đồng sự chi gian quan hệ ngươi cũng là biết đến, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong, ta cùng nàng quan hệ luôn luôn không đối phó. Hắn dùng ngón tay chỉ ngoài cửa, tần nghiệm rời đi phương hướng. Nàng làm cho nhiều người như vậy mặt cho ngươi không mặt mũi, đơn giản là xem ngươi đối ta nhiệt tình, mượn cơ hội cho ta không được tự nhiên, ta tự nhiên liền phải giúp ngươi. Chính phúc lai tròng mắt vừa chuyển lập tức minh bạch, hắn liền nói vì sao hỏa khí lớn như vậy đâu. Lãnh đạo ngài nói rất đúng. Nữ nhân này nào chính là bụng dạ hẹp hỏi, lô kim đại tâm tất cả đều dùng tại đây mặt trên. Nữ nhân liền không phải làm đại sự liêu, ta cùng các nàng nói không. Tưởng giật bên môi cười lớn hơn nữa, ở trịnh phúc lai cái này người xa lạ xem ra, lãnh đạo nghe xong hắn nói là càng cao hứng, nhưng quen thuộc tưởng giật người nhìn đến này biểu tình chuẩn sẽ lột bột một chút, tưởng giật đây là sinh khí. Nhưng không có biện pháp, ai làm nàng đem hai ta về đến cùng nhau, cho nên liền đem đối ta bất mãn đều rơi tại trên người của ngươi tường giật bất đắc dĩ nói nhìn dáng vẻ hắn là muốn nương trịnh thôn trưởng tay hảo hảo thu thập ngươi ngươi cần phải tiểu tâm viết vừa rồi nơi đó nữ lãnh đạo đánh đá bộ dáng chính phúc lai còn nhớ rõ danh mạch hôn luôn không tự giắc run lên một chút kia nhưng làm sao nha Trịnh thủy căn vẫn luôn cùng ta không đối phó tóm được này cơ hội còn không đem ta hướng chết trình cho nên ngươi muốn chủ động xuất kích tường giật đề điểm nói chính phúc lai đại béo đầu xoay chuyển vẫn là một mảnh mờ mịt sao chủ động xuất kích Tường giật bất đắc dĩ mắt trợn trắng, liền này đầu còn muốn làm thôn trường đâu. Chỉ có thể nói lại minh bạch điểm nhi. lão ca, suy nghĩ của ngươi ta minh bạch, nhưng ngươi gác ta này dùng sức cũng vô dụng à, ta lại mặc kệ này một con nhi. tưởng câu cái gì thần tiên liền bái cái gì miếu, ngươi bái đến ta cái này miếu thượng, chính là bái sai rồi. Ta đây hẳn là đi tìm ai? Trịnh Phúc Lai sốt ruột hỏi. Hắn vẫn luôn chính là muốn tìm cái này phương pháp, nhưng là tìm không thấy, hiện giờ có người đề điểm hắn. Hắn tự nhiên hận không thể lập tức ôm chặt đuổi Tường giật hướng Trịnh Phúc Lai ngoéo một cái tay Trịnh Phúc Lai đại béo đầu thấu lại đây Tản mát ra một cổ du mùi tanh nhi Tường giật nghẹn khẩu khí Ta nghe nói công xã mới tới cái thư ký Hắn chính là đối các thôn thôn cán bộ có nhân sự nhận đổi quyền Trịnh Phúc Lai ánh mắt sáng lên Không ngừng gật đầu Chờ tường giật ra cửa thời điểm Tân Niệm đang ngồi ở xe lửa thượng đừng mặt giận dỗi đâu Làm sao vậy đây là Vừa rồi ở bên trong không phải thực uy quy sao? tưởng giật cười xấu xa đi đầu hắn khỏe miệng gợi lên độ cung hư gại đúng châu ngứa tân nghiệm chừng hắn một cái ngươi như thế nào mới ra tới a nhân ra khuyên can trịnh thủy căn đều đi rồi nàng còn chưa đi cực đại ảnh hưởng nàng phong cách biểu hiện ấn lẽ phải không nên là nàng hấp tấp ra tới thượng xe lừa liền đi làm khuyên can thúc ngựa đều không đổi kịp mới có thể trương hiển ra một thế hệ nữ lãnh đạo trưởng trị người xấu quyết tâm cùng quyết đoán sao kết quả nàng ra tới tưởng giật không ra tới nàng chỉ có thể ngồi ở xe lửa thượng đẳng đuổi theo ra tới Trịnh Thủy căn nguyên bản hẳn là nhìn đến nhất kỵ tuyệt trần nàng, kết quả nhìn đến chính là ngồi ở xe lửa thượng nàng. Hai người hai mặt nhìn nhau hảo một trận nhi, Tần Niệm chủ động nói, liền không chậm chế Trịnh thôn trưởng công tác, chạy nhanh trở về chuẩn bị chuẩn bị, nên làm gì làm gì đi, ta quá trận sẽ đến theo vào, nếu là không ấn điều lệ chế độ làm việc, kia không thể kia không thể. Trịnh Thủy căn liên thanh nói, hắn so với ai khác đều hy vọng đem Trịnh Phúc lai like cái đuôi cắt, cho hắn hảo hảo một cái giáo hơn đâu xuốt ruột hoàng hốt hướng đại đội văn phòng đi đánh giá nếu là đi tìm người thương lượng bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ mới có thể đem trịnh phúc lai một chút đánh chết tường rất kiên nhẫn nghe nàng oán giận cũng thượng xe lửa, hảo tính tình đối tần nhiệm nói ta cũng không phải là cố ý an vạ không ra nay không phải cùng ngươi một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đỏ sao ta cũng đến siết làm toàn nha hơn nữa lại trợ ngươi giúp một tay a tần nhiệm sửng sốt này như thế nào trợ lực a trịnh phúc lai này đức hạnh cắt cái tư bản chủ nghĩa cái đuôi Đem hắn những cái đó không nên đến tiền đều nhổ ra, cũng chính là lớn nhất tội danh, còn có thể thế nào? Nàng chủ yếu một là không nghĩ liên lụy vương mỹ hoa, không nghĩ làm đã qua đời người còn thanh danh có tổn hại. Nhị là không nghĩ đem tần cảnh học liên lụy đi vào, nếu không liền trịnh có tài nhiều năm như vậy mỗi tháng thu lao động cải tạo nhân viên tiền liền đủ hắn uống một hồ. Nói trở về, trịnh có tài cũng không đến chết tử tế, xem như thiên báo ứng hắn. Tường giật chỉ mị mị cười không nói lời nào. Tần niệm phiền hắn này phó cao thâm khó đoán bộ dáng, dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. tưởng giật xem nàng sốt ruột, thả ra một câu tới. Ta chỉ là ở cá trước mặt thả một khối phi nhị, thượng không thượng câu chính là chính hắn chuyện này. Hai người lại đi tần cảnh học chỗ đó, tần niệm biên cấp tần cảnh học thu thập nhà ở biên nói với hắn lời nói. Ba ba, ta đơn vị bên kia còn thỉnh giả đâu, cũng không thể tại đây ở lâu. Tôn đại phu chỗ đó mỗi tháng đều sẽ tới cấp ngươi khám một lần mạch, kịp thời điều chỉnh phương thuốc. Đem thân thể của ngươi điều dưỡng hảo. Ngươi nhất định phải hảo hảo uống dược, nỗ lực phối hợp đem thân thể dưỡng hảo, ta cùng rõ ràng còn đều chờ ngươi đâu. Tần cảnh học gật đầu, hắn hiện tại tuy rằng còn suy yếu, nhưng là tinh thần đầu đã thực không giống nhau. Yên tâm đi, ba đều hiểu rõ, ba còn có ngươi cùng rõ ràng cái này trách nhiệm, không tận xong phía trước là sẽ không chết. Tần cảnh học xả hạ khoe miệng, đây là tần niệm lần đầu tiên nhìn đến hắn cười. Hắn đời này nhất thua thiệt chính là này một đôi nhi nữ. Từ nay về sau hắn quãng đời còn lại đều là vì này đối nhi nữ tồn tại, chờ đến hắn đem trách nhiệm tận xong lúc sau, hắn liền đi lên tìm Mỹ Hoa. Tân cảnh học nhìn nữ nhi bận rộn bóng dáng, nhịn không được cười hỏi. Niệm niệm A, bên ngoài cái kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Có phải hay không ngươi? Tân niệm vừa nghe liền biết hắn là có ý tứ gì, hai ngày này nghe được nói như vậy cũng không ít. Nàng cười nói, ba ba, ngươi có thể tưởng tượng nhiều, hắn chính là ta bằng hữu. Tân cảnh học nghe được còn không phải đối tượng liền còn có thừa mà. Vì thế thu hồi cười, có chút nghiêm túc nói. Nay tiểu tử người cũng không tệ lắm, từ hắn ngày đầu tiên gặp mặt cho ta thay quần áo việc này là có thể nhìn ra tới. Ba ba biết ngươi có chủ kiến, cũng có năng lực, nhưng là nam nhân là muốn khảo nghiệm. Còn muốn nhiều phương diện xem một chút, chờ ba ba đi ra ngoài nhiều cho ngươi tìm kiếm mấy cái tiểu tử, hảo hảo cho ngươi chấn cửa ải. Tân nghiệm vui vẻ, không nghĩ tới nàng ba còn rất mở ra, còn muốn nhiều tìm mấy cái tiểu tử tương đối tương đối. Ba ba ngươi cứ yên tâm đi lòng ta hiểu rõ tưởng ra không biết tần cảnh học đã đem nó trở thành số một khảo nghiệm đối tượng hơn nữa còn phải cho hắn nhiều tìm mấy cái đối thủ làm tương đối đang ở ra sức làm việc hắn thật mạnh đánh cái hắt xì chờ đến tần nghiệm công đạo hảo tôn lan hương về sau như thế nào chiếu cố tình cảnh học hơn nữa hứa hẹn mỗi tháng cho nàng gửi 10 đồng tiền làm tần cảnh học chi phí sinh hoạt tôn lan hương đều vắng. cái này sao được bọn em chiếu cố tần lão sư là hẳn là sao có thể đòi tiền đâu Đại Tẩu, ta biết này tiền cho ngươi, ngươi khẳng định không thể muốn. Nhưng ngươi muốn như vậy tưởng, tần Lão sư hảo đến mau phải tăng cường dinh dưỡng đi. Mỗi ngày ăn không tốt, như thế nào có thể dưỡng hảo đâu. Chúng ta cách khá xa, rất nhiều chuyện đều không dành lo. Giống sữa mạch nha, thịt trứng mãi mấy thứ này, chỉ có thể lộng tới thứ tốt. Ngươi liền cứ việc cấp tần Lão sư bổ thân thể, tiền không đủ liền quản ta muốn. Ta cho ngươi lưu cái địa chỉ, chúng ta mỗi tháng đều liên hệ. Đủ rồi đủ rồi. Làm gì cũng hoa không được này đó tiền A. Ngươi yên tâm, này đó tiền ta đều dùng ở tần lao sư trên người, nhất định sớm ngày đem tần lão sư thân thể cấp bổ trở về. Tôn Lan Hương nghe nói này tiền là dùng ở tần cảnh học trên người, mới đồng ý. Trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, bao gồm tần cảnh học một ít phản hồi, tân niệm là tin tưởng này giản dị người một nhà. Có này tiền cho bọn hắn hoa ở tần cảnh học trên người, không cần cấp trịnh phúc lai hoa ở chính mình trên người mạnh hơn nhiều. Về sau nàng mỗi tháng đều sẽ cùng tần cảnh học thông một lần tin, phương tiện kịp thời nắm giữ tình huống. Rốt cuộc tới rồi phải đi thời điểm, tần nghiệm vào túp lều cùng ba ba cáo biệt. Ba ba, ta đi rồi, chúng ta gặp nhau nhật tử sẽ không quá xa. Tần cảnh học gật đầu. Ba ba chờ kia một ngày đã đến. Xe lửa lại một lần lảo đảo lắc lư đi ra loan mương thôn, nhưng lần này tần nghiệm tâm tình cùng bất cứ lần nào đều bất đồng. Nơi xa chuyển đến chăn dê cô nương sướng sơn ca, tần nghiệm tâm tình cực hảo đi theo nhẹ nhàng ngâm nga bên cạnh tưởng giật mỉm cười nhìn nàng cái dạng này đặc biệt giống ngày đó xưởng khánh thời điểm nàng một người đứng ở trên đài xinh xắn đối mặt mọi người dùng thanh triệt thanh âm niệm những cái đó đầy cõi lòng thâm tình văn tự tưởng giật nhịn không được từ trong túi móc ra hạt mò ni cả đi theo thổi ra tự do giai điệu tần niệm nghe thế dễ nghe thanh âm quả thực không thể tin được quay đầu nam nhân thon dài đôi tay nắm chặt màu bạc hạt mọ ni cả để ở trên môi hắn đôi mắt hơi hơi nhắm hàng mi dài con vút thật sâu say mê trong đó nhảy lên âm phủ liền như vậy một chút chạy xuôi ra tới một màn này quá mỹ nhưng làm tần niệm chấn động lại không phải trước mắt một màn này mà là vẫn luôn giấu ở nàng trong lòng không có tìm được người kia chờ đến một khúc kết thúc tưởng giật chậm rãi mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nữ hài ngơ ngẩn nhìn bộ dáng của hắn nàng môi khẽ nhúc ních có chút không dám xác định rồi lại thập phần chắc chắn nói sườn khánh ngày đó giúp ta nhạc đệm chính là ngươi tưởng giật ngón tay thon dài sờ soạng trong tay bạc lượng lao bằng hưu người nhìn nàng một cái Người thanh âm cùng nó rất xứng đôi một câu tần nghiệm ganh một chút phá vỡ ta giống như còn kém ngươi một câu cảm ơn ở chợ đen cứu chuyện của nàng ở xưởng khánh cứu chuyện của nàng cứu rõ ràng sự tới giúp nàng cứu ba ba sự mỗi một sự kiện hắn đều ở nàng nhất yêu cầu thời điểm xuất hiện mỗi một sự kiện nàng đều thiếu hắn một tiếng cảm ơn nữ hải giơ lên mặt nhầm gió núi thổi tóc dối thi có như vậy một sợi nghịch ngợm cọ đến hắn trên mặt tê tê dại dại Không cần phải nói cảm ơn, sở hữu sự đều là ta nguyện ý. Tường giật nhìn trước mắt người, có đôi khi hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn như vậy một cái lạnh nhạt, không muốn lo chuyện bao đồng người, thế nhưng lần lượt quản nàng nhàn sự. Hắn muốn trước nay liền không phải nàng cảm ơn, mà là nàng mặt mày giãn ra, nàng lún đồng tiền như hoa. Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn liền có thể vẫn luôn quản này đó nhàn sự. Từ trước là, về sau cũng là. Tân nghiệm nhìn hắn một cái, lại xem người này vẫn như cũ thực kinh diễm. Nhưng là từ nay về sau, nàng khả năng liền phải lấy một loại khác ánh mắt một lần nữa xem ký hắn. Không đơn giản là đối nàng ăn uống dung mạo, còn có mắt khác. Đúng rồi, ngươi cách thủy hội con dấu là từ đâu nhi làm ra. Như vậy rất thật như vậy hữu dụng đồ vật, nàng nhất định phải làm đến con đường, không chuẩn khi nào cũng có thể dùng tới. Nga, ngươi nói thư giới thiệu A. Nam nhân phất hạ trên trán đầu tóc, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Đó là thật sự. Tân nhiệm người này rốt cuộc là làm gì? thế nhưng có thể làm đến cách ủy hội con dấu phần 44 chương 44 trịnh phúc lai tính toán xe lửa tới rồi công xã tân niệm vốn định thẳng đến bến xe đi kết quả tưởng giật làm nàng chờ một chút chính mình toàn công xã đi tân niệm kỳ quái cũng không nghe nói hắn ở công xã có nhận thức người a tưởng giật vào công xã trước sửa sang lại một chút cá nhân hình tượng đem bị gió núi thổi đến có chút loạn đầu tóc gom lại sau đó vào công xã chủ nhiệm văn phòng triệu ái quốc là tân điều tới công xã chủ nhiệm làm lại an thành một cái tiểu khoa viên đến một cái công xã chủ nhiệm theo lý mà nói là thăng nhưng đối triệu ái quốc tới nói kỳ thật là danh thăng ám hàng tại như vậy một cái hẻo lánh địa phương muốn làm ra chiến tích mà chiến tích lại có thể bị người khác thấy kia quả thực là thiên phương dạ đàm cho nên hắn này vừa tới không có bao lâu thời gian đã sầu khỏe miệng đều nổi lên hai cái phao tưởng giật đi khi vị này tân thư ký chính bực bội phiên báo chí hắn nhẹ nhàng go gõ môn mời vào triệu ái quốc nói tường giật tản bộ đi vào triệu ái quốc ngẩng đầu vừa thấy lập tức chính là ánh mắt sáng lên không nói quanh thân khí phái liền nói này đích sắc lạnh áo sơ mi còn có vãn khởi áo sơ mi tay áo hạ lộ ra cương liên đồng hồ ở tân an thành đãi quá nhiều năm có nhạy bén khíu giác triệu ái quốc liền kết luận này không phải người bình thường hắn lập tức đứng lên vị này đồng chí ngươi tìm ai tường giật tiến lên tự báo ra môn lấy ra chuẩn bị tốt thư giới thiệu triệu thư ký ngươi hảo ta là làm lại an thành tới tiểu tưởng đây là ta thư giới thiệu Triệu ái quốc mở ra thư giới thiệu vừa thấy, người này là tân an thành cách thủy hội. Triệu ái quốc vội vàng nhường chỗ ngồi lại châm trà thủy, trong lòng thẳng buồn bực, này thượng cấp cách thủy hội người tới cũng không biết là bởi vì cái gì, chẳng lẽ bọn họ công xã có cái gì lạc hậu phần tử bị trào điển hình. Nguyên lai like là cách thủy hội đồng chí A, mau mời ngồi. Lại nói tiếp thật là duyên phận A, ta cũng là làm lại an thành mới vừa điều tới. Hắn nhiệt tình cùng tưởng giật lôi kéo làm quen tường giật tâm nói ta chính là nghe đánh xe tiểu tử nói mới tới công xã chủ nhiệm cũng là tân an thành mới đến tìm ngươi ta lần này là đến phía dưới công xã tới xử lý chút việc thuận tiện lại đây cùng ngài truyền đạt một chút gần nhất hội nghị tinh thần hán nghiêm trang nói hoan nghênh hoan nghênh a triệu ái quốc vội vàng nhiệt tình nói hiện tại thông tin không phát đạt lãnh đạo nhóm phái người xuống dưới kiểm tra công tác thuận tiện truyền lại hội nghị tinh thần cũng là có tường giật kiều chân bắt chéo uống ngụm nước trà chậm dai nói chủ yếu vẫn là trào tư tưởng ở chúng ta cán bộ trong đội ngũ có bộ phận đồng chí tư tưởng xây dựng không bền chắc vừa qua khỏi tốt hơn nhật tử liền nổi lên tham ố hưởng thụ chi tâm thực dễ dàng bị lợi dụng chi phong kéo xuống mã phát hiện như vậy có tư tưởng dị động đồng chí muốn báo cáo triệu ái quốc gật đầu cầm lấy bút nhất nhất ký lục xuống dưới thập phần nghiêm túc bộ dáng tường giật tùy tiện phát huy một đốn sau đó uống ngụm trà chậm rãi để thấp thanh âm đối triệu ái quốc nói triệu chủ nhiệm trở lên chính là gần nhất hội nghị tinh thần Xem ở cùng là Tân An Thành đồng hương phân thượng, ta trong lén lút nói thêm nữa vài câu. Triệu Ai Quốc còn có thể nói cái gì, tự nhiên liên thanh ứng hảo. Lại nói tiếp không biết triệu chủ nhiệm có nghĩ hồi ta Tân An Thành, nay công xã cũng thực hảo, chỉ là thật sự rời nhà qua xa, các phương diện điều kiện đều kém một ít. Triệu Ai Quốc tâm nói ta có thể không nghĩ sao, ta nghĩ đến miệng đều bạc khí. Liên nghe tưởng giật ôn thanh nói, muốn nói này ra tới dễ dàng, trở về liền khó khăn, bất quá nhưng thật ra không cần sợ, chỉ cần làm thật sự tổng có thể bị lãnh đạo thấy triệu ái quốc tâm nói ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau như vậy thiên địa phương ta phải làm thành gì dạng mới có thể làm lãnh đạo thấy a tường giật phảng phất là có thể nghe được hắn tâm lý lời nói dường như cơ hội khẳng định là có đến xem ngươi có thể hay không bắt được điển hình đến lúc đó hướng lên trên vừa báo kia không phải đều là ngươi chiến tích sao lời này chính nói đến triệu ái quốc tâm khảm, hắn vội vàng đứng thẳng thân thể làm lắng nghe bộ dáng tường giật điểm điểm hắn vừa rồi viết bút ký Phải học được bắt lấy hướng đi, hướng lên trên rửa sát, nếu là có kia dao động cán bộ tư tưởng người, đó chính là điển hình. nay còn không phải là chiến tích sao? Triệu Ai Quốc mắt sáng rực lên, đều là ở trong quan trường hôn quá mấy năm nay, tự nhiên một điểm liền thấu. Tường giật bậy bạ một đốn, ở Triệu Ai Quốc lần nữa giữ lại hạng, chậm rãi đi ra công xã. Không để lại, ta còn sốt ruột trở về về đơn vị đâu, chờ mong về sau ở Tân An trong thành có thể tái kiến Triệu chủ nhiệm. Lời này không thể nghi ngờ là tốt nhất chúc phúc triệu ái quốc cao hứng thẳng cùng tưởng giật bắt tay liên tục đưa tiễn tân nghiệm ở dưới bóng cây chờ tưởng nghị nhìn đến có người đưa hắn ra tới còn buồn bực đầu. người này ngươi nhận thức không quen biết ta tưởng giật chớp đôi mắt nói tân nghiệm không quen biết người còn có thể như vậy thân thiện chính phúc lai được tưởng giật đề điểm ngày hôm sau liền cầm trong nhà sở hữu tiền tính toán đi công xã này đó tiền là hắn ba cho hắn lưu lại dạn dò mấy trăm lần nói là muốn lưu tại thời điểm mấu chốt lấy ra tới dùng Trịnh Phúc lai nghĩ không có gì so hiện tại còn thời điểm mấu chốt. Hắn vẫn luôn đều biết trong thôn cái kia lao động cải tạo nhân viên tần cảnh học ra, mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn ra gửi tiền, bầu trời này rất bánh có nhân, một rất chính là đã nhiều năm. Nhà bọn họ bởi vậy may lại phòng ở, hơn nữa dưỡng gà, loại hạ kê, nhà bọn họ quá thượng tốt nhất sinh hoạt, hiện tại liền kém hắn lên làm thôn trưởng. Đang muốn ra cửa đâu, liền thấy Trịnh Thủy căn mang theo người, mênh ngông quẩn cuộn vào nhà hắn viên môn. Thủy căn ca hôm nay rất sớm a nay thu hoạch vụ thu đương khẩu, ngươi không tổ chức đại gia đi xuống đất làm việc, thượng ta này tới làm gì? làm việc quan trọng, cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi càng quan trọng. trước đêm ngươi này tư bản chủ nghĩa cái đuôi cắt, không chậm trễ chúng ta làm việc. Trinh Thủy căn trung khí mười phần, hắn chờ hôm nay chờ lâu lắm. Trình Phúc Lai sắc mặt biến đổi, ngược lại lại khôi phục tự nhiên, không ai biết nhà bọn họ những việc này nhi. ngươi nói ai tư bản chủ nghĩa cái đuôi đâu? này ban ngày ban mặt các ngươi như vậy khi dễ bẩn nông và trung nông. Còn có hay không vương pháp? Trịnh Phúc Lai kêu gào, Có hay không làm chúng ta kiểm tra kiểm tra sẽ biết. Các ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra, nếu là cha không ra làm sao bây giờ? Trịnh Phúc Lai mập mạp thân hình đổ ở cửa không cho tiến. Kiểm tra không ra liền chứng minh ngươi là hảo đồng chí bái. Chê cười. Ta đây không phải nhậm các ngươi ở trên đầu ị phân. Nếu là kiểm tra không ra, ngươi thôn trưởng này cũng đừng làm. Trịnh Thủy căn một lóng tay Trịnh Phúc Lai. Trịnh Phúc Lai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Này nào có ngươi có kẻ mặc cả đường sống Cho ta đi vào lục soát Ra lệnh một tiếng Phía sau mười mấy tráng hán cùng nhau đi lên Đem Trịnh Phúc Lai ra đi Trịnh Thủy Căn đầu tàu gương mẫu mang theo người vọt vào Trịnh Phúc Lai ra Trịnh Phúc Lai vẫn ở phía sau dầm chân Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta nào có cái gì đồ vật Ngươi đây là ở khi dễ người Trịnh Thủy Căn nhìn lướt qua Trịnh Phúc Lai ra tiền viện xác thật không có gì đồ vật hắn mục tiêu cũng không ở nơi này Mà là thẳng đến hậu viện đi Trịnh Phúc Lai có chút hoàng hốt, nhưng trên mặt cường tự chấn định. Thôn trưởng có cái gì? Đi theo tiến hậu viện cánh rừng người hô. Nơi này có cái ổ gà, bên trong có hảo chút trứng gà. Bên này có phát hiện, kia trên cây có gà, khẳng định là này đó gà hạ trứng. Trịnh Phúc Lai ngươi còn có gì muốn rào biện? Đây là ngươi tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Ngươi nói là chính là lạ liền ta này thôn này trong rừng nhiều thế này động vật, nếu là ngày nào đó có cái gấu mù chạy đến nhà ngươi. Vậy ngươi cũng là có tư bản chủ nghĩa cái đuôi, Bởi vì ngươi dưỡng gấu ngủ. Chính Phúc Lai ngươi đừng mạnh miệng, đây là gà, không phải cái gì gấu ngủ, không phải ngươi dưỡng còn có thể là chính mình bay tới. Ngươi nhưng nói đúng, này gà chính là chạy đến nhà của chúng ta mặt sau trong rừng, ta có biện pháp nào? Còn có thể cho hắn đuổi đi đi a, Này đó trứng gà luôn là nhà ngươi ổ gà đi. Chính Phúc Lai cười, này gà liền nguyện ý ở nhà của chúng ta đẻ trứng, ta còn có thể làm hắn đi nơi khác đi xuống. Tựa như ngươi nghẹn một đống phân, ta làm ngươi thượng nơi khác kéo ngươi đi sao? Hảo những người này nhịn không được cười, Trình Phúc Lai càng là đắc ý ngưỡng mặt, Trình Thủy căn khí hận không thể đem hắn kia đại béo mặt xử trên mặt đất. Lúc này phái đi lục soát nhà ở người cũng đã trở lại, ở phòng bếp phát hiện một sọt trứng gà, kia gà cũng thượng nhà ngươi đi đẻ trứng. Đó là nhà yêm trong viện dưỡng gà hạ, bọn em không bỏ được ăn tích cốt. Này phó chơi xấu bộ dáng, làm Trình Thủy căn một chút biện pháp cũng không có. Kia nữ lãnh đạo sẽ không không có nhược điểm liền nói bậy, khẳng định còn có cái gì đồ vật ở, chính thủy căn tưởng. Hắn nghĩ đến nữ lãnh đạo cuối cùng đi ngày đó, ở xe lửa thượng nói với hắn nói, các ngươi này khá tốt, rào che ngoại cũng có thứ tốt.